Từ quyển sách này thượng, Lâm Nhân hiểu biết đến, các cánh vật liệu gỗ chờ đều có thể lấy làm tạo giấy nguyên vật liệu. Thư mặt trên giảng, từ này đó nguyên vật liệu đến thành phẩm giấy chi gian, phải trải qua rất rất nhiều phức tạp trình tự làm việc. Chính là Lâm Nhân nghĩ chính mình trong không gian mặt kia đài ra công máy móc công dụng thần kỳ, hẳn là sẽ không yêu cầu như vậy nhiều trình tự làm việc. Nàng thúc dục ý niệm cảm giác một chút kia đài ra công máy móc bản thuyết minh, giống như có ra công vật liệu gỗ công dụng. Chỉ là nàng trong không gian không có đầu gỗ, cho nên không thể thử tới tạo giấy. Trong không gian cây ăn quả, đều đã trưởng tới rồi nhất định niên đại, kết ra tới trái cây lại to lớn lại mỹ vị, liền như vậy chém tới thực nghiệm tạo giấy, thật sự có điểm lãng phí. Nếu không, tìm mấy cây cây non phóng tới trong không gian thổ địa thượng loại. Chỉ cần trong không gian co cây cối, cái gì tấm vật liệu A, cái gì tạo giấy A, hết thể đều không phải vấn đề, không phải sao. Như vậy tưởng tượng, lâm nhân liền quyết định, trở lại đến chủ nhật. Nàng liền đi ngoại ô thành phố chuyển vừa chuyển, nhiều đào mấy cây phóng tới trong không gian tới. Cái này niên đại cũng liền lương thực rau dưa tương đối hiếm lạ, cây cối gì đó hẳn là còn hảo đi, đào mấy cây, lại không cầm đi chợ đen mua bán, hẳn là không tính trái pháp luật đi. Cứ như vậy, mấy ngày kế tiếp lâm nhân đều ở ngóng trông cuối tuần đã đến. Thật vất vả mong tới thứ bảy. Thứ bảy chặn vạ, lâm nhân từ trong xưởng tan tầm trở về lúc sau, thời gian còn sớm, thiên còn không có hát Nàng ở trong không gian lộng điểm đồ vật tan qua lúc sau liền mang theo trước đó chuẩn bị tốt sáng sắt, chuẩn bị đi ngoại ô thành phố thử thời vận, xem có thể hay không tìm được mấy viên hảo thụ. Chỉ là làm nàng không nghĩ tới chính là mới vừa đẩy xe đạp chuẩn bị ra cửa, liền nghe được viện môn bên ngoài có người ở gõ cửa. Như vậy chẳng vạng, sẽ là ai tới gõ nàng môn đâu? Lâm Nhân trần chờ một chút, đem xe đạp thả trở về, sau đó đi đến viện môn chỗ, mở cửa. Ngoài cửa đứng Hạ Vân. Lâm Nhân thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng liền biết là hắn. Sao ngươi lại tới đây? Nàng hỏi. Hạ Hân không có trả lời, xoay người sang chỗ khác hướng về phía phía sau người vây vây tay. Lâm nhân hướng tới hắn phía sau tập trung nhìn vào, lúc này mới phát hiện hắn không phải một người tới, hắn phía sau còn mang theo không ít người. Những người đó đều nâng nặng chịu rất lớn kiện đồ vật. Đồ vật mặt trên che lại thô vải bố, nhìn không tới rốt cuộc đều là chút thứ gì, chỉ là từ đại khái hình dáng có thể suy đoán, mấy thứ này hình như là Gia cụ. cửa ngạch cửa có điểm cao đều tiểu tâm điểm hạ huân nhắc nhở những cái đó nâng đồ vật người yên tâm bảo đảm cho ngươi hoàn hảo không tổn hao gì nâng vào nhà đi nâng đồ vật người đáp ứng viện môn ngoại người bắt đầu nâng đồ vật hướng trong đi lâm nhân theo bản năng vọt đến một bên cấp những người đó nhường đường thực mau đồ vật tất cả đều bị nâng vào sân lâm nhân đi lên trước đem đồ vật mặt trên tre chở thô vải bố một xả bọn họ nâng thật đúng là chính là gia cụ có tủ quần áo có giường, còn có bàn ghế, lớn lớn bé bé ra cụ hơn nữa này, mười mấy nâng đồ vật hắn tử, thằng đem nàng sân cấp tế đến tràn đầy. Dương trước nâng vào nhà, mặt khác đồ vật đợi chút lại dọn. Hạ Hân chỉ huy, mấy cái nâng giường hán tử lập tức làm theo, một người khiêng đầu giường, một người khiêng giường đuôi, hai người nâng vắng hắn giường, cẩn thận đem đồ vật lộng tới buồng trong. Chương 361 một lời đã định, đem buồng trong kia trương ở hủ giường gỗ rỡ xuống, đem tân giường cấp lắp rác hảo. Tình cảnh này. Lâm Nhân rốt cuộc nhịn không được, kéo Hạ Hân cánh tay hỏi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ngươi sao đột nhiên cho ta đưa ra cụ tới? Hạ Hân ở trong phòng xem xét một lần, đối Lâm Nhân nói, ngươi luôn là không cho ta tiến vào xem, ta cũng không biết người này trong phòng như vậy ở mức. Quá mấy ngày ta lộng điểm gạch xanh cùng xi si mang tới, đêm này trong phòng mặt đất cấp nâng lên một ít. Lâm Nhân muốn nghe không phải cái này, nàng lại lần nữa hỏi Hạ Hân, ta hỏi ngươi, ngươi vì cái gì đột nhiên cho ta đưa ra cụ tới? Hạ Hân từ buồng trong ra tới. Hướng về phía trong viện người vây vây tay, mặt khác đồ vật cũng đều dọn vào đi. Vì thế mặt khác cái bàn, ghế dựa, ngăn tủ gì đó cũng đều bị nâng vào nhà tới, ở chỉ định vị trí phóng hảo. nhưng cùng hạ vân đi đến một cái tuổi lược đại chút khuân vác công bên cạnh, đưa cho hắn một phen chìa khóa, lao lý, còn phải phiền toái ngươi lại dẫn người đi một chuyến, lại dọn một chiếc giường tới. Lao lý ứng hạ, lấy hảo chìa khóa, cánh tay vung lên, mang theo mặt khác khuân vác công cùng nhau tránh ra. trong sân tử chỉ còn lại có Hạ Hân cùng Lâm Nhân hai người thời điểm Hạ Hân mới trả lời Lâm Nhân ta nghe Chỉ Nguyệt Quyên mụ mụ nói ngươi tưởng mua mấy khối tấm vật liệu cho ngươi đệ mội đắp giường vừa lúc ta nơi đó làm tân gia cụ lúc sau thay thế cũ gia cụ nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi cùng với đặt ở trong phòng là hôi, không bằng dọn đến ngươi nơi này hảo tốt xấu có thể tỉnh ngươi không ý chuyện Lâm Nhân khó hiểu Chỉ Nguyệt Quyên mụ mụ như thế nào sẽ cùng ngươi nói này đó Hạ Hân Chỉ Nguyệt quên mụ mụ đến bệnh viện tìm khâu bác sĩ tái khám Khâu bác sĩ lại cùng ta quen biết, cho nên ta biết chuyện của ngươi cũng không kỳ quái. Lâm nhân không hiểu được, như thế nào gần nhất trong khoảng thời gian này, đi chỗ nào đều có bóng dáng của hắn đâu. Lại nói tiếp khâu bác sĩ, Lâm nhân có điểm ấn tượng, hình như là huyện bệnh viện bên trong một cái y thuật không tồi đại phu, đã từng trí nguyện quên cố ý khởi huyện bệnh viện đi tìm cái này khâu bác sĩ cho nàng mụ mụ xem bệnh, đáng tiếc ngày đó đuổi đến không quá xảo, không gặp khâu bác sĩ, cũng may sau lại hạ hơn từ giữa đáp tuyến. Giới thiệu vị này khâu bác sĩ đi đến trì nguyệt quên trong nhà cấp trì mụ mụ xem bệnh. Cái này hạ hân, như thế nào chỗ nào đều có hắn mạng lưới quan hệ, hắn là thuộc con nền sao. Đồ vật dọn đều chuyển đến, lui về nói không tốt lắm, hơn nữa nàng hiện tại là thật sự thiếu gia cụ. Vì thế đối hạ hân nói, này đó gia cụ ngươi lúc trước mua thời điểm bao nhiêu tiền. Hôm nào ta đưa tiền ngươi. Hạ hân lắc lắc đầu, tiền liền không cần. Ngươi chỉ cần nói cho ta, trước đó vài ngày ta làm người suy xét sự tình. Ngươi suy xét đến thế nào? Lâm nhân, còn không có suy xét hảo. Nguyên tưởng rằng Hạ Hân sẽ tiếp tục dọc theo cái này để tài truy vấn đi xuống, không ngờ hắn đột nhiên thay đổi đề tài, hỏi nàng, sau cuối tuần ngày chủ nhật ngươi ở nhà đi, ta dẫn người tới đem ngươi phòng ở mặt đất cấp lót một lót. Lâm nhân vội chối từ, không cần, không cần, này phòng ở là ta thuê, cũng sẽ không vẫn luôn trụ. Hạ Hân, vẫn là đem mặt đất lót một ít đi, giữa hè nước mưa nhiều, vạn nhất tới mưa to, trong phòng mặt địa thế thấp. Sẽ nước vào. Lâm nhân ám đạo, khó trách trong phòng kia trương giường chân giường ẩu hủ rớt. Nguyên lai là bởi vì trong phòng mặt đất địa thế quá thấp, mùa hè mưa to khi dễ dàng nước vào, vào thủy liền dễ dàng ẩu hư đông. Lót một chút cũng đúng, bất quá không cần xi si măng, chỉ lộng điểm gạch tới, đem giường, ngăn tủ này đó ra cụ cấp lót một ít liền hảo. Lâm nhân nói. Hạ Hân đáp ứng nói, hảo, đều y ghề ngươi. Kia này đó ra cụ thêm này đó gạch, tổng cộng yêu cầu bao nhiêu tiền. Lâm Nhân lại hỏi. Hạ Hân sao có thể muốn nàng tiền, chỉ nói, hôm nào ngươi chịu cái thời gian, mời ta tới ngươi nơi này ăn một bữa cơm liền hảo. Lại nói tiếp ăn cơm, lâm nhân nhớ tới chính mình này cho ở trong phòng bếp đồ làm bếp bộ đồ ăn gì đó đều còn không có chuẩn bị đâu. Vừa rồi Hạ Hân ở nàng trong phòng xoay một lần, đã đem nàng cái này cho ở trong ngoài đều nhìn cái cẩn thận, nghĩ đến đã phát hiện, nàng nơi này liền cơ bản nhất sinh hoạt vật phẩm đều không đầy đủ. Chính là hắn biểu hiện rất là bình tĩnh cùng chấn định. cũng không có đại kinh tiểu quái tò mò nàng liền cơ bản nhất sinh hoạt vật phẩm đều không có, ngày thường rốt cuộc lại như thế nào sinh hoạt. Hắn chính là như vậy một người, trong lòng có thể tàng rất nhiều rất nhiều sự. Từ trước nàng ở trước mặt hắn, lấy cái thứ gì ra tới, hắn một chút đều không hiếu kỳ cũng không đặt câu hỏi, hiện tại xem qua nàng chô ở lúc sau, hắn lại là nhất phái bình tĩnh, tất cả lời nói việc làm đều rất là bình thường, rất giống là căn bản không phát hiện nàng kỳ lạ chỗ giống nhau. Chính là hắn như vậy một cái giảo hoạt nhiều mưu cáo giả, sao có thể sẽ nhìn không ra nàng kỳ lạ chỗ. Nếu nhìn không ra tới, lúc trước cũng sẽ không bởi vì ở bên ngoài ăn một chén cơm liền đoán được nàng lúc riêng tư bán lương thực. Hắn trong lòng, kỳ thật đối nàng phi thường hiểu biết, biết nàng có dị năng, cũng không mở miệng hỏi, thậm chí còn ở tất yếu thời điểm nhắc nhở nàng, phải cẩn thận hành sự, có thể thấy được hắn đối nàng có bao nhiêu bao dung. Nàng có dị năng sự, muốn thực vất vả gạt mọi người, bao gồm nàng đệ đệ muội muội. Chỉ có ở hắn trước mặt, nàng có thể nhẹ nhàng tự tại làm chính mình. Mặc kệ trước kia xử đối tượng thời điểm, vẫn là hiện tại người truy ta trốn thời điểm, hắn đều là duy nhất một cái có thể làm nàng từ trong nội tâm tín nhiệm cùng thả lòng người. Thôi, còn không phải là một bữa cơm sao, đáp ứng hắn là được. Hắn cho nàng nâng nhiều thế này ra cụ tới, khẳng định không phải là vì nàng tiền, cho nên nàng cho hắn tiền hắn khẳng định sẽ không muốn. hơn nữa nàng gần nhất cũng không có nhiều ít thu vào. cùng với lấy ra chân quý dự chữ tới cùng hắn đẩy tới đẩy đi, không bằng thỉnh hắn một bữa cơm, đem chuyện này tạm thời trước lật qua đi. Vì thế Lâm Nhân đáp ứng rồi, kia hảo, ngươi tuần sau ngày chủ nhật lại đây, ta thỉnh ngươi ăn cơm. Hạ Vân gõ định ra tới, một lời đã định, không chuẩn đổi ý. Lâm Nhân cười, một bữa cơm mà thôi, có cái gì hảo đổi ý. Ngày mai ta đi một chuyến thương trường, đem trong phòng bếp cần dùng nồi chén gáo buồn đều lấy lòng, làm một bữa cơm còn không phải vô cùng đơn giản. Hai người ở trong sân nói trong chốc lát lời nói, cái kêu kêu lao lý quân vắc công liền mang theo người lại dọn vài dạng gia cụ lại đây. Đệ nhị tranh chuyển đến gia cụ ở trong phòng phóng hào lúc sau, lâm nhân chỗ ở liền nhìn rất là thoải mái cùng ấm áp. Hai cái phòng ngủ, một cái phòng ngủ bên trong thả một chiếc giường cùng một cái tủ quần áo, trong đó một phòng còn rửa cửa sổ bày một chương án thư. Nhà chính bên trong cái bàn ghế rửa cũng đều đầy đủ hết, đồng thời chiêu đãi bảy tám cái khách nhân là không thành vấn đề. Gia cụ đều bày biện hào lúc sau. Hạ huân liền mang theo khuân vắc công nhóm rời đi. Lâm nhân đứng ở viện môn khẩu, nhìn theo bọn họ rời đi, lúc sau quan hảo viện môn, trở về phòng. Giờ phút này sắc trời đã sắt hắc, lại kỵ xe đạp đi ngoại ố thành phố đào thụ cũng không quá phương tiện, dứt khoát quan trọng cửa sổ, tiến trong không gian phao tắm ngủ đi. Chính là hôm nay buổi tối Lâm nhân ở trong không gian có điểm ngốc không được. Chỗ ở tân dọn tiến vào như vậy nhiều gia cụ, nàng nhịn không được muốn đi sửa sang lại một chút những cái đó gia cụ. chương ba kinh hỷ cùng ngoài ý muốn trang trí đơn giản chính là ở trên bàn phô cái khăn trải bàn ở ghế trên phóng cái ghế lót ở ngăn tủ trên đỉnh cháo trong chốc lát chống bụi bố ở trên giường trải lên đệm chăn khăn trải giường lại nói tiếp vải dệt lâm nhân trong không gian mặt có không ít mấy ngày này tới nàng chiếu in nhuộm thư mặt trên giới thiệu công nghệ tới thử nhuộm vải cùng in hoa chỉ là dùng để làm in nhuộm thực nghiệm vải dệt liền có thật nhiều thất tuyệt một con màu xanh nhạt bố cắt ra bao nhiêu khối tới phân biệt ở trên bàn cùng ngăn tủ thượng phô, coi như khăn trải bàn cùng chống bụi bố. Lúc sau lại tuyển một con lam đế ấn bạch hoa vải bông, đặt ở gia công cơ hơi chút gia công một chút, làm thành khăn trải giường bao gối cùng vỏ chăn. Đến nỗi đệm chăn sao, cũng không khó lộng đem bông bỏ vào gia công cơ, tuyển định tương ứng gia công trình tự cùng gia công kích cỡ, trong nháy mắt liền có thành phẩm sợi bông bị gia công hoàn thành. Gia công cơ hiệu suất thực mau thả trong không gian mặt các loại nguyên vật liệu đều phi thường sung túc Không bao lâu liền ra công hơn 10 điều chăn đông cùng phô bị. Phô bị dùng để trải dương chiếu, mềm mại phô bị có thể làm ngạnh bang bang ván giường trở nên mềm mại thoải mái. Chăn bông bộ tiến vào chăn, liền thanh ấm áp mềm mại chăn, bận rộn một ngày tới rồi buổi tối ở trên giường nằm xuống tới, ôm lấy chăn ngủ một rớt, có thể giảm bớt rất cả ngày mỏi mệt cùng vất vả. Hôm nay buổi tối lâm nhân đem ra cụ đều trang trí một lần, lại đem hai cái phòng ngủ bên trong hai chương giường đều phô hào lúc sau, lúc này mới yên tâm trở lại không gian. ở không gian hoa viên nhà Tây ngủ xuống dưới. Không gian bên ngoài trong phòng bố trí đến lại hảo, cũng xa không có trong không gian mặt này tòa hoa viên nhà Tây ở thoải mái. Nàng một người ở nhà thời điểm, đương nhiên vẫn là ở tại trong không gian tương đối tự tại. Không gian đa dạng nhà Tây, tất cả hoảng sợ bài trí toàn bộ đều là hậu hiện đại phong cách, so cái này niên đại tốt nhất nhà ở trình độ đều phải tiên tiến cùng cao cấp. Một đêm ngủ yên, Ngày hôm sau buổi sáng Lâm Nhân ăn vạ hoa viên nhà Tây phòng ngủ chính này trường siêu đại siêu thoải mái trên giường, chuẩn bị hảo hảo ngủ cái lười giác. Một tuần cũng chỉ có thể nghỉ ngơi một ngày, nếu là tại đây một ngày còn không thể hảo hảo ngủ cái lười giác, kia như vậy sinh hoạt cũng quá không thú vị. Chính là Lâm Nhân cái này lười giác cũng không có ngủ bao lâu, liền nghe được sân viện môn ngoại chuyện tới tiếng đập cửa. Ngay chủ nhật, nghỉ ngơi ngày, sáng sớm thượng sẽ là ai tới gõ cửa. Lâm Nhân không cần đoán, nghĩ khẳng định là hạ hân. Trong khoảng thời gian này có thể bộ dáng này gõ nàng môn người, chỉ có hạ hân. Không hiểu được hắn hôm nay lại có chuyện gì, thế nào cũng phải sấn nàng ngủ nướng đang ngủ ngon lành thời điểm tới. Ngày hôm qua nói với hắn rất rõ ràng, hạ cuối tuần thỉnh hắn ăn cơm, hạ cuối tuần. Lúc này mới cách một đêm, hắn liền tới gõ nàng môn, cũng quá nóng bội đi. Tiếng đập cửa còn ở tiếp tục, không giữ cửa gõ cửa không bỏ qua giống nhau. Lâm nhân bực bội thực, xoa xoa tóc, cứ không tình nguyện rời giường tới, ra tới không gian. Ra cửa phòng, đi đến trong viện mở cửa. Viện môn mở ra nháy mắt, đương lâm nhân thấy rõ ràng viện môn ngoại đứng người khi, lập tức liền ốc. Sáng sớm tới gõ nàng môn, không phải hạ Vân mà là... Nàng năm trước ở lâm gia thôn thanh niên trí thức điểm bạn cùng phòng, hướng ngọc. Cùng hứa vệ hồng. Thiên nột. Các ngươi hai cái như thế nào tới? Lâm nhân lại là kinh hỉ lại là ngoài ý muốn. Hướng ngọc, như thế nào, không chào đón. Người cho ta viết tin. đem ngươi địa chỉ viết như vậy kỹ càng tỉ mỉ, ta còn tưởng rằng ngươi rất hy vọng chúng ta tới tìm ngươi đâu? Hoan nghênh, hoan nghênh, đương nhiên hoan nghênh. Ta chính là đột nhiên nhìn đến các ngươi cảm giác có điểm ngoài ý muốn. Lâm Nhân một bên làm hướng Ngọc cùng Hứa Vệ Hồng hai cái tiến vào Viên môn, một bên nói, Hứa Vệ Hồng tiến vào sân, khắp nơi nhìn một bên, tấm tác hâm mộ. Lâm Nhân, ngươi cũng thật xa hoa, một người trụ lớn như vậy một cái sân. Lâm Nhân cũng còn hảo, nay phong ở là ta thuê. Trong huyện phòng ở tiền thuê so tỉnh thành muốn tiện nghi rất nhiều. Hướng ngọc hướng tới Lâm Nhân trên người rộng thùng thình khoản áo ngủ nhìn thoáng qua, tò mò, ngươi đây là cái gì quần áo? Này cũng quá lớn đi. Nhiều lãng phí bô A. Lâm Nhân xin lỗi cười, ta vừa rồi ở ngủ nương đâu cái này là ta chính mình cho chính mình thiết kế áo ngủ, ngủ thời điểm xuyên. Ngươi hai cái trước chính mình tìm địa phương làm, ta về phòng đi đổi cái quần áo. Lâm Nhân vừa nói, một bên thiết hướng ngọc cùng hứa vệ hồng hai cái ở trong sân. Chính mình vào buồng trong, đem buồng trong cửa phòng một quan, vào không gian. Nàng ngày thường đổi thân quần áo tất cả đều đặt ở trong không gian, ai làm nàng cái này cho ở trong phòng thư cầm ướp, luôn là tản ra một cổ tử như có như không mùi mốc như đâu. Lâm nhân ở trong không gian thay đổi màu xanh biển áo sơ mi, thổ hoàng sắc quần, cùng một đôi màu đen vải nhung kẻ mồm to dày vải, tất cả đều là cái này niên đại chủ lưu trang phục. Đổi hảo quần áo, lại ở trong phòng vệ sinh nhanh chóng rửa mặt trải đầu một phen. Lúc này mới mở ra buồng trong môn đi ra. Hướng Ngọc cùng hứa vệ hồng hai cái còn ở trong sân đứng, nói chuyện phiếm Lâm nhân âm thầm may mắn, may mắn ngày hôm qua hạ hơn cấp dọn nguyên bộ gia cụ lại đây. Bằng không hôm nay hướng Ngọc cùng hứa vệ hồng hai cái đột nhiên tới chơi, nhìn đến nàng trong phòng mặt trống rông căn bản không giống trụ người địa phương, nàng thật đúng là giải thích không rõ ràng lắm. Trong viện đứng hứa vệ hồng, đang ở cùng hướng ngọc trò chuyện. Váy liền áo váy thật là thật chặt yếu. Ta đơn vị các nữ hải tử thiên không lượng liền đi thương trường xếp hàng, kết quả vẫn là không mua được. Hứa ngọc, các ngươi đơn vị chính là nổi tiếng, chúng ta vận chuyển công ty nữ hải không phải muốn cùng xe mua phiếu chính là ngồi ở trong văn phòng suốt ngày điền biên lai, có thể có thời gian giặt quần áo đều không tồi, còn xếp hàng mua quần áo. Hứa Vệ hồng, nữ nhân a phải sân tuổi trẻ thời điểm mặc tốt điểm, bằng không tuổi lớn, liền không cơ hội. Lâm nhân đi qua, sen mồm hỏi, váy liền áo váy. Ở tỉnh thành thật sự như vậy hút hàng. Vốn dĩ Lâm Nhân là thuận miệng vừa hỏi, hứa vệ hồng lại là bị nhắc nhở dường như, bàn tay một phách, đúng vậy, tỉnh thành không hảo mua ta có thể đi trong huyện mua, trong huyện thương trường khẳng định cũng có bán, nói không chừng còn thừa có đâu. Hướng ngọc hướng về phía Lâm Nhân lắc đầu, ngươi mặc kệ nàng, nàng vì xinh đẹp quần áo, đã xín ốc. Lâm Nhân cười cười, nhị vị, ăn cơm sáng không có. Không ăn nói, chúng ta cùng đi huyện tiệm cơm quốc doanh ăn chút, ăn xong rồi đi thương trường dạo một dạo. Hứa vệ hồng vui vẻ tán thành. Hướng Ngọc tắc ngăn cản Lâm Nhân đi cái gì tiệm cơm, chúng ta chính mình tùy tiện làm điểm cơm ăn liền hảo. Lâm Nhân cười cười, không nói gạt ngươi, ta cái này chỗ ở phòng bếp đơn sơ thực, chén đũa chỉ có ta một người, căn bản không đủ dùng, vẫn là đi tiệm cơm đi. Các ngươi hai cái khó được tới một chuyến. Một khi đã như vậy, Hướng Ngọc chỉ phải ứng. Ba cái nữ hải tử cùng nhau ra cửa tới, đầu tiên là đi đến huyện thành tiệm cơm quốc doanh ăn đốn cơm sáng, lúc sau liền kết bạn đi thương trường. Hứa vệ hồng một lòng nhớ thương nàng váy liền áo váy, muốn đi huyện thành thương trường thử thời vận. Lâm nhân tắc muốn đi thương trường chọn mua đồ làm bếp cùng bộ đồ ăn. Sớm một chút đem bọn người kia cái nhi đều chuẩn bị tề, lần sau lại có bằng hữu tới chơi, là có thể ở chính mình trong phòng chiêu đãi bằng hưu. mươi 363 kiểu dáng họa ra tới. Huyện thành tiệm cơm quốc doanh, buổi sáng cung ứng đồ ăn chủng loại cũng không nhiều. Cũng chính là cháo cùng một ít mặt điểm. Lâm nhân điểm ba trên cháo. Lại điểm một lung trưng sủi cảo cùng một lung bánh bao thịt. Trưng sủi cảo cùng bánh bao thịt xem như tiệm cơm quốc doanh buổi sáng cung ứng tốt nhất đồ ăn. Người phục vụ đem cháo cùng mặt điểm bưng lên bàn lúc sau, hướng ngọc cùng hứa vệ hồng hai cái liền không chút khách khí ăn lên. Các nàng ở lâm gia thôn xuống nông thôn thời điểm cùng lâm nhân dưới một mái hiên ở một năm, biết rõ lâm nhân là cái năng lực người, này bữa cơm đối với lâm nhân tới nói mới không tính cái gì, căn bản không cần phải cùng nàng khách khí. Lâm Nhân cũng xác thật không cần Hướng Ngọc cùng Hứa Vệ Hồng hai cái cùng nàng khách khí, nàng trong lòng kế hoạch, chờ đi thương trường mua đồ làm bếp cùng đồ dùng nhà bếp lúc sau, lại đi lộng điểm thịt heo trở về, bao thượng một đốn thịt heo sủi cảo tới khoản đái Hướng Ngọc cùng Hứa Vệ Hồng. Lúc trước nàng cấp Hướng Ngọc viết thư thời điểm, xuất phát từ lễ phép cùng hữu hảo, ở tin cuối cùng mời Hướng Ngọc có rảnh tới trong huyện tìm nàng chơi, đồng thời còn đem chính mình ở trong huyện địa chỉ cấp phụ đi lên. Nguyên tưởng rằng Hướng Ngọc vội vàng công tác, không rảnh lại đây. không thành tưởng hướng ngọc thật đúng là liền chịu đến thời gian tới trong huyện bất quá hướng ngọc có thể tới trong huyện đối với lâm nhân tới nói tự nhiên là không thể tốt hơn bởi vì không cần nhẫn mại tính tình chờ nàng hồi âm cũng không cần lo lắng nàng có phải hay không không thấy ra tới lá thư kia thâm tầng hàng nghĩa cân nhắc lại cho nàng gửi một phong thơ đi hiện tại hướng ngọc tới lâm nhân muốn hiểu biết tỉnh thành bên trong sự tình gì còn không phải làm cho hướng ngọc mặt trực tiếp mở miệng dò hỏi liền hảo chẳng qua còn muốn hỏi đến tìm cái thích hợp thời cơ hiện tại hứa vệ hồng ở đây cũng không phải mở miệng hảo thời điểm vì thế lâm nhân một bên uống cháo một bên nhặt một ít không đau không ngứa để tải tới cùng hướng ngọc hứa vệ hồng nói chuyện phiếm các ngươi ở tỉnh thành công tác cũng khỏe đi lâm nhân hỏi hứa ngọc đáp công tác của ta có điểm mệnh vệ hồng công tác thoải mái ngày hôm qua trong văn phòng mặt sao chép một chút văn kiện cùng tư liệu liền hảo hứa vệ hồng lập tức phản đối công tác của ta cũng không thoải mái mỗi ngày sao chép văn kiện ngươi xem ngón tay của ta đầu đều mau biến hình Lâm Nhân vui vừa nói: Các ngươi hai cái tiền đồ điểm hành bất hành, cư nhiên so với ai khác công tác mệt, chẳng lẽ không nên so với ai khác tiền lương cao? Hướng Ngọc trắng nàng liếc mắt một cái, ngươi liền châm ngỏi thổi gió đi, quay đầu lại ta cùng Vệ Hồng đánh lên tới, xem ngươi như thế nào xong việc. Lâm Nhân cười cười, đánh không đứng dậy, bởi vì ta đoán hai ngươi tiền lương hẳn là không sai biệt lắm. Hứa Vệ Hồng gật đầu, nhưng còn không phải là không sai biệt lắm sao? Vẫn là nhân tử cao minh nhất. Hướng Ngọc nhìn về phía Hứa Vệ Hồng. Đợi chút đi trong huyện thương trưởng cũng mua không được người muốn váy, làm sao bây giờ? Hứa vệ hồng tức khắc liền héo nhi, còn có thể làm sao bây giờ, không mặc bái? Lâm nhân liền tưởng không rõ, cái dạng gì váy như vậy hấp dẫn người, đem hứa vệ hồng thèm thành như vậy. Thương trưởng mua không nhiều lắm, có thể tìm may vá làm A. Lâm nhân kiến nghị. Hứa vệ hồng lắc đầu, may vá làm khó coi, không phải bả vai đại chính là eo phì. Lâm nhân vừa nghe, hiếu thăng tâm bị kích ra tới. Quay đầu lại ngươi đem kia váy tiểu dáng cho ta họa ra tới, ta thử xem xem, có thể hay không cho ngươi làm vài món ra tới. Hứa Vệ Hồng bất giác nâng lên âm lượng, vài món, ngươi có thể làm một kiện ra tới ta liền phục ngươi. Hướng Ngọc duỗi tay ở Hứa Vệ Hồng trên người đẩy một chút, ngươi còn đừng xem thường người, ngươi đã quên chúng ta ở Lâm Gia thôn xuống nông thôn thời điểm Lâm Nhân còn đã dạy chúng ta làm quần áo. Hứa Vệ Hồng nghe Hướng Ngọc như vậy vừa nói, liền hồi tưởng khởi năm trước ở Lâm Gia thôn, Lâm Nhân dạy bọn họ cắt cùng may áo chuyện cũ tới. bất giác có chút ý động nhân tử ngươi thử xem xem ngươi muốn thật có thể làm ra tới cùng thương trường giống nhau như lúc váy liền áo tới thương trường bán bao nhiêu tiền ta cho ngươi bao nhiêu tiền lâm nhân lập tức giơ tay cự tuyệt đừng ta nhưng không nghĩ bị người cáo là đầu cơ trục lợi nhiễu loạn thị trường thật muốn là làm ra tới có thể làm ngươi vừa lòng ta miễn phí đưa tặng kia như thế nào không biết xấu hổ hứa vệ hồng băn khoăn lâm nhân ai làm chúng ta là bằng hữu đâu Ba người ở huyện thành tiệm cơm quốc doanh ăn cái cơm sáng, lúc sau liền trực tiếp đi huyện thành thương trường. Vào thương trường lúc sau, bình chia làm hai đường, hứa vệ hồng đi trang phục quẩy tìm nàng ái mộ váy, lâm nhân tắc cùng hướng ngọc cùng đi mua đồ làm bếp cùng bộ đồ ăn. Hứa vệ hồng không ở bên người, lâm nhân là có thể cùng hướng ngọc yên tâm nói chuyện. Ngươi nhị thúc gần nhất có khỏe không? Lâm nhân hỏi, hướng ngọc, ta lần này tới, là có một chút sự tình tìm ngươi thương lượng, thương trường không phải nói chuyện địa phương. Mua xong đồ vật đi trở về ta lại cùng ngươi nói. Lâm nhân nghe hướng ngọc những lời này, cảm giác hướng ngọc khẳng định là đã biết cái gì. Con hảo tự mình đệ nhị phong thư bởi vì gửi thư trên đường bị người đẩy một ngã không có gửi đi ra ngoài, bằng không này tin gửi đến nhiều cũng không thích hợp, vẫn là bộ dáng này giáp mặt câu thông tốt nhất. Lúc này chỉ nghe hướng ngọc lại nói, nguyên bản ta là tính toán chính mình một người tới tìm ngươi, hứa vệ hồng nghe nói ta muốn tới, một hai phải theo cùng nhau tới, nàng đơn vị xin nghỉ tương đối dễ dàng Nàng chính mình lại là cái mê chơi không nhọc lòng tính tình, thu hai kiện quần áo này liền đi theo cùng nhau tới. Lâm nhân, không có việc gì, người nhiều náo nhiệt. Đợi chút đi trở về ngươi chỉ cần nói cho ta, ngươi nhị thuốc hiện tại được không là được. Lâm nhân nghĩ, nếu hướng hồng quân hiện tại hết thể mạnh khỏe không có bị tra, như vậy hắn khẳng định sẽ không ăn no căng đi tố rất ai, nhưng nếu hướng hồng quân chính mình bị tra xét, vậy huyền. Cho nên nàng chỉ cần từ hướng ngọc nơi này hiểu biết, hướng hồng quân hiện tại hảo vẫn là không hảo là đủ rồi. Lâm Nhân ở thương trường mua một phen chiếc đũa, một trong chén, một trong bàn đĩa, lúc sau lại mua nồi sát, cái thức gỗ, dao phay chở đồ làm bếp, còn mua chút muối cùng ngũ vị hương phấn. Mấy thứ này mua xong lúc sau, nàng cùng Hướng Ngọc hai cái trong tay liền đều ôm tràn đầy, tích cóp hai ba tháng phiếu chứng cũng hoa cái thất thất bát bát. Mà lúc này hứa vệ hồng cũng không sai biệt lắm đã đem thương trường bên trong trang phục quậy đều đi dạo một lần. Thật đáng tiếc, nàng cũng không có tìm được nàng ái mộ váy. Lâm Nhân kỳ thật thực lý giải hứa vệ hồng. Nữ hài từ sao, cái nào không yêu Mỹ? Công tác thanh nhàn, trong tay lại tồn có tiền lương, mua vài món xinh đẹp quần áo trang điểm một chút chính mình, này không phải theo lý thường hẳn là. Và lại, trước mắt cái này niên đại thẩm mỹ cũng hảo, mặt khác phương diện cũng thế, đều bảo thủ thực, một thân lục quân trang đã là nhất thời thượng trang phục, Cái gọi là có áp bách địa phương liền có phản kháng, ở tìm không thấy Mỹ niên đại, đột nhiên thấy kiểu dáng độc đáo đẹp quần áo, tuổi trẻ hái Mỹ các cô nương không tâm động mới là lạ Mà trước mắt lại là đầu hạ thời tiết, nhất một năm váy bắt đầu lưu hành tuổi tác, xinh đẹp váy đối với tuổi trẻ các cô nương tới nói, kia không phải giống nhau có lực hấp dẫn. Vì thế Lâm Nhân chấn an hứa với Hồng, trước đừng ngủ rũ, chờ đi trở về người đem kia váy kiểu dáng họa ra tới, nhất định phải họa phi thường hình tượng cùng rất thật, sau đó ta chiếu ngươi họa bộ dáng tới làm. Chương 364 Long Cà cùng Hoa ca. Nói xong lúc sau, Lâm Nhân lại riêng cường điệu một lần, người họa đến càng ép thật. Ta làm được liền càng làm ngươi vừa lòng, minh bạch. Hứa vệ hồng gật đầu, hảo, ta nhất định nghiêm túc, hảo hảo hoạ. Ba người ra tới thương trường, ôm lâm nhân chọn mua đồ làm bếp cùng bộ đồ ăn, một đường trở về lâm nhân chỗ ở. Trở về chỗ ở lúc sau, lâm nhân liền tìm một con bút chỉ cùng một chương giấy trắng, làm hứa vệ hồng họa váy bộ dáng, lại lần nữa dặn dò nàng, nhất định phải họa thực hình tượng thực quá thật mới hảo. Hứa vệ hồng một lòng muốn một kiện xinh đẹp váy liền áo váy, cắn bút chỉ đầu. Ở trong lòng cấu một chút đồ, lúc sau thực trịnh trọng gật đầu đáp ứng, "Hảo, ta nhất định hảo hảo họa." Lâm Nhân viết hứa vệ hồng, mang theo hướng Ngọc đi vào phòng bếp, khiến cho hứa vệ hồng ghé vào nhà chính trên bàn chậm rãi hòa đi, nàng đến cùng hướng Ngọc một chỗ hảo hảo liêu điểm sự tình. Hướng Ngọc vừa mới đem từ thương trường mua trở về đồ làm bếp ở trong phòng bếp phóng hảo, liền nhìn đến Lâm Nhân vào phòng bếp, vội hỏi, "Vệ hồng đâu?" Lâm Nhân đem phòng bếp môn một quan, "Hứa vệ hồng ở họa nàng váy đâu?" Phỏng chừng đến họa hảo một trận. Ngươi hiện tại có thể cùng ta nói một câu ngươi nhị thúc tình huống đi. Hướng Ngọc lúc này mới yên tâm mở miệng, ta nhị thúc người tương đối nhạy bén, trước đây nghe được tiếng gió thời điểm, liền hướng vận chuyển công ty xin đi tỉnh ngoài chạy đường dài. Cho nên tỉnh thành bên trong đầu cơ trục lợi phần tử bắt lại không ít, ta nhị thúc cũng không có xẻ ra chuyện. Lâm nhân thở dài nhẹ nhõm một hơi, thực mau liền lại cảm thấy ra tới cái gì, hỏi hướng Ngọc, ngươi là như thế nào biết ngươi nhị thúc hán? Hướng Ngọc thở dài một tiếng Ta cũng là một cái có đầu góc có mắt có lỗ thay người bình thường, ta liền không biết suy nghĩ đi nghe qua xem. Nhà ta bên trong tỉ muội vài cái, lúc trước là thật sự không biện pháp mới làm ta đi xuống nông thôn. Chính là năm trước mùa đông ta nhị thuốc đột nhiên cho ta ở vận chuyển công ty an bài cái công tác. Nhà ta tình hình ta rõ ràng, có thể có khẩu cơm ăn không đói bụng chết liền vận hạnh, nơi nào có cái gì đi đi quan hệ tìm công tác. Còn có năm trước nhà ta phòng ở ta nhị thuốc ra tiền cấp tu sửa một lần. Ta nhị thúc chính mình còn có toàn gia người muốn nuôi sống, nơi nào tới nhiều như vậy tiền cho ta ra tu sửa phòng ở. Vốn dĩ lòng ta liền suy nghi vấn, tưởng hảo hảo hỏi một chút ta ba, này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Kết quả năm nay tháng 3 thời điểm, thật đúng là làm ta gặp được một cơ hội, nghe trộm được ta ba cùng ta nhị thúc nói chuyện. Lâm nhân nhớ tới, nàng năm trước cấp hướng hồng quân giao hàng thời điểm, gạo cùng bột mì đều là hơn 1.000 cân giao, hướng hồng quân một người dọn như vậy nhiều hóa rất có chút cố hết sức. vì thế liền kêu hướng ngọc phụ thân hướng đại thúc tới hỗ trợ như vậy nói cách khác hướng ngọc phụ thân sau lại cũng là tham dự tới rồi hướng hồng quân đầu cơ trục lợi hoạt động chung tới kia hướng ngọc nghe trộm được hướng hồng quân cùng hướng đại thúc nói chuyện kia không sai biệt lắm là nên biết cùng không nên biết đến toàn đã biết bất quá lâm nhân vẫn là tò mò hướng ngọc ngày đó rốt cuộc đều nghe được cái gì vì thế hỏi hướng ngọc ngươi ngày đó đều nghe được ngươi nhị thúc cùng phụ thân ngươi đều đã nói những gì hướng ngọc đáp ta nghe được ta nhị thúc nói Tỉnh thành bên trong có không ít người đều bị đánh thành đầu cơ trục lợi phần tử cấp bắt lên, hắn nói hắn không dám lại ngốc tại tỉnh thành, hắn phải hướng đơn vị xin đi nơi khác chạy vận chuyển, nói làm ta ba cũng muốn cẩn thận một chút, thời khắc bảo trì cảnh giác, nghĩ cách từ tỉnh thành thoát thân. Lâm nhân hỏi, vậy ngươi ba hiện tại còn hảo đi? Hướng ngọc gật đầu, ta ba còn hảo. Tỉnh thành bắt kia một nhóm người lúc sau liền bình tĩnh xuống dưới, không có lại tiếp tục bắt người. Lâm nhân hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, vậy là tốt rồi. Lúc này lại nghe Hướng Ngọc nói, lần trước ta nhị thúc về nhà thời điểm, ta nghe hắn nói, tỉnh thành sở dĩ sẽ có một nhóm người bị bắt lại, là bởi vì Nam tỉnh Long Ca ngầm tố giác cùng cử báo, việc này đã đã Hoa Ca coi trọng, Hoa Ca tự mình đi Nam tỉnh, đi bình ổn cùng Long Ca chi gian đoán đoán. Hoa Ca lâm nhân cảm giác chính mình có chút nhật tử không nghe được Hoa Ca cái này xưng hô. Vừa rồi Hướng Ngọc nói Nam tỉnh Long Ca có phải hay không chính là Nam tỉnh chợ đen thượng địa đầu xả địa vị thượng cùng Ninh Bắc tỉnh Hoa Ca giống nhau. Cái này làm cho Lâm Nhân có điểm tò mò, mấy tin tức này, đều có thể tin được không? Hướng Ngọc gật đầu, thập phần đáng tin cậy, đây là ta nhị thúc đi nơi khác chạy vận chuyển thời điểm tự mình nghe được. Lâm Nhân bất giác có chút lo lắng, ngươi nói, Long ca cùng Hoa ca hai chỉ địa đầu xà đối làm lên, mặt khác tiểu lâu là có thể hay không muốn tao ương. Hướng Ngọc thở dài một tiếng, bên người ta quản không được, ta chỉ cần ta ba cùng ta nhị thúc không có việc gì liền hảo. Lâm Nhân trầm mặt xuống dưới. Ở trong đầu đem hướng Ngọc vừa rồi lời nói từ đầu tới đuôi cân nhắc một lần. Nàng đến hảo hảo phân tích một chút sự tình tình thế, tới xác định chính mình tình huống hiện tại rốt cuộc là nguy hiểm vẫn là an toàn. Hướng Ngọc thấy Lâm Nhân trầm mặc xuống dưới, liền từ trong phòng bếp tránh ra, đi xem hứa vệ hồng. Nàng vừa rồi cùng Lâm Nhân nói đều là thực cơ mật thực quan trọng sự tình, tuy rằng hứa vệ hồng là hai người bằng hữu nhưng là hướng Ngọc cũng không hy vọng hứa vệ hồng nghe lén đến những việc này. Hứa Vệ Hồng bên này vẫn nắm chặt ở bút chì vẻ mặt nghiêm túc họa quần áo bộ dáng, có thể hay không được đến vừa lòng váy, liền xem hiện tại họa hình không hình tượng, Hứa Vệ Hồng cảm giác chính mình áp lực rất lớn. Hướng Ngọc kêu Hứa Vệ Hồng vài thanh, Hứa Vệ Hồng mới theo tiếng. Hướng Ngọc hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, nhìn dáng vẻ Hứa Vệ Hồng vẫn luôn ngồi ở chỗ này, cũng không có đi quá phòng bếp. Ai? Vì cái gì tưởng tránh điểm tiền cải thiện một chút sinh hoạt liền như vậy khó? Hướng Ngọc cảm giác chính mình bộ dáng này đều mau đuổi kịp trước giải phóng đặc vụ. Người váy, hoa thế nào? Hướng Ngọc dọn chương ghế, ngồi ở hứa vệ hồng bên người, nhàn thoại việc nhà giống nhau thái độ, trên mặt rất là bình tĩnh. Còn ở hòa đâu, có thể hay không đi cho ta tìm khối cục tẩy? Có mấy cái địa phương không có hòa hảo? Hứa vệ hồng nói. Hướng Ngọc lên tiếng, ta đi hỏi một chút lâm nhân. Người này có hay không cục tẩy? Hứa vệ hồng đang hỏi đâu? Hướng Ngọc đi vào phòng bếp, hỏi lâm nhân. Lâm nhân còn ở cân nhắc vừa mới hướng Ngọc nói những lời này đó, càng cân nhắc. Càng là cảm giác nơi nào không đúng lắm Trung hợp hiện tại hướng Ngọc tới Lâm nhân liền hướng nàng chứng thực một chút Ngươi vừa mới có phải hay không nói Hoa ca đi Nam tỉnh Tìm bên kia Long ca xử lý tranh cãi Hướng Ngọc gật đầu Ân, đúng vậy Lâm nhân trái tim run rẩy, Đột nhiên liền nhớ tới một sự kiện Nàng nhớ do Hạ Hân nói qua Nói thôi kiến nghiệp gần nhất đi Nam tỉnh Nhanh nhất cũng đến nửa tháng mới có thể trở về Thôi kiến nghiệp đi Nam tỉnh Hoa ca cũng đi Nam tỉnh là hoa ca mang theo thôi kiến nghiệp cùng đi nam tỉnh vẫn là nói hoa ca kỳ thật chính là thôi kiến nghiệp nghĩ đến đây lâm nhân tư duy thượng đột nhiên liền thông suốt giống nhau nếu thôi kiến nghiệp chỉ là hoa ca thuộc hạ lâu la như vậy kia phê hóa hắn trực tiếp giao cho hoa ca chính là hoa ca làm lão đại sẽ tự nghĩ cách xử lý liền không cần thôi kiến nghiệp chính mình vì kia phê hóa phí như vậy đại tâm ăn như vậy nhiều mệt chương 365 một số tiền khổng lồ kia phê hóa bên trong Bó lớn bó lớn tiền cùng phiếu chính là dùng bao tải tới trang. Thô sơ giản lược tính ra một chút, mấy cái bao tải to tiền thêm cùng nhau, ít nhất ít nhất cũng có mười vài vạn. Ở trước mắt cái này bần cùng niên đại, kia chính là một bút con số thiên văn giống nhau cự khoảng. Phải biết rằng cái này niên đại cao cấp công nhân, một tháng cũng 14 chục đồng tiền mà thôi. Có thể đem như vậy một tuyệt bút cự khoản chiếm làm của riêng, có thể thấy được cái này thôi kiến nghiệp căn bản là không phải cái gì tiểu lâu la. lâm nhân cảm giác trước kia chính mình thật là quá xuẩn đều giúp đỡ thôi kiến nghiệp bảo tồn kia phê hóa bảo tồn lâu như vậy như thế nào liền không muốn đi hoài nghi một chút thôi kiến nghiệp thân phận thôi kiến nghiệp khẳng định không phải là một người bình thường nhưng thân phận thật của hắn rốt cuộc có phải hay không hoa ca cái này còn còn chờ khảo chứng như thế nào đi khảo chứng lâm nhân phản ứng đầu tiên chính là đi hỏi hạ hơn nhưng cẩn thận tưởng tượng hạ hơn người nọ giả hòa thực hắn nếu là không nghĩ nói cho nàng nàng mặc kệ như thế nào hỏi thăm cũng chưa dùng Cho nên thôi kiến nghiệp thân phận thật sự là cái gì, vẫn là đến đi hỏi một câu thôi kiến nghiệp bản nhân. Trước mắt thôi kiến nghiệp đi Nam tỉnh, ít nhất còn phải chờ nửa tháng mới có thể trở về, kia nàng hiện tại cũng chỉ có thể chờ. Chờ thôi kiến nghiệp từ Nam tỉnh đã trở lại, mới có thể tìm hắn rắc mặt hỏi cái rõ ràng. Lâm nhân hít sâu một hơi, trước chờ xem. Trước mắt hướng Ngọc cùng hứa vệ hồng hai cái đại thật xa từ tỉnh Thành đi vào trong huyện tới tìm nàng, nàng vẫn là chạy nhanh đem phòng bếp thu thập hảo. Mang theo phiếu thịt đi ra cửa mua điểm thịt heo, trở về hảo hảo bao đốn sủi cảo tới khoảng đáy hai vị này phương xa bằng hữu, Vừa rồi hướng ngọc nói gì? Muốn tìm cục tẩy. Lâm nhân từ trong không gian cầm khối cục tẩy ra tới, đi đến nhà chính, đem cục tẩy giao cho hứa vệ hồng, hảo hảo Hoa, ta đi ra ngoài mua điểm đồ vật. Hứa vệ hứng ứng, yên tâm, ta nhất định hảo hảo Hoa. Hướng ngọc từ bên kiến nghị, nhiều họa mấy cái đồ, thật vất vả tới lâm nhân nơi này một chuyến. Ngươi đem ngươi muốn quần áo hình thức đều họa ra tới, làm nàng một hơi nhi đều cho ngươi làm ra tới. Lâm nhân gật đầu, đúng vậy, đều họa ra tới, không phải sợ mệt đến ta. Hứa vệ hồng vừa nghe, tới hương thú, tiết thành, ta đây nhiều họa mấy chương đồ. Lâm nhân để lại hướng ngọc cùng hứa vệ hồng ở trong phòng, chính mình cầm cái đại túi đẩy xe đạp ra cửa. Đầu tiên là đi chợ bán thức ăn thượng mua điều thịt heo, mua một đống hương hành, lúc sau lại từ trong không gian cầm mười tới cân bột mì ra tới đặt ở túi. đồ vật đều đặt mua hảo lúc sau, lâm nhân trở về chỗ ở, đem thịt đồ ăn cùng bột mì giao cho hướng ngọc, làm hướng ngọc trước băm nhân. Sau đó lâm nhân lại ra cửa tới, mua cái lò than tử, mặt khác lại mua chút than nắm trở về. sở hữu đồ vật đều đặt mua hảo lúc sau, thời gian không sai biệt lắm đã là giữa trưa. hướng ngọc đem nhân đều băm hảo, lâm nhân cùng bột mì bắt đầu cán sủi cào ra. hai người ở trong phòng bếp làm văn thán, hứa vệ hồng bên này họa nàng quần áo kiểu dáng. trước kia ở lâm gia thôn. Cũng không gặp nàng như vậy ai Mỹ. Như thế nào hiện tại này một lòng một dạng, tận nghĩ trang điểm chính mình. Hướng Ngọc nhìn mắt nhà chính phương hướng, thấp giọng nói. Lâm nhân đáp, trước kia ở Lâm Gia Thôn là không có cơ hội, hiện tại trở về tỉnh thành. Bên người những cái đó tuổi trẻ xinh đẹp các cô nương một đối lập tưởng hảo hảo trang điểm một chút chính mình cũng là tình lý bên trong. Hướng Ngọc thở dài, ta là không có nàng như vậy hảo mệnh, có cái ở cách thủy hội công tác lao ba. Gần nhất mấy năm nay, cách thủy hội người nổi tiếng A. lâm nhân gật gật đầu đúng vậy cách ủy hội người nổi tiếng cách ủy hội thuộc bổn phận công tác là tuyên truyền vĩ đại lãnh tụ đưa ra tiên tiến tư tưởng củng cố xã hội chủ nghĩa giai cấp vô sản chính quyền chính là trong tương lai 10 năm náo động chung cách ủy hội công tác nghiêm trọng thay đổi chất phạm vào rất nhiều rất nhiều làm người bóp cổ tay sai lầm có rất nhiều rất nhiều vô tội người bị cách ủy hội đả đảo quét ngang hãm hại hứa vệ hồng có một cái cách ủy hội công tác lao ba không nói lời này ít nhất tương lai mười mấy năm hẳn là có thể sinh hoạt thực không tồi, rốt cuộc mười năm náo động thời điểm, rất nhiều sự tình, còn không đều là cách ủy hội những người đó định đoạn. Sủi cảo bao không sai biệt lắm, Lâm Nhân liền bắt đầu sinh bếp lò, sinh hào bếp lò, thêm đủ than đá bánh, nồi sắt hướng bếp lò thượng một phóng, này liền bắt đầu nấu sủi cảo. Ba cái nữ hải tử ở Lâm Nhân chỗ ở mị mị ăn một đốn thịt heo hành tây sủi cảo, sau đó ở Lâm Nhân tối hôm qua mới vừa bố trí tốt trên giường nằm ngủ trưa trong chốc lát. ngủ chưa tỉnh lại sau cũng không vội mà hồi tỉnh thành lâm nhân mang theo hướng ngọc cùng hứa vệ hồng hai cái ở huyện thành nơi nơi đi vừa đi dạo một dạo hứa vệ hồng đơn vị giả thực hảo tỉnh chủ nhật một ngày nghỉ ngơi ngày thứ hai tỉnh một ngày giả trước sau có thể chơi hai ngày hướng ngọc đầu năm vào đơn vị lúc sau vẫn luôn nội vội non nửa năm mới thỉnh một ngày sự giả lãnh đạo không hảo không phê cho nên lần này ba cái nữ hài tử có thể hảo hảo tụ một tụ buổi chiều ở huyện thành bên trong đi dạo non nửa thiên buổi tối trở về chỗ ở đem giữa trưa dư lại sủi cảo hạ cái nồi ăn ăn qua cơm chiều lúc sau ba cái nữ hải tử liền ở trên giường tễ khản thiên tán gấu nói nhỏ thời gian phản phất về tới năm trước ba người còn ở thanh niên trí thức điểm trụ thời điểm ba ngày cùng nhau xuống đất làm việc buổi tối kết thúc công việc liền chạy nhanh nấu cơm ăn cơm trời tối phía trước đem cơm chiều giải quyết trời tối lúc sau liền ở đại giường trung thượng nằm nói chuyện nói chuyện thiếm xả bắt quái mười tuổi mười tuổi nữ hải tử đúng là thanh xuân rực rỡ tình đầu sơ khai hảo niên hoa. Hàn Huyên một trận nhàn thoại liền cho tới xử đối tượng chuyện này thượng. Lâm Nhân, ngươi cùng Hạ Hân còn ở chỗ sao? Tính toán khi nào kết hôn? Hướng Ngọc hỏi. Lâm Nhân hiện tại một chút không nghĩ đề Hạ Hân, liền hỏi Hướng Ngọc, ngươi đâu? Ngươi trở về tỉnh thành lúc sau có hay không tìm trong đó ý Nam Nhân xử đối tượng? Hướng Ngọc lắc đầu, không rảnh lo à, mỗi ngày đều hảo vội, ngày chủ nhật nghỉ ngơi thời điểm, ngủ một giấc tẩy cái quần áo liền qua sông rồi. Có đôi khi ngắm lại, còn không bằng ở nông thôn xuống nông thôn, nông thôn làm việc nhà nông còn có cái ngày mùa nông nhàn, đi đơn vị thượng một năm vội đến cùng, chúng ta vận chuyển công ty, tới rồi cuối năm khác đơn vị đều nghỉ ngơi, chúng ta đều còn nhàn không xuống dưới. Hứa vệ hồng, trước kia như thế nào không nghe người nói quá. Nếu các ngươi đơn vị như vậy mệnh, vậy không làm bái, tới chúng ta đơn vị đi. Hứa ngọc cười cười, vẫn là tính, ta chính mình cân lượng chính mình rõ ràng. Có thể ở tỉnh thành có một phần công tác chính mình nuôi sống chính mình liền không tồi. Lâm nhân chạm vào hạ hứa vệ hồng, hướng ngọc là vội đến không dành lo, ngươi đâu? ngươi như vậy lo lắng tìm sinh đẹp váy, có phải hay không có người trong lòng? Bị lâm nhân như vậy vừa hỏi, hứa vệ hồng liền có chút xấu hổ, người trong lòng còn không có, chính là có hai cái nam thanh niên ở theo đội ta, truy quái phiền nhân. Lời này vừa nói ra, lâm nhân cùng hướng ngọc hai cái lập tức liền cười, ai u? Nguyên lai like là như thế này a Khó trách chúng ta tiểu hồng hồng như bây giờ ái Mỹ. Hứa vệ hồng bực, các ngươi còn như vậy cười ta, ta liền sinh khí. mươi 366 giác quan thứ 6 dự báo. Lâm nhân, trước đừng nóng giận à, cùng tỉ mấy cái nói nói xem, truy ngươi kia hai cái nam thanh niên đều là cái dạng gì tài tuấn. Hứa vệ hồng, tài tuấn. Bọn họ mới không xứng với tài tuấn hai chữ, ngươi cho rằng trên đời này đều cùng hạ hân dường như tướng mạo đường đường tuấn tú lịch sự. Lâm nhân. Nói như vậy ngươi căn bản trướng mắt kia hai cái người theo đuổi. Hứa vệ hồng không chút suy nghĩ đáp, đương nhiên trướng mắt. Ta à, nếu phải gả, như thế nào cũng đến gả một cái đỉnh thiên lập địa nam tử Hán. Tướng mạo muốn hảo, thể trạng muốn trắng còn phải có bản lĩnh, có năng lực, quan trọng nhất, muốn đau lòng ta. Hứa ngọc, không phải ta bắt ngươi nước lạnh, này nam nhân à, tướng mạo tốt, rất ít có cái gì bản lĩnh, có bản lĩnh, rất ít tướng mạo hảo, đến nỗi thể trạng, từng nhà lương thực đều không đủ ăn có thể dưỡng ra tới mấy cái thể trạng tốt. Mãn đường cái đều là cây gậy trúc giống nhau khỉ ốm. Hứa vệ hồng, ta chính là nói vừa nói ý nghĩ của ta, như thế nào, liền ý tưởng cũng không cho người ta nói. Hứa ngọc, nói đi, nói đi, ngươi nói ngươi, ta ngủ. Sáng mai còn muốn đánh xe hồi tỉnh thành đâu. Hứa vệ hồng, không phải thuyết minh thiên hạ ngọ đi. Như thế nào đột nhiên đổi thành buổi sáng. Hứa ngọc thở dài một tiếng, ta mẹ gần nhất eo đau bệnh cũ phàm vào. Ta thật vất vả thỉnh một ngày giả, huyện thành bên này cũng tới, ngày mai ta tưởng sớm một chút trở về, giúp ta mẹ làm điểm thủ công nghiệp. Hứa vệ hồng cùng hướng ngọc cùng nhau tới huyện thành, hồi tỉnh thành thời điểm tự nhiên cũng muốn cùng nhau, nếu hướng ngọc ngày mai buổi sáng phải về tỉnh thành, kia hứa vệ hồng tự nhiên cũng muốn ngày mai buổi sáng liền đường về. Hào đi, đi ngủ sớm một chút đi. Hứa vệ hồng xả chan. Lâm nhân cũng mệt nhọc, liền đứng dậy tới, này trương giường nhường cho các ngươi, ta đi khác phòng ngủ. Đỡ phải ba người tê cùng nhau phiên cái thân đều gian nan. Nghĩ sáng mai hướng Ngọc cùng hứa vệ hồng hai cái muốn đi, Lâm Nhân trong lòng quái liên tiếp. Chính là hiện tại các nàng ba người đều từng người có từng người công tác, cũng từng người mở ra từng người hoàn toàn mới nhân sinh lịch trình. Có thể có như vậy một hồi đoàn tụ, đã là khó được duyên phận, phân biệt hai đi đường nấy là tất nhiên nhân sinh. Thôi, cứ như vậy đi. Lâm Nhân đi vào nàng chỗ ở một khắc gian phòng ngủ, nằm xuống, bắt đầu ngủ. bởi vì ngày hôm sau muốn đưa hướng ngọc cùng hứa vệ hồng hồi tỉnh thành một giấc này lâm nhân cũng không dám ngủ kiên định nguyên lành ngủ 3-4 giờ liền rời giường tới đi trong phòng bếp làm cơm sáng trong huyện đi tỉnh thành sớm xe tuyến rất sớm nếu không nghĩ hai cái bạn tốt đói bụng rời đi nhất định phải thiên không lượng liền rời giường nấu cơm đao điểm mễ ở phòng bếp bếp lò thượng nấu cháo sau đó lại dùng trong không gian mặt ra công cơ cấp làm một nồi màn đầu, lạc một đại trồng mặt bánh từ khi trong không gian mặt kia đài gia công cơ thăng cấp lúc sau lâm nhân nấu cơm hiệu suất đó là đại đại đề cao không ít từ trước nàng đến ở không gian hoa viên nhà tây trong phòng bếp rửa rau sắt rau xào rau không có nửa nho nhỏ khi làm không tới một bữa cơm mà kia đài gia công cơ thăng cấp lúc sau nguyên vật liệu bỏ vào đi lựa chọn hảo gia công loại hình trong nháy mắt là có thể có gia công tốt thực phẩm bị đưa đến máy móc phát ra khẩu đồng dạng gia công cơ một nửa kia gia công vật liêu kia một bộ phận gia công hiệu suất cũng không phải giống nhau cao các loại vật liêu bỏ vào đi lựa chọn nhất định ra công chính tự trong nháy mắt liền có ra công tốt thành phẩm từ phát ra bộ vị phát ra lâm nhân đem trong không gian ra gia công tốt màn thầu mặt bánh lấy ra tới ở chậu cơm phóng hảo lúc sau một bên chăm sóc phòng bếp bếp lò thượng cháo một bên múc nước rửa mặt đánh răng hướng ngọc cùng hứa vệ hồng hai cái rời giường khi cơm sáng đã làm tốt bưng lên bàn mặt bánh màn thầu xứng tương dương muối ăn xong mặt điểm lúc sau lại uống thượng một chén cháo không thể không nói đây là một đốn phi thường thoải mái bữa sáng đương nhiên hạ phóng tương dưa muối cũng là lâm nhân trong không gian gia công cơ cấp gia công kia đài gia công cơ liền nước tương giấm, tương hột đều có thể gia công gia công tương dưa muối còn còn không phải là nháy mắt chuyện này hướng ngọc cùng hứa vệ hồng hai cái ăn no cơm lúc sau liền muốn đi nhà ga đánh xe lâm nhân tặng các nàng đi vào nhà ga đưa tiện thời điểm hướng ngọc nói ta công tác vội không có thời gian thường xuyên hướng ngươi này chạy bất quá chúng ta có thể viết thư ta bên người có cái gì mới mẻ sự viết thư nói cho ngươi ngươi nơi này có cái gì thú sự cũng có thể viết thư nói cho ta lâm nhân gật đầu nàng minh bạch hướng ngọc ý tứ đây là ở nói cho nàng mọi người đều chặt chẽ chú ý tiếng gió cùng tình thế có cái gì gió thổi cỏ lay thông qua thư từ bù đắp nhau đương nhiên đại gia nhất hy vọng vẫn là không cần có cái gì gió thổi cỏ lay thanh thanh tính tính an an ổn ổn sinh hoạt so cái gì đều cường hứa vệ hồng cũng không biết hướng ngọc nói bên trong tâm ý nàng đối lâm nhân nói hướng ngọc vội không rảnh hướng ngươi này chạy ta lại là có rảnh đáp ứng cho ta làm quần áo ngươi nhưng ngàn vạn đừng quên lâm nhân ám đạo liền nàng kia vài món quần áo còn không phải một bữa ăn sáng dùng nàng trong không gian gia công cơ tới gia công còn còn không phải là nháy mắt chuyện này bất quá không hảo đáp ứng quá dứt khoát nàng tuyển một cái tương đối phù hợp lẽ thưởng thời gian hồi đáp hứa vệ hồng nửa tháng đi nửa tháng sau ta hẳn là có thể làm ra tới một hai kiện đến lúc đó ngươi lại đây một chuyến thí xuyên một chút Xem vừa lòng không. Hứa vệ hồng vừa nghe, tràn ngập chờ mong, tiếc hảo, ta đây nửa tháng sau lại qua đây. Hướng ngọc lôi kéo hứa vệ hồng ống tay áo đi thôi, xe mới khai. Có nói cái gì lần sau tới lại nói. Hứa vệ hồng hướng tới lâm nhân vậy vây tay, chúng ta đi ngồi xe, ngươi mau đi trong xưởng đi làm đi, không cần tặng Hướng ngọc cũng nói, mau trở về đi thôi. Về sau luôn có thời gian tai kiến. Lâm nhân đáp ứng xuống dưới, lại không có rời đi. Nhìn theo hướng ngọc cùng hứa vệ hồng hai cái thượng vận chuyển hành khách xe, vận chuyển hành khách xe cửa xe khép lại, chậm rãi chiều nhà ga xuất khẩu khai đi, lúc này mới đẩy xe đạp rời đi. Ngày này Lâm Nhân ở phân xưởng bên trong công tác có điểm thất thần. Hướng ngọc cùng hứa vệ hồng tới chơi, làm nàng nhớ tới không ít chuyện cũ. Nhớ tới xuyên tới cái này niên đại hơn hai năm trải qua, còn có nàng kiếp trước những cái đó quá vãng. Nàng cũng không biết chính mình như thế nào đột nhiên cứ như vậy đa sầu đa cảm lên. Liền cảm giác hình như là nhân sinh sắp đi vào một chỗ đường danh giới, làm nàng trong lòng không có ngọn nguồn có chút khẩn trương, còn có chút lo sợ. Nhưng trước mắt công tác vẫn là công tác này, sinh hoạt vẫn là cái kia sinh hoạt, vì cái gì trong lòng đột nhiên sẽ có loại này khẩn trương cùng lo sợ cảm giác đâu. Nghĩ tới nghĩ lui, khả năng chính là trong truyền thuyết giác quan thứ 6 ở tác quái. Chỉ là nàng không biết, như vậy giác quan thứ sáu, rốt cuộc ở hướng nàng biểu thị cái gì. Nghĩ đến nhất định không phải là cái gì chuyện tốt. Nàng cảm thấy chính mình gần nhất một đoạn thời gian, nhất định phải tiểu tâm cẩn thận điểm mới hảo. Một ngày thời gian thực mau qua đi, chiều hôm nay Lâm Nhân Hạ Ban, trở về chỗ ở lúc sau, liền vào trong không gian, tìm trang phục cắt may loại thư mới nghiên cứu chế y hệ công nghệ. mươi 367 đi đào thụ. Nàng dù sao cũng phải tìm sự kiện tới tống cổ thời gian, bằng không như vậy một người an tĩnh đêm, thực dễ dàng làm người miên man suy nghĩ. Hứa vệ hồng họa kia mấy cái quần áo kiểu dáng. chỉ là một cái đại khái bản vẽ. kia cô nương cao trung còn không có tốt nghiệp liền hưởng ứng kêu gọi hạ hương, văn hóa trình độ chỉ có thể tính làm sơ chung tốt nghiệp, không học quá thiết kế vẽ bản đồ, càng không hiểu cắt may các loại tương quan số liệu, có thể đem này mấy cái quần áo bản vẽ tử họa rõ ràng liền không tồi. Nếu muốn đem kia mấy chương đại khái bản vẽ biến thành thật thật tại tại trang phục lâm nhân phải làm bổ sung còn có rất nhiều. Liên tính là nàng lợi dụng gia công cơ tới gia công. Nhưng gia công cơ vận tác phía trước là yêu cầu kỹ càng tỉ mỉ bản vẽ cùng các loại tinh chuẩn kích cỡ. Giả thiết này đó đồ văn tham số, gia công cơ mới có thể bình thường công tác. Vì thế lâm nhân hoa hai buổi tối thời gian nghiên cứu trang phục cắt may loại thư. Nàng kiếp trước chính là làm người hâm mộ ghen tị hận học bá, có hơn người học tập năng lực, này một đời bởi vì được đến hệ thống khen thưởng ba cái điểm công nghiệp kỹ năng, cho nên học tập lên hiệu suất càng cao. Trước sau nhìn hai buổi tối thư, nàng cũng đã đem trang phục cắt may tương quan kỹ thuật cấp học thất thất bát bát. Không chỉ có học xong tương quan kỹ thuật, nàng còn ở trong sách tìm mấy cái giản lược hào phóng lại không mất cao quý điển nhã chi khí váy trang bản vẽ. Đem trong sách váy trang bản vẽ cùng hứa vệ hồng họa ra tới bản vẽ một hỗn hợp, lâm nhân liền được đến không mất cái này niên đại trang phục đặc sắc, lại có thể biểu hiện ra vài phần điển nhã cùng thời thượng hơi thở váy trang bản vẽ tới. Hứa vệ hồng nội tâm hướng tới váy liền áo váy. Kỳ thật chính là gần nhất mấy năm nay từ Liên Xô truyền lưu tới một khoản váy, bởi vì kinh thị bên trong địa vị không bình thường nữ tính yêu thích này khoản váy, cho nên chế y xưởng mới bắt đầu đại quy mô sinh sản, do đó ở nữ nhân trẻ tuổi trung nhất lên một cổ váy liền áo nhiệt chiều. Kỳ thật năm 60 niên đại quần áo kiểu dáng, cũng liền như vậy, liền tính là từ Liên Xô truyền lưu tới, kia năm 60 niên đại Liên Xô trang phục thẩm mỹ khẳng định là so bất quá vài thập niên sau so hiện đại thẩm mỹ. Lâm nhân trong không gian hoa viên nhà Tây Lầu Ba trong thư phòng kia một tường thư, tất cả đều là hậu hiện đại văn minh cùng văn hóa, tùy tiện từ trong sách tìm mấy khoản quần áo, đều so cái này niên đại quần áo đẹp gấp trăm lần. Không thể không nói, trong thư phòng kia một tường thư, là lâm nhân một cái thật lớn bảo khố. Kia một tường hộp sách che lại kinh tế cùng sinh hoạt các mặt, mặc kệ nàng muốn hiểu biết kia phương diện tri thức, đều có thể từ trên kệ sách tìm được nàng muốn thư. Chỉ cần mở ra thư, liền nhất định có thể học được nàng muốn kỹ năng. Có vững chắc kỹ năng, vậy tương đương là đứng ở ngành sản xuất quan trọng vị trí, mà chỉ cần nàng ở trong đám người có nhất định vị trí, kia còn không phải muốn làm gì là có thể làm gì. Cổ nhân nói, thư trung tự Hữu hoàng kim úc, hẳn là chính là như vậy một cái ý tứ đi. Học nhất định trang phục chế tác kỹ năng lúc sau, hướng Ngọc cùng hứa vệ hồng rời đi ngày thứ ba buổi tối, lâm nhân liền bắt đầu lợi dụng trong không gian gia công cơ tới gia công quần áo. Đem vải dệt bỏ vào gia công cơ tiến liêu khổng, sau đó bắt đầu lựa chọn chính tự. Thăng cấp lúc sau ra công cơ, ở trình tự lựa chọn phương tiện trở nên càng thêm tùy tâm sử dụng, không cần giống như trước như vậy một bậc thực đơn một bậc thực đơn đi xuống tuyển, chỉ cần thúc dục ý niệm lựa chọn chế ý để trình tự, sau đó trong hư không liền sẽ xuất hiện một khối huyền phụ lựa bình. Ngón tay ở lượng bình thượng điểm hai hạ, lựa chọn váy trang, lượng bình thượng sẽ xuất hiện ở một cái váy trang hình dáng. Lúc sau dựa theo nàng trước đó vẽ tốt thiết kế đồ đối cái kia váy trang hình dáng tiến hành điều chỉnh, điều chỉnh đến muốn kiểu dáng lúc sau bắt đầu đưa vào các loại kích cỡ số liệu. Lâm nhân cùng hứa vệ hồng tuổi sắp xỉ, dáng người mặt trên cao thấp mập ốm cũng không sai biệt lắm. Cho nên lâm nhân mặc dù là không có lượng lấy hứa vệ hồng dáng người số liệu, dựa theo chính mình số liệu tới, cũng sẽ không lại quá lớn xuất nhập. Nói nữa, lúc này đây chế y chỉ là thử nghiệm, nếu hứa vệ hồng tới lấy quần áo thời điểm đối này đó quần áo vừa lòng, chính mình ở lượng nàng số liệu một lần nữa tới làm là được. Cứ như vậy, lâm nhân điều chỉnh tốt quần áo kiểu dáng. lại đưa vào kích cỡ số liệu, lúc sau điểm hạ xác định cái nút. Gia công cơ thu được mệnh lệnh bắt đầu vận tác. Cơ hồ là nháy mắt công phu, để vào tiến liêu khổng vải dệt liền biến thành thành phẩm trang phục, từ phát ra thông đạo phát ra. Bởi vì cái này niên đại lấy quân màu xanh lục vì thời thượng, cho nên Lâm Nhân liền dùng quân màu xanh lục nguyên liệu tới làm cái này quần áo. Đem thành phẩm quần áo từ gia công cơ lấy ra, rũ ra vừa thấy, Lâm Nhân cảm thấy phi thường vừa lòng. Cái gọi là bỏ công mài giao trẻ tuổi nhanh hơn. Phía trước hai buổi tối thư không có bạch xem, hiện tại làm được cái này quần áo, chính là so cái này niên đại váy liền áo đẹp nhiều. Lâm nhân thí xuyên một chút cái này quần áo, cảm giác gan mặc thực thoải mái, không lớn không nhỏ, không khoan không bông, vừa vặn tốt. Nay một kiện quần áo, xem như thực nghiệm hoàn thành, Lâm nhân ở ra công cơ đem cái này quần áo kiểu dáng cùng số liệu ký lục xuống dưới, lấy bị lần sau sử dụng. Lúc sau Lâm nhân lại đem mặt khác mấy cái kiểu dáng quần áo làm ra tới, dùng cũng đều là quân màu xanh lục bố. Này đó quần áo đều chỉ là dùng làm thực nghiệm hàng mẫu trước làm ra tới chờ hứa vệ hồng tới xem qua lúc sau đưa ra cải tiến ý kiến lại lựa chọn ái mộ nhan sắc sau đó chính mình lại làm vài món ra tới lúc này mới xem như cấp hứa vệ hồng giao kém vài món hàng mẫu quần áo làm xong lâm nhân sinh hoạt cũng dần dần khôi phục đến bình thường tiết tấu chúng tới đi làm tan tầm ăn cơm ngủ bình bình đạm đạm không hề gợn sóng thức mau lại đến thứ bảy lại là một cái ngày chủ nhật đã đến có thể vứt bỏ công tác nghỉ ngơi thả lỏng một chút bất quá ngày chủ nhật buổi sáng lâm nhân cũng không có ngủ nướng sát trời mông lung lượng thời điểm nàng liền rời giường rời giường lúc sau đơn giản rửa mặt một chút lúc sau liền cưới xe đạp mang theo đem xẻng đi huyện giao đào thụ nguyên bản thượng chu nghỉ ngơi ngày nàng liền muốn đi huyện thành vùng ngoại ô tìm mấy cây ở trong không gian gieo trồng kết quả gặp gỡ hạ hơn tới đưa ra cụ đào thụ sự đã bị trì hoan xuống dưới cây cối như vậy vật liêu sau này sẽ càng ngày càng chân quý vài thập niên sau gỗ đặc ra cụ so mặt khác tài liệu gia cụ muốn quý rất nhiều huống hồ vật liệu gỗ còn có thể tạo giấy còn có mặt khác rất nhiều sử dụng cho nên mặc dù là hiện tại nàng không thiếu gia cụ cũng đến chuẩn bị một ít vật liệu gỗ ở trong không gian vì thế cái này nghỉ ngơi ngày buổi sáng sắc trời mông lung lượng lâm nhân liền đẩy xe đạp mang theo sẻn sắt ra cửa tới nếu là đi huyện thành vùng ngoại ô đào thụ như vậy đặc biệt quý báo thụ khẳng định là đào không đến ninh bắc tỉnh vùng không sản quý báo thụ Hơn nữa cho dù có quý báo thủ cũng sẽ không lớn lên ở vùng hoang vu giã ngoại. Cho nên lâm nhân hôm nay buổi sáng ở huyện thành vùng ngoại ô chuyển động một vòng lớn, cuối cùng tuyển hai cây cây du cùng hai cây cây hòe. Cây du cùng cây hòe ở Ninh Bắc tỉnh vùng đều là phi thường thường thấy thụ, trong thôn ngoài thôn, đồng ruộng hai đầu bờ ruộng, tùy ý có thể thấy được. Thường thấy, thuyết minh này sức sinh sản cường. Hơn nữa này hai loại thụ bó củi tài chất đều thực không tồi, phi thường thực dụng. mươi 368 nhân gian nói. Cây du dễ phách nước, không dễ dàng biến hình, tính chất cứng rắn vững chắc, là dân chúng trong nhà làm ra cụ thực không tồi lựa chọn. Mà cây huệ tính chất kiên cố, phong ẩm lại ẩm, trào đinh hiệu quả hảo, không chỉ có thích hợp làm ra cụ, còn thích hợp phô sàn nhà. Trừ cái này ra, cây du quả du, cây huệ hoại hoa đều có thể thực dụng. Quả du cùng huệ hoa hái xuống lúc sau, quấy mặt trên phấn trưng một chừng, mỹ vị lại ngon miệng, là mỗi năm mùa xuân một đạo hiếm có mỹ vị. Như thế. Lâm Nhân cảm thấy tuyển này hai loại thụ ở trong không gian gieo trồng, có trăm lợi mà không một hại. Đã thu hoạch vật liệu gỗ, còn thu hoạch mỹ vị. Bởi vì trước đó chuẩn bị công cụ chỉ có một phen sản sát, không có bữa chờ mặt khác công cụ, cho nên Lâm Nhân tuyển cây du cùng cây mẹ đều là cây non, như vậy đào lên tương đối phương tiện. Đào tam cây cây du cây giống cùng tam cây cây mẹ, cây giống lúc sau, sắc trời đã đại lượng, thái dương từ phía chân trời biên thăng lên, ánh mặt trời phơi trên mặt đất, rất có chút nóng bước. 6 cây cây non, lâm nhân là một bên đảo một bên hướng trong không gian ném, hiện tại thu công, đẩy xe đạp hướng thành nội đi thời điểm, kia 6 cây cây non đã ở không gian trung đồng ruộng chắc căn, bắt đầu vui sướng sinh trưởng. Lâm nhân thúc giục ý niệm, đem không gian trung đồng ruộng gieo trồng rau dưa sạn rất một tảng lớn, như vậy liền không ra cũng đủ thổ địa làm cây cối tiến hành sinh sôi nảy nở. ngày thường nàng một người ăn cơm, căn bản không cần phải nhiều ít rau dưa, hơn nữa trong không gian mặt rau dưa lớn lên mau. ban ngày thời gian là có thể thu hoạch một đám trước mắt nàng trong không gian đã dự trữ không ít rau dưa trái cây cho nên không cần thiết ở chiếm dụng thổ địa đi gieo trồng rau dưa dù sao nàng góp nhặt không ít đồ ăn loại chờ trong không gian dự trữ rau dưa đều ăn xong rồi lại một lần nữa gieo trồng cũng đều tới kịp cứ như vậy trong không gian mặt thổ địa hiện tại bị chia làm bốn bộ phận một bộ phận gieo trồng đông một bộ phận gieo trồng trái cây một bộ phận gieo trồng bó củi còn có một mảnh nhỏ diện tích gieo trồng nhân sâm cùng linh chi Kỳ thật trong không gian mặt trái cây cũng đã dự trữ rất nhiều, sở dĩ không có đỉnh chỉ gieo trồng, chính là lâm nhân luyến tiếp những cái đó cây ăn quả. Hiện tại nàng trong không gian cây ăn quả đã lớn lên rất cao rất lớn thực tươi tốt, kết quả suất rất cao, kết ra tới trái cây cũng là một vụ so một vụ mỹ vị, liền như vậy đem cây ăn quả chém rất quá đáng tiếc, cho nên liền như vậy trường đi. Về sau một ngày nào đó, có thể hữu dụng đến thời điểm. May mắn hệ thống kho hàng là giao diện hình thức, mà phi một gian gian nhà kho, như vậy kho hàng hệ thống kho hàng giao diện thượng mỗi một loại vật phẩm đều đối ứng chính là một cái hình ảnh mà cái này vật phẩm tồn kho lượng tắc đối ứng chính là hình ảnh phía dưới con số trước mắt nàng hệ thống kho hàng chung rau dưa trái cây lương thực nông sản phẩm phụ đông chờ vật phẩm phía dưới tồn lượng con số sôi nổi đã đột phá 6 vị số rất là kinh người này nếu là đêm này đó tồn lượng con số tất cả đều đổi thành vật thật chỉ sợ nàng không gian đều phải bị đôi đến liền đặt chân địa phương đều không có chủ yếu là quá khứ hai năm Mỗi ngày ăn lương thực phụ gắm rau dại, khổ nhật tử quá sợ, cho nên liền liều mạng ở trong không gian gieo trồng nguyên liệu nấu ăn. Nhưng gieo trồng ra tới lại không có biện pháp yên tâm lấy ra tới ăn, thêm chi trong không gian mặt thu hoạch sinh trưởng nhanh chóng. Mỗi ba ngày là có thể thu hoạch một lần, cho nên thời gian dài, trong không gian liền tích lũy này rất nhiều đồ vật. Nếu mấy thứ này tồn lượng đã phi thường sung túc, vậy không cần phải tiếp tục gieo trồng, đem thổ địa đàng ra tới, loại một ít mặt khác vật phẩm, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Lâm Nhân vừa nghĩ này đó, một bên cưới xe đạp trở về chỗ ở. Mới vừa quẹo vào nàng chỗ ở nơi ngõ nhỏ, liền nhìn đến nàng chỗ ở ngoài cửa vây quanh vài cá nhân. Ra chuyện gì? Như thế nào sẽ đột nhiên có nhiều người như vậy đổ ở nàng ngoài cửa chờ nàng? Lâm Nhân trong lòng một trận hoảng loạn, suýt nữa không từ xe đạp thượng ngã xuống. Cũng may lúc này nàng từ những người đó nhìn thấy Hạ Hân, trong lòng lúc này mới chấn định xuống dưới. Hạ Hân cũng nhìn thấy Lâm Nhân, hướng tới nàng đã đi tới, hỏi. Ngươi đi đâu nhi? Ta mang theo người tới cấp ngươi phô gạch, ngươi khen ngược, tìm không thấy người. Lâm Nhân xuống dưới xe đạp, nhìn đến nàng ngoài cửa thật đúng là bảy vài chồng phương gạch. Nguyên lai nàng ngoài cửa vây quanh những người này đều là tới cấp nàng phô gạch thợ thủ công a. Lâm Nhân lúc này mới hậu chi hậu giác nhớ tới, tuần trước sáu trạng vạn hạ huân dẫn người tới cấp nàng đưa ra cụ thời điểm, hình như là nói lên quá, nàng trong phòng mặt đất có điểm thấp, mùa hè tới rồi nước mưa nhiều, vạn nhất hạ khởi mưa to tới trong phòng thực dễ dàng dột nước. Cho nên muốn đem trong phòng mặt đất cấp lót một chút. Thực xin lỗi, thật là thực xin lỗi, cho các ngươi đợi lâu. Lâm nhân một bên xin lỗi, một bên móc ra chìa khóa tới mở cửa. Viện môn vừa mở ra, nhóm người này thợ thủ công liền bận việc lên. Dọn gạch dọn gạch, vào nhà dịch ra cụ dịch ra cụ. Ngược lại là lâm nhân cùng hạ hơn hai cái thành đại người rảnh rỗi, đứng ở trong viện, không biết có khả năng chút cái gì. Bởi vì có một đoàn thợ thủ công ở, cho nên không thể liêu cơ mật đề tài, lâm nhân không lời nói tìm lời nói. Thuận miệng hỏi Hạ Hân, nhiều như vậy phương gạch, ngươi đều từ chỗ nào làm cho. Hạ Hân, bắt được ngươi nơi này tới, chính là của ngươi, đừng động ta từ chỗ nào lộng, dù sao bảo ngươi có cái gì dùng liền thành. Nghe hắn như vậy vừa nói, lâm nhân liền nhớ tới hắn trong phòng những cái đó điệu thấp xa hoa gia cụ tới. Như vậy những cái đó tính chất bất phàm hảo gia cụ, lại là hắn từ nơi nào làm cho. Như vậy một ít, lâm nhân liền tò mò lên, dẫn Hạ Hân vào phòng bếp, tránh đi trong viện những cái đó các thợ thủ công thai mắt lúc sau. Thấp giọng hỏi, người, nên sẽ không cùng thôi kiến nghiệp giống nhau, cũng ở chợ đen thượng mua bán đồ vật đi. Bằng không như thế nào liền như vậy có tiền. Hạ Hân bị chọc cười, ai quy định, tới tiền con đường cũng chỉ có hát đạo. Lâm nhân nghĩ hoặc, vậy ngươi? Hạ Hân đơn giản đáp, người này thế gian, có bạch đạo, có hắc đạo, nhiều nhất vẫn là xen vào hắc bạch lưỡng đạo chi gian nhân gian nói. Lâm nhân, nói như vậy, ngươi đi chính là nhân gian nói. Hạ Huân sống ở trên đời này người, muốn ăn cơm? Muốn làm việc, muốn đạt thành đủ loại mục đích cùng tâm nguyện, chính là bọn họ đều là người thường, không có cỡ nào cao thượng tình cảm, cũng không dám đi chạm vào mệnh lệnh cấm sự tình, cho nên bọn họ ngầm liền sẽ dùng bọn họ biện pháp đi luồn túi, đi trao đổi, suy nghĩ pháp nghị cách đạt thành bọn họ tâm nguyện. Nghe hắn như vậy vừa nói, lâm nhân Thoáng minh bạch một ít. Hạ hơn đó là du tẩu ở các màu người thường chi gian, cái kia trợ giúp những cái đó người thường trả giá nhất định đại giới mà đạt thành chính mình muốn mục đích người đi. bằng không hắn mạng lưới quan hệ, như thế nào liền như vậy còn đâu. Cẩn thận ngẫm lại, hạ hơn mạng lưới quan hệ cũng không gần là các màu người thường, hắn lợi dụng chức vị chi tiện, còn nhận thức huyện thành các đơn vị lớn nhỏ lãnh đạo. Không chỉ có trong huyện các đơn vị lãnh đạo, bao gồm huyện chính phủ, thậm chí tỉnh thành bên trong một ít đơn vị cùng bộ môn viên chức cùng lãnh đạo, hắn hẳn là cũng nhận thức. Chương 369 ta cho ngươi đỉnh. Có như vậy khổng lồ mạng lưới quan hệ, ngày thường hơi thêm hoạt động một chút, giáp ra muốn đạt thành mục đích. Khả năng vừa lúc chính là ớt ra không nghĩ muốn đổ vỡ, mà bính ra ngày đêm chờ đợi khả năng lại là giáp ra trong mắt lơ lỏng bình thường đổ vỡ. Hạ Vân lợi dụng hắn mạng lưới quan hệ, từ giữa như vậy một vòng toàn, không chỉ có giáp đất bính tam gia đều đặt thành chính mình muốn mục đích, chính hắn cũng có thể từ giáp đất bính tam gia nơi này thu lợi không ít. Về nay một bộ lý luận, lúc trước nàng cùng hắn xử đối tượng thời điểm, hắn thoáng cho nàng chỉ điểm quá. Hiện tại Lâm Nhân nghe Hạ Vân nói lên hắn nhân gian nói tới Lúc này mới lĩnh hội đến hắn kia một đạo làm người xử thế cao minh chỗ tới. Đương người tốt đi bạch đạo, hẳn là chính là nàng này một loại người, nơi trốn đương mẫu mực, cọc tiêu hàng không côn, nhìn phong cảnh, một chậu mực nước bát xuống dưới, so với ai khác giờ đến độ mau Trên đời này, dễ dàng nhất biến hắc, chính là màu trắng. Trừ phi nàng cả đời này chỉ làm tốt sự không làm chuyện xấu bạch rốt cuộc, bằng không một chút vết bẩn, là có thể làm nàng kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ. Đây cũng là nàng vì cái gì như vậy lo lắng cho mình cấp trợ đen người bán lương thực sự sẽ bị tố giác nguyên nhân. Một khi việc này bị tố giác, nàng phía trước quên lương thực cũng hảo giúp đỡ bọn nhỏ đi học cũng thế, những việc này tích hết thể đều phải trở thành cười liêu. Mà đi hắc đạo tham gia vào chính sự sách thượng không cho phép sự, hẳn là chính là thôi kiến nghiệp kia một loại người. Nhìn như chui chỗ trống, kiếm lời đồng tiền lớn, một khi tiếng gió căng thẳng, chèn ép lực độ một đại, liền phải phiên thoái. không chừng khi nào liền phải bị bắt lại đi lao động cải tạo. Nói đến nói đi, vẫn là hạ hơn đi này nói nhất ổn thỏa. Chính là hắn này nhân ra nói, cũng không phải ai đều đi được tới, này yêu cầu rất cường đại e cờ cùng chỉ số thông minh làm hậu thuẫn, bởi vì mỗi người trong lòng đều có chính mình một bàn cờ, mỗi người đều sẽ kinh doanh sẽ tính kế, cho nên nhân tế mạng lưới quan hệ lạc so mặt khác bất luận cái gì sinh ý đều khó kinh doanh, hơi có vô ý, liền phải ra phiền thoái. Như vậy tưởng tượng, lâm nhân không khỏi thở dài, ai? Tồn tại cũng thật mệt ta. Không quan tâm đi cái gì nói, đều mệt. Nếu là nàng năm trước không có bán lương thực cấp chợ đen người thì tốt rồi. Coi như một cái phổ phổ thông thông người, đóng cửa lại quá chính mình nhật tử, không phải gì sự không có. Chính là năm trước ở lâm gia thôn sinh hoạt thật là quá khổ. Hơn nữa nàng một người mang theo muội muội sinh hoạt, tương lai còn có như vậy lớn lên lộ phải đi, không biết khi nào liền sẽ xuất hiện ngoài y mớn, trong tay không nắm chặt điểm tiền sao được. Ngay lúc đó nàng... cũng không biết bán cái đồ vật đổi cái tiền mà thôi, liền thành phá hư xã hội chủ nghĩa kinh tế có kế hoạch phần tử xấu, một khi bị tố giác liền phải bị bắt lại. Lâm Nhân càng muốn trong lòng càng là phiên muộn, Hạ hơn lại là nở nụ cười. Hắn dắt lấy tay nàng, trấn an nói, cũng không phải bao lớn chuyện này, bất quá chính là thuận miệng liêu hai câu nhàn thoại, xem ngươi này mày nhăn. Ngươi đâu, chỉ lo hảo hảo quá ngươi nhật tử, mọi việc đều có ta đâu, liền tính là thiên sập xuống, còn có ta đỉnh. Lâm Nhân hiện tại có thể dựa vào Giống như cũng chỉ có một cái hạ hân. Nhưng hạ hân là người, không phải thần, sợ là sợ có sự tình, hắn cũng đỉnh không được. Thiên, không thể xuống chút nữa tưởng, lại như vậy tưởng đi xuống, sự tình không phát sinh, cũng muốn bị nàng nghĩ ra sự kiện tới. Lâm nhân giơ tay vô vô chính mình mặt, khiến cho chính mình chạy nhanh từ hư cảm xúc ngày ra. Hạ hân lại lần nữa bảo đảm, yên tâm, ta hạ hân tuy rằng không có thiên đại bản lĩnh, chính là bảo vệ một cái người, vẫn là một chút vấn đề đều không có. Lâm nhân cười cười, chiều hắn chắp tay thi lễ, vậy nhận được đại ca ngươi chiếu cố nhiều hơn. Hạ Hân theo nàng lên tiếng, hiện tại suy xét thế nào, khi nào cùng ta hòa hảo. Ai nha? Lâm nhân kêu sợ hãi một tiếng, ta nhớ tới, đến đi mua đồ ăn, hôm nay tới nhiều như vậy thợ thủ công, không được quản nhân ra ăn bữa cơm. Hạ Hân lắc lắc đầu, không biết cô nương này rốt cuộc muốn chạy trốn tránh tới khi nào, lại như thế nào trốn tránh, kết quả là vẫn là người của hắn, đi như vậy nhiều đường vòng, tội gì lạc. Trong lòng như vậy nghĩ, Hạ Hân trên mặt vẫn là ôn hòa hiền hậu hòa khí thực, ngươi ở nhà chờ, ta đi mua đồ ăn. Không cần, không cần, vẫn là ta đi mua. Là cho ta nhà ở phô gạch, lý nên từ ta đi mua đồ ăn. Lâm nhân một bên nói, một bên từ góc tường cầm cái túi, này liền chuẩn bị ra cửa. Từ từ, Hạ Hân gọi lại nàng, từ trong túi móc ra hai chương phiếu thịt cùng mấy chương đồ ăn phiếu giao cho nàng. Hắn biết nàng năm trước bán lương thực tránh không ít tiền. Hắn cũng biết chợ đen thượng giao dịch rất ít dùng phiếu chứng, cho nên hắn đoán nàng trong tay khẳng định thiếu phiếu. Lâm nhân thật là thiếu phiếu, bất quá không nhất định sở hữu đồ vật đều phải lấy tiền cùng phiếu đi mua, nàng có thể từ trong không gian mặt lấy A. Cho nên nàng lưu lại hai chương phiếu thịt lúc sau, đem kia mấy chương đồ ăn phiếu cấp lui trở về. Hạ huân ra phòng bếp, đi giám sát kia mấy cái thợ thủ công làm việc, Lâm nhân mang theo cái túi, đẩy xe đạp ra cửa, đi chợ bán thức ăn mua đồ ăn. Đi chợ bán thức ăn. vừa lúc bằng hai chương phiếu thịt mua hai điều thịt một cái thịt mỡ một cái thịt nạc mặt khác đồ ăn liền dùng không mua lâm nhân rời đi chợ bán thức ăn lúc sau tìm cái hẻo lánh góc mở ra túi hướng túi thả một đống đậu que bảy tám cái cà tím bao nhiêu cái cà chua còn có dưa chuột cà rốt khoai tây trang tràn đầy một đại túi thẳng đến này chỉ túi rốt cuộc trang không được lúc này mới đem túi khẩu chắc khẩn hướng xe đạp trên ghế sau một phóng cưới xe đạp về nhà đi về đến nhà lúc sau Thời gian đã không tính sớm, Lâm Nhân này liền vén tay háo lên tới bắt đầu nấu cơm. Cái này niên đại, một nhà việc làm không xong là có thể thỉnh làm rút, hơn nữa có thể không cần cấp tiền công, bất quá cơm nhất định phải còn no. Tựa như năm trước Lâm nhị thúc ra xây nhà khi như vậy, thỉnh trong thôn lao động hỗ trợ xây nhà, không cần khởi công tiền, chính là cơm nhất định phải còn đủ. Tuy rằng hôm nay muốn xen vào kia một đám các thợ thủ công cơm, chính là việc này cũng không làm khó được Lâm Nhân. Phong bếp muôn một quan, nay liền bận việc lên. Thịt mỡ cắt thành tiểu khối, chia làm tam bộ phận, một bộ phận thịt mỡ cùng khoai tây hầm một nồi, một bộ phận thịt mỡ cùng cà tím phóng cùng nhau xào, còn có một bộ phận thịt mỡ cùng đậu que cùng nhau xào, thịt nạc thiết y phân biệt cùng cà rốt, dưa chuột, đầu cổ vờ xào. Bởi vậy, chính là lục đạo đồ ăn. Sau đó đường trắng tẩm cái cà chua, chụp cái dưa chuột, rau trộn cái khoai tây ti, này lại là ba cái đồ ăn. Chín đạo đồ ăn, số lượng thượng tuy không tính nhiều, số lượng thượng tuyệt đối không khó coi. Mỗi một đạo đồ ăn đều chuẩn bị hơn phân nửa nồi, đồ ăn bàn đều trang không dưới, đáp dụng thịnh canh đại canh chén trang mới được. Mấy ngày trước mua bộ đồ ăn trang không dưới, lâm nhân liền cầm trong không gian mặt bộ đồ ăn tới trang. Dù sao trong không gian mặt bộ đồ ăn là thuần trắng sắc, không mang theo hoa văn, cùng cái này niên đại sứ cụ không có gì quá lớn phân biệt. Trong phòng bếp cái này tiểu lo than, một lần làm nhiều như vậy đồ ăn, hỏa lực có điểm không đủ. Lâm nhân liền đem nguyên liệu nấu ăn phóng tới trong không gian kia đài ra công cơ bên trong gia công. thực mau, trí nạo đồ ăn liền đều làm tốt, đem phòng bếp bệ bếp bảy cái tràn đầy. chương 370 có cái ám cách. Sau đó lâm nhân lại dùng trong không gian kia đài ra công máy móc cấp làm một nồi to cơm. Đồ ăn đều chuẩn bị tốt lúc sau, tổng cảm giác còn khuyết điểm gì? Khuyết điểm cái gì đâu? Lâm nhân suy nghĩ một trận, nghĩ tới, thiếu rượu. Một đám đại lao ra nhi một khối ăn cơm, chỉ là đồ ăn như thế nào đủ? còn phải có rượu a rượu còn không đơn giản nàng trong không gian mặt máy móc liền giấm cùng nước tương đều có thể nhưỡng nhưỡng cái rượu lại tính gì vì thế nàng thả lương thực tiến ra công cơ sau đó tuyển định đủ rượu chính tự trước mắt công phu liền có hương thuần rượu ngon bị nhưỡng ra tới lâm nhân chỗ ở không có bình rượu đơn giản liền dùng một con đại canh chén tới trăng rượu trong chén canh phóng một con cái thìa tưởng uống nhiều ít chính mình múc đồ ăn cùng rượu ngon đều chuẩn bị tốt lúc sau lâm nhân ra tới phòng bếp Đi xem xét công trình tiến độ. Bận việc ban ngày, trong phòng sàn nhà gạch đã phô không sai biệt lắm. Màu xanh lá gạch, một khối rửa gần một khối hợp lại, ở mỗi cái trong phòng đều phô một tầng. Góc tường cùng dưới giường dễ dàng bị ẩm địa phương, phô hai tầng. Việc rất đơn giản, bất quá chính là đua gạch mà thôi. Hơn nữa làm việc nhi người nhiều, có 7-8 cá nhân, cho nên lâm nhân vào nhà tới thời điểm, cũng chỉ thừa một chút kết thúc công tác. Rượu và thức ăn đều chuẩn bị tốt, vội xong lúc sau liền rửa tay ăn cơm đi. Lâm Nhân Hô. Chính làm việc một cái nam thợ thủ công lập tức tới hứng thú, tốt như vậy, còn chuẩn bị rượu. Thực mau liền có người nói tiếp nói, đó là, ngươi cũng không nhìn xem cô nương này là ai đối tượng, Hạ Bí Thư chính là cái hào phóng người, hắn này đối tượng khẳng định so với hắn còn muốn hào phóng. Kia chúng ta đến nỗ lực hơn, chạy nhanh đem việc làm xong rồi chạy nhanh nếm thử Hạ Bí Thư đối tượng tay nghề. Đáng thương Lâm Nhân, cứ như vậy bị đối tượng. Giờ phút này nàng là thật sự có miệng khó trả lời. Hạ hân lại là cho nàng đưa ra cụ lại là tới cấp nàng phô sàn nhà, nàng nói nàng không phải hạ hân đối tượng, người khác cũng không tin a. Lâm nhân trở về phòng bếp, chính mình lộng điểm đồ ăn vội vàng ngăn no một no bụng, nàng là sẽ không cùng kia một đám thợ thủ công một bàn ăn cơm. Thứ nhất là không được tự nhiên, thứ hai sao, bọn họ một ngụm một câu hạ bí thư đối tượng, không được đem nàng biệt nữ chết. Lâm nhân bên này ăn qua cơm, trong phòng sàn nhà cũng phô hảo. Sàn nhà phô hảo, sở hữu gia cụ đều thả lại tại chỗ. Nàng gái này chỗ ở liền rất có một loại rực rỡ hẳn lên cảm giác. Quay đầu lại nàng lại dùng ra công cơ cấp ra công mấy cuốn tường giấy ra tới, hướng trên tường mở dán, đem kia rớt sơn rất kỳ cục mặt tường vừa che, toàn bộ chỗ ở liền sẽ phi thường thoải mái cùng ấm áp. Các thợ thủ công đi đến trong viện múc nước rửa tay, Lâm Nhân đem nhà chính kia trương đại bàn Vông thu thập một chút lúc sau liền bắt đầu bưng thức ăn đoan rượu bãi chén đũa. Rượu và thức ăn ở trên bàn dọn xong lúc sau, nàng liền đi buồng chồng, đem buồng trong ván cửa một quan Này liền ở trên giường nằm bắt đầu ngủ trưa. Không quan tâm bọn họ ở bên ngoài náo ra bao lớn động tĩnh, đều cùng nàng không quan hệ. Nguyên bản cho rằng gian ngoài có một bàn lớn người ăn cơm nháo rượu, nàng trận này ngủ trưa nên muốn ngủ không được. Lại không nghĩ rằng nàng ở trên giường nằm không bao lâu liền ngủ rồi. Một giấc ngủ dậy, đã là lúc chẳng vạng. Đám kia thợ thủ công đã sớm đã rời đi, chỉ dư hạ hơn một người ở nhà chính ngồi, nhàn nhàn nhìn một phần báo chí. Lâm nhân đi ra phía trước, kéo xuống trong tay hắn báo chí hỏi. Ngươi như thế nào còn tại đây? Hạ Hân đứng lên, bọn họ đi rồi lúc sau, ta đem bàn ăn thu thập một chút, lại đem chén đũa đều giặt sạch. Giữa chưa đồ ăn thế nào? Có đủ hay không ăn? Lâm Nhân hỏi. Hạ Hân cười cười, bọn họ nói, trước nay liền không ăn qua như vậy ăn ngon đồ ăn, cũng không có uống qua như vậy hương rượu. Lâm Nhân nghe xong lời này, trong lòng thoáng vừa lòng chút, đồ ăn có thể làm người vừa ý liền hảo. Hạ Hân lại nói. Ăn thừa dư lại rượu và thức ăn cùng cơm ta làm cho bọn họ mang về nhà, cái này ngươi không ngại đi. Lâm nhân, không ngại. Cái này nên đại, nhà xưởng bên trong chính thức công một tháng cung ứng lương cũng chính là 20 tới cân, liền tính là hai vợ chồng khẩu tử đều là chính thức công, một tháng cung ứng lương cũng chính là 50 cân trên dưới. 50 cân lương thực muốn nuôi sống một nhà già trẻ. Trong nhà nhân khẩu thiếu còn hảo, người một nhiều, kia khẳng định muốn đói bụng. Cơm thừa đồ ăn lại nói tiếp không dễ nghe. Chính là mang về nhà đi là có thể trợ cấp một bữa cơm, đối với những cái đó các thợ thủ công tới nói, ở bên ngoài vất vả lao động, còn còn không phải là vì làm người nhà ăn đốn cơm no. Lâm nhân trong lòng nghĩ này đó có không thời điểm, Hạ Hân lại mở miệng, vốn dĩ ta là tính toán buổi chiều lại lộng điểm nước bùng tới, trên mặt đất gạch mặt trên lại đổ một tầng xi măng. Lâm nhân bội nói, không cần đồ xi măng, như vậy liền khá tốt, phòng ở không phải ta, ta cũng không hảo bốn phía cải biến. Hạ Hân, đúng vậy. Bốn phía cải biến, đích sắc không tốt lắm Lâm nhân nhìn Hạ Hân biểu tình có điểm không đúng lắm Giống như còn cất giấu nói cái gì dường như nhịn không được hỏi hắn, ra chuyện gì sao Hạ Hân, cũng không phải cái gì đại sự Chính là hôm nay ở phô gạch thời điểm Ta ở ngươi ngủ kia phòng giường phía dưới phát hiện một đạo ám cách Đúng không? Lâm nhân lập tức cảnh giác lên Cả người đề phòng nhìn nhìn chung quanh Hạ Hân cười cười, ngươi đừng khẩn trương Như vậy nhà cũ ngầm có phòng tối cũng không phải cái gì hiếm lạ sự Phong tối. Lâm nhân càng thêm kinh ngạc. Nàng chỗ ở ngầm cư nhiên có phòng tối. Mà nàng tại đây đóng trong phòng ở 1-2 tháng, thế nhưng không biết gì. Kỳ thật cũng không có gì. Hạ Hơn nói, chúng ta quốc gia lúc này mới giải phóng 10 năm sau, này tòa phòng ở ít nói cũng có 2-30 năm năm đầu, lúc ấy như vậy chiến loạn niên đại, ở phòng ở phía dưới đảo cái phòng tối quan trọng thời điểm dùng để bảo mệnh, thực bình thường. Lâm nhân im lặng không nói, tiêu hóa một chút cái này thình lình xảy ra sự tình. Sau đó nàng hỏi Hạ Vân ngươi là làm sao thấy được cái này ám cách? Bên người có biết hay không? Hạ Hân, ta trước kia ở bộ đội chấp hành nhiệm vụ thời điểm thấy quá không ít mang tầng hầm ngầm phong ở, cho nên hôm nay buổi sáng ta liếc mắt một cái liền phân rõ ra tới. Sau đó hắn lại nói, người khác không biết việc này, ám cách phụ cận gạch là ta phô. Lâm nhân suy nghĩ một chút, nếu kia ám cách là ở hắn ngủ phòng, mà từ giữa trưa đến bây giờ nàng ở trong phòng ngủ một buổi trưa, như vậy nói cách khác Hạ Vân chỉ là phát hiện ám cách tồn tại. trước mắt mới thôi còn không có mở ra ám cách xem xét quá. Vì thế nàng đối Hạ Hơn nói, nếu không chúng ta đi tầng hầm ngầm nhìn một cái. Hạ Hơn ứng hạ, là đến nhìn một cái. Lâm nhân đống nhiên liền có điểm sợ hãi, này chỗ nhà cũ tầng hầm ngầm bên trong sẽ không có cái gì dọa người đồ vật đi. Hạ Hơn không biết từ chỗ nào để ra chản đèn dầu tới, đối Lâm nhân nói, không cần sợ, đợi chút người đi theo ta mặt sau, sẽ không có việc gì. Lâm nhân cắn chặt răng cho chính mình tráng thêm can đảm tử, ta không sợ. Sau đó Hạ Vân đem phòng ở cửa sổ con hảo, này liền mang theo lâm nhân đi vào nàng buổi chiều ngủ bùng trong, không lưng bỏ đến giường đế, bắt đầu bóc gạch. chương 371 một cái hầm rượu. Gạch vạch trần lúc sau chồng đến một bên, hắn rôi tay ở góc tường chỗ sờ soạn một trận, sờ đến ám cách nơi, dùng sức đẩy. Dâm một tiếng, trên mặt đất liền nứt ra rồi một cái hình vuông khẩu tử. Cái này cơ quan làm được quá đơn giản, liền cái khóa đều không có, đẩy một chút là có thể đẩy ra Hạ Vân bình luận nói. Lâm nhân đem đèn dầu điểm, đưa cho Hạ Hân, mau nhìn xem bên trong có thứ gì. Hạ Hân động đậy thân thể, đem lui người đến cái kia hình vuông khẩu tử, tìm được địa phương dâm trụ, sau đó lại đem mặt khác một chân dịch đi vào. Nửa cái thân mình đều đứng ở trong động lúc sau, mới rôi tay tiếp nhận Lâm nhân trong tay đèn dầu. kia đèn dầu là hắn chiều nay tân mua, dầu thấp cũng là tân rót, lúc này này chản tân đèn dầu ngọn đèn dầu phiêu lao cao, ánh sáng rất sáng. Hạ Hân dẫn theo đèn dầu, nhìn hướng tầng hầm ngầm bên trong đi lâm nhân trong lòng lại là sợ hãi lại là tò mò, chờ một trận, rốt cuộc tò mò chiến thắng sợ hãi, nàng cũng không lưng vào giường đế, muốn vừa thấy đến tận cùng, rốt cuộc cái này phòng ở tầng hầm ngầm đều có chút cái gì. ban ngày phô gạch thời điểm, vì phong ẩm, này trương giường dưới giường phô hai tầng gạch, hiện tại dưới giường ở giữa chỗ hai tầng gạch đều bị bốc lên, mà bốn điều chân giường phía dưới còn để ở hai tầng gạch, như thế chẳng khác nào chỉnh trương giường chăn nâng lên hai tầng gạch độ cao. Cho nên Lâm Nhân chui vào giường đế lúc sau cũng không thế nào cảm thấy bị đè nén. Chờ hạ hân cả người đi xuống phòng tối lúc sau, Lâm Nhân nương hạ hân trong tay kia chản đèn dầu ánh sáng, cũng vào phòng tối nhập khẩu. Lối vào có cầu thang, tuy rằng kia cầu thang thực cũ thực đầu, nhưng nó làm cầu thang tác dụng còn ở. Lâm Nhân học mới vừa rồi hạ hân bộ dáng, một chân ở cầu thang mặt trên dấm ổn lúc sau, liền đem một cái chân khác cũng dịch tiến vào. Đỡ nhập khẩu ven, ổn định thân thể lúc sau. Lúc này mới dọc theo cầu thang đi bước một đi xuống dưới. Rốt cuộc, nàng cả người đều vào phòng tối, hạ xong cuối cùng một bậc cầu thang, hai chân dẫm lên phòng tối trên mặt đất. Mà lúc này hạ hân đã dẫn theo đèn dầu đem chỉnh gian phòng tối đều xem xét một lần. Có hay không cái gì phát hiện? Lâm Nhân hỏi. Giờ phút này nàng cũng thấy được, phòng tối bên trong trống rỗng, cái gì đều không có, hơn nữa phòng tối bên trong thực cầm ước, nhập mùi chính là mùi mốc nhi cùng mùi tanh nhi, không tốt lắm nghe. Hạ Huân đem chỉnh gian phòng tối đều xem xét một lần lúc sau, lúc này mới ở trong tối thất góc ngồi xổm xuống dưới. Cái kia trong một góc có một cái bình gốm thô tử, hắn một tay dẫn theo đèn dầu, một tay xốp lên cái bình. Tức khắc một cổ tử mùi rượu nhi từ cái bình tràn ra. Hạ Huân nửa nói giỡn nửa nghiêm túc nói, nên sẽ không nguyên lai like phòng chủ nhân dùng cái này phòng tối đương hầm rượu đi. Thực mau hắn liền lại nói, có lẽ, này vốn dĩ chính là một cái hầm rượu. Lâm nhân nghe xong lời này, thở phào nhẹ nhõm. Toàn bộ phòng tối trông rỗng, trừ bỏ trong một góc cái này bình gốm thô tử, mặt khác cái gì đều không có. Mà cái này bình gốm thô tử bên trong là rượu. Như vậy nói cách khác, cái này phòng tối, cùng nông thôn đồ ăn hầm không sai biệt lắm, là dùng để gửi đồ vật dùng. Hô! Nếu là ngay từ đầu Hạ Hân không nói đây là phòng tối, nói thẳng là đồ ăn hầm, nàng khẳng định không thể sợ hãi thành như vậy. Hiện tại Hảo, sở hữu hết thể đều nhìn cái minh bạch, bất quá chính là cái hầm rượu. cũng không có gì ghê gớm sao hầm rượu nhập khẩu sở dĩ thiết lập tại phòng ngủ hẳn là tựa như hạ hân nói như vậy giải phóng phía trước cũ xã hội như vậy một cái náo động niên đại từ phòng ngủ xuống đất hầm tương đối dễ dàng bảo mệnh mà thôi hai người ở hầm chung tìm tòi đến tột cùng lúc sau liền dẫn theo đèn dầu đường cũng phản hồi trở lại trong phòng lúc sau đem hầm nhập khẩu đóng lại lại đem gạch đều phô trở về toàn bộ phòng liền lại khôi phục nguyên trạng lâm nhân giơ tay lau đem trên trán mồ hôi cảm khái nói nhưng thật ra không thấy ra tới, này chỗ phòng ở còn tặng kèm có tầng hầm ngầm. Hạ huân, ngươi một người trụ như vậy một chỗ căn phòng lớn, nếu là cảm thấy sợ hãi, có thể dọn đến ta chỗ đó trụ. Lâm nhân lắc đầu, không sợ hãi, này không phải sắp nghỉ hè sao? chờ tiểu hạ cùng vĩ tử tới, ta liền không phải một người. nay chỗ phòng ở đích xác rất lớn, trừ bỏ một gian nhà chính hai gian phòng ngủ ở ngoài, còn có hai gian nhĩ phòng. chỉ là nhĩ phòng diện tích lược tiểu, Lâm nhân đem nhĩ phòng khóa cửa, không tính toán sử dụng. Hai người ở buồng trong trung lưu lại trong chốc lát, bên ngoài sắc trời liền tối sầm xuống dưới. Buổi tối muốn ăn cái gì? Ta đi làm. Hạ Hơn nói. Lâm nhân, vẫn là ta đi làm đi. Buổi sáng lộng trở về đồ ăn đều ăn xong rồi, không ăn xong cũng làm Hạ Hơn cấp những cái đó thợ thủ công mang theo trở về. Hiện tại nàng trong phòng bếp cái gì đều không có, hắn lấy cái gì nấu cơm đi. Lâm nhân nói xong liền từ buồng trong đi ra, đi đến trong phòng bếp bắt đầu nấu cơm. Vào phòng bếp. Nàng trước hết làm sự chính là từ trong không gian cầm hai thanh rau dưa, lúc sau lại từ trong không gian cầm hai thanh làm mỉ sợi. Đồ vật mới vừa lấy ra tới, Hạ Hân liền theo tiến bảo. Hắn đem trong tay đèn dầu ở trên bệ bếp thả, sau đó nói, vẫn là ta tới nấu cơm đi, ngươi đi trong phòng nghỉ ngơi. Lâm nhân, ta đều ngủ đã nửa ngày, không cần nghỉ ngơi, nhưng thật ra ngươi, vội một ngày, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Hạ Hân còn tưởng nói cái gì nữa, Lâm nhân đã đẩy hắn phía sau lưng, đem hắn đẩy ra phòng bếp. Lúc sau đem phòng bếp môn một quan, bên này bắt đầu làm cơm chiều. Đầu tiên là khai lò cái, thiêu hồ nước sôi, sau đó đem kia hai thanh rau dừa phóng tới không gian kia đài ra công cơ gia công, gia công thành lưỡng đạo sắc hương vị đều đầy đủ thức ăn. Lúc sau dùng thiêu khai thủy nấu một nồi mì sợi. mì sợi nấu hảo, nay đốn cơm chiều liền tính là làm tốt. Đồ ăn bưng lên bàn, đèn dầu ở góc bàn phóng hảo. Bởi vì phía trước lâm nhân mỗi ngày buổi tối tan tầm trở về đều là ở trong không gian trụ cho nên không gian bên ngoài cái này chỗ ở nàng cũng chưa như thế nào xử lý. Quanh năm nhà cũ, bên trong còn không có mở điện, nàng cũng không có đi để ý tới, cho nên như vậy buổi tối, sắc trời đêm đen tới thời điểm, ăn cái cơm chiều còn phải điểm đèn, đèn dầu. Bất quá, điểm đèn dầu cũng có chút đèn dầu hảo. Trên bản đồ ăn hương khí cùng đèn dầu ánh đèn dung hợp được, nhưng không phải như là một đốn ánh đến bữa tối sao? Một người trong nội tâm, có đôi khi sở yêu cầu cũng không nhiều, một đốn có thể no bụng mỹ thực. một cái có thể làm chính mình thoải mái an tâm người một cái an tĩnh tưởng hòa ban đêm đã là có thể làm người nội tâm dâng lên ấm áp hạnh phúc cảm tới bộ dáng này cùng hạ hân mặt đối mặt ngồi ăn cơm khi lâm nhân trong lòng đối với chính mình chỗ ở phía dưới cư nhiên có một gian phòng tối sự tình đã có thể đạm nhiên đối mặt một bữa cơm ăn đến một nửa thời điểm hạ hân đột nhiên nhớ tới cái gì đối lâm nhân nói ngươi còn nhớ rõ ngày đó ngươi nhìn đến tống doanh sự sao lâm nhân vừa nghe cơm cũng không rảnh lo ăn Nhìn về phía Hạ Hân, có tin tức. Hạ Hân đáp, gần nhất ta nhờ người đi tống doanh nơi lao động cải tạo đội tra xét một chút, nguyên lai tống doanh đã từ lao động cải tạo đội rời đi. Lâm Nhân khó hiểu, nàng như thế nào liền từ lao động cải tạo đội rời đi đâu. mươi 372 Vân Bít Tiên Khí. Hạ Hân, nói là lao động cải tạo đội thượng thu được một phong đến từ Ninh Bắc tỉnh tỉnh thành tin, lao động cải tạo đội người phụ trách thu được tin lúc sau liền thả tống doanh. Lâm Nhân càng thêm khó hiểu. Một phong đến từ Ninh Bắc tỉnh tỉnh thành tin. Kia tin là ai viết? Vì cái gì thu được tin lúc sau liền thả Tống Doanh, Tống Doanh bị thả lúc sau lại đi nơi nào? Hạ Hơn cười cười, ngươi hỏi mấy vấn đề này, ta cũng còn ở hỏi thăm. Trước mắt tới nói, chưa nghe được xác thực tin tức. Bất quá có một chút có thể khẳng định, Tống Doanh đã từ lao động cải tạo đội rời đi, nàng đã đạt được tự do. Lâm nhân cười lạnh một tiếng, tự do. Nàng như vậy tiểu nhân nếu là tự do. những cái đó thành thành thật thật người tốt nên muốn phiền thoái. Hạ Hân Trấn An nói, cũng không có như vậy nghiêm trọng, Dương Tú Nga cùng như Quang Phú là chính mình phẩm hạnh không hợp, mới bị Tống Doanh cấp tính kế, chính thức thành thật làm việc người, là sẽ không trêu chọc đến cái gì phiền thoái. Lâm Nhân thở dài một tiếng, lời nói là nói như vậy, chính là Tống Doanh gia ở tỉnh thành, nàng nếu đã được đến tự do, hẳn là trở về tỉnh thành mới là, như thế nào sẽ xuất hiện ở huyện thành trên đường cái. Còn có, ngày đó buổi tối ta chân trước nhìn đến nàng, Sau lưng đã bị người cấp đẩy một ngã, chuyện này rõ ràng, tống doanh nàng đi vào huyền thành, là đặc biệt hướng về phía ta tới. Lúc trước nàng ở lâm gia thôn xuống nông thôn thời điểm liền cùng ta không đối phó, sau lại nàng thiết kế dương tú Nga càng là vì trả thù ta, làm xấu ta, hiện tại, chỉ sợ nàng giấu ở chỗ tối, lại ở mân mê như thế nào đối ta bất lợi. Hạ huân vô vô lâm nhân tay, đừng khẩn trương, vạn sự có ta, ta sẽ không làm ngươi có một đinh điểm sơ xuất. Thái độ của hắn thực ôn hòa. Lời nói cũng thực đu, như là một cục đông, lập tức liền đem nàng trong lòng lo lắng cùng oán giận cấp bao dung cùng hóa giải đi. Lúc này chỉ nghe Hạ Vân lại nói, nếu là Tống Doanh đi tỉnh thành, ta còn không dám như vậy có năm chắc, hiện tại nàng tới huyện thành, huyện thành bên trong là địa bàn của ta, ở địa bàn của ta thượng, nàng chính là cắm thượng cánh cũng đừng nghĩ phiến ra cái gì phong tới. Nghe hắn như vậy vừa nói, lâm nhân thoáng yên tâm chút, đúng vậy, Hạ Vân ở huyện thành bên trong, mạng lưới quan hệ trải rộng, liền Tống Doanh kia tính cách cùng thủ đoạn. Căn bản là không phải hạ hơn đối thủ. Hiện tại nàng đã biết Tống Doanh đã từ lao động cải tạo đội rời đi, trong lòng liền có đế, về sau mọi việc tiểu tâm cẩn thận một ít chính là cơm chiều lúc sau, hạ hân liền rời đi. Lâm nhân đem phòng đại khái thu thập một chút, lúc sau liền quan trọng cửa sổ vào không gian. Không gian đối với lâm nhân tới nói, là một cái thế ngoại đảo nguyên giống nhau tồn tại. Không quan tâm không gian bên ngoài người cùng sự có bao nhiêu phức tạp hay thay đổi, chỉ cần vào không gian. Chẳng khác nào cùng ngoại giới sở hữu hết thể đều ngăn cách hai, nàng có thể dựa theo chính mình tâm ý, ở trong không gian mặt tự do tự tại sinh hoạt. Hôm nay buổi tối lâm nhân ở trong không gian phao tắm rửa, sau đó ở đồng ruộng bên cạnh đi rồi một lần, tan một lát bước. Trước kia nàng mỗi ngày buổi tối đều đọc sách thôi miên, hôm nay buổi tối nàng không nghĩ đọc sách, nàng muốn nhìn một chút nàng hôm nay buổi sáng bỏ vào trong không gian mặt cây non mọc như thế nào. Trong không gian mặt đồng ruộng trải qua tu chỉnh hoa màu, rau dưa. nông sản phẩm phụ hết thẻ đều nổ, đàng ra một tảng lớn đất chống tới trồng cây hiện tại lâm nhân đứng ở hai đầu bờ ruộng nhìn đến nàng buổi sáng tân bỏ vào trong không gian mặt sáu cây cây non hiện tại đã ở thổ địa thượng chặt chẽ chắc ăn hơn nữa thân cây đã trưởng thô hai vòng nhiều không chỉ có thân cây trưởng thô cành lá cũng xun xoay lên làm lâm nhân cảm giác rất là vui mừng chính là từ sáng sớm đến buổi tối một cái ban ngày thời gian cây du thượng đã kết quả du cây hoại thượng cũng đã khai hoại hoa quả du cũng hảo Huệ hoa cũng thế, nhưng đều là hiếm lạ mỹ vị. Lâm nhân thúc giục ý niệm, đem này đó mỹ vị từ chi đầu thu hoạch xuống dưới. Này đó thụ ở không gian bên ngoài thời điểm, lâm nhân không thể lấy chúng nó như thế nào, mà khi chúng nó bị loại ở không gian, chẳng khác nào bị nạp vào lâm nhân khống chế phạm vi, cùng nàng ý niệm tương liên tiếp, nàng động nhất động ý niệm, là có thể thực hiện đối này đó cây cối các loại xử lý. Xem xong rồi này mấy cây một lúc sau, lâm nhân lại nhìn mặt khác hai khối khu vực đông cùng cây ăn quả. Đông cùng cây ăn quả là trong không gian nguyên sinh chủng loại, chúng nó các loại sinh trưởng trạng thái lâm nhân đều không cần thúc dục ý niệm, dựa vào tiềm thức là có thể xử lý hảo. Cho nên Đông cùng cây ăn quả cũng không có gì đẹp. Lâm nhân trực tiếp đi vào nhân xâm cùng linh chi này khối địa tới xem xét. Linh chi vẫn là như vậy vài cọng, chẳng qua trải qua thời gian tích lũy, linh chi khuẩn cây đã lớn lên rất lớn. Không chỉ có khuẩn cây thể tích tăng đại, khuẩn cây chung quanh còn mở mịt này vẫn vít đám xương, tiên khí giống nhau, nghe như vậy tiên khí lâm nhân chỉ cảm thấy linh hồn bị gột rửa một lần dường như toàn thân đều thoải mái cực kỳ phao nước ô tuyển, có tẩy tủy bài độc chi công hiệu cái này tẩy tủy bài độc là nhằm vào thân thể có thể cho thân thể tế bào khôi phục đến trạng thái khỏe mạnh nhất cả người khí sắc hảo thân thể đồng mà linh chi chung quanh mở mịt đám xương lại là có thể gột rửa linh hồn hô hấp này đó đám xương chỉ cảm thấy thần thức thanh minh linh thần đều nhẹ nhàng thoải mái thực tuyển chuyển nhẹ nhàng cơ hồ muốn bay lên tới xem xong rồi linh chi Lại xem nhân sâm, hướng gieo trồng nhân sâm này một tiểu khối địa vừa thấy, hơn một năm trước gieo trồng nhân sâm, hiện tại đã trưởng đến củ cải giống nhau lớn nhỏ. Mà làm lâm nhân cảm giác rất là ngoài ý muốn chính là, đại cây nhân sâm bên cạnh, cư nhiên xuất hiện tiểu cây nhân sâm. Đại cây nhân sâm cùng linh chi giống nhau, tản ra vấn vít đám sương, tiên khí giống nhau, mà tiểu cây nhân sâm manh mối đó là tại đây vấn vít tiên sương mù chung vui sướng sinh trưởng. Như vậy phát hiện làm lâm nhân trong lòng rất là kinh hỉ trước kia còn tưởng rằng một gốc cây nhân sâm một cái hố số lượng hữu hạn rút lên một cây liền ít đi một cây hiện tại phát hiện nhân sâm cũng là có thể sinh sôi nảy nở chỉ là sinh sôi nảy nở tốc độ có điểm chậm mà thôi cái này hảo nhân sâm cùng linh chi giống nhau đều thành tái sinh tài nguyên về sau nàng liền có thể yên tâm sử dụng có lẽ qua không bao lâu đại cây linh chi khuẩn cây bên cạnh cũng sẽ xuất hiện tiểu cây linh chi khuẩn cây sở hữu giống loài hẳn là đều có sinh sôi nảy nở năng lực chỉ có thông qua sinh sôi nảy nở giống loài mới có thể kéo dài đi xuống, chẳng qua sinh sôi nảy nở tốc độ bất đồng thôi. Bởi vì này một trọng đại phát hiện, lâm nhân tâm tình bỗng nhiên liền trở nên thực hảo. Tuy rằng nói trong không gian tồn tại sở hữu vật phẩm đều cùng nàng ý niệm tương liên, chính là bên này biên rắc rác đồ vật, không cẩn thận cảm giác cũng phát hiện không được. Lâm nhân quyết định, về sau không có việc gì nhiều ở trong không gian toàn bộ, không chuẩn sẽ có mặt khác ngoài ý muốn kinh hỉ đâu. Không biết có phải hay không ở nhân sâm cùng linh chi bên cạnh hô hấp một trận tiên khí duyên cớ. Hôm nay buổi tối Lâm Nhân ngủ đến đặc biệt hương. Một đêm buông ngộng, tỉnh lại cũng đã là ngày hôm sau buổi sáng. Ăn điểm cơm sáng lúc sau, cưới xe đạp đi vào trong xưởng, bắt đầu tân một vòng công tác. Công tác thời điểm, sinh hoạt liền biến phi thường quy luật, đi làm tan tầm, ăn cơm ngủ, không tự giác một tuần thời gian đã vượt qua một nửa. mươi 373 đẻ ở trong lòng nghi vấn. Thứ tư hôm nay buổi sáng, Lâm Nhân tính một chút thời gian, không sai biệt lắm cũng mau đến thôi kiến nghiệp từ Nam tỉnh trở về thời gian. bởi vì muốn tìm thôi kiến nghiệp bản nhân chứng thực một chút thân phận thật của hắn không thiếu được muốn đi thôi kiến nghiệp trong nhà tìm một chút hắn cái này niên đại không có di động ngay cả tay cầm điện thoại đều là hiếm lạ vật muốn tìm một người chỉ có thể thực địa đi tìm cho nên hôm nay buổi tối tan tầm lúc sau lâm nhân liền đi thôi ra một chuyến thôi lão sư ở nhà thôi kiến nghiệp không ở nhà thôi lão sư thấy lâm nhân tới rất là cao hứng khăng khăng muốn để lại lâm nhân ăn cơm chiều lâm nhân nơi nào chịu ở thôi ra ăn cơm Nàng trở về chỗ ở đi vào không gian, ra công cơ một giây là có thể đem sắc hương vị đều đầy đủ đồ ăn làm tốt, không phải giống nhau phương tiện. Hà tất ở thôi lão sư nơi này phiền toái nàng lão nhân ra đâu? Lâm nhân rất là huyền chuyển cự tuyệt thôi lão sư lưu cơm, chỉ làm ơn thôi lão sư ở thôi kiến nghiệp trở về lúc sau cấp thôi kiến nghiệp nói một tiếng, làm thôi kiến nghiệp đi tìm một chút nàng. Khó được Lâm nhân chịu chủ động tới tìm thôi kiến nghiệp, thôi lão sư trong lòng rất là vui vẻ, suy đoán. Có hay không có thể là lâm nhân nhìn ra thôi kiến nghiệp hảo, chuẩn bị cùng thôi kiến nghiệp xử đối tượng. Đương nhiên này đó chỉ là thôi lão sư cá nhân ý tưởng, trên mặt không có biểu hiện ra ngoài, chỉ nghiêm túc đáp ứng, hảo, chờ hắn đã trở lại, ta nhất định làm hắn đi tìm ngươi. Từ thôi ra rời khỏi sau, lâm nhân liền một bên đi làm, một bên chờ thôi kiến nghiệp từ Nam tỉnh trở về. Thôi kiến nghiệp cùng hoa ca, rốt cuộc là cái gì quan hệ? Mấy ngày này tới nay, cái này nghi vấn vẫn luôn đẻ ở lâm nhân trong lòng. Nàng cần thiết đến biết rõ ràng vấn đề này, nếu thôi kiến nghiệp chính là hoa ca, như vậy rất nhiều sự tình liền sẽ ngắn gọn không ít, ít nhất thôi kiến nghiệp phát hiện nàng bí mật lúc sau sẽ không lại nói cho những người khác. Nếu thôi kiến nghiệp chỉ là hoa ca thủ hạ, kia nàng không thiếu được ở đề phòng thôi kiến nghiệp đồng thời còn muốn nhắc lại phòng một cái hoa ca, kể từ đó, rất nhiều sự tình liền sẽ trở nên phức tạp. Cứ như vậy, thời gian lại qua ba ngày, này một vòng nghỉ ngơi ngày đúng hạn tới? Nghỉ ngơi ngày hôm nay buổi sáng? Lâm nhân rửa theo đi làm thời gian rời giường. Rời giường lúc sau, đem trong phòng cùng trong viện đều quét tước một lần. Lúc sau từ trong không gian cầm điểm rau dưa cùng lương thực ra tới, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, vạn nhất hôm nay thôi kiến nghiệp tới tìm nàng đâu. Nàng có rất nhiều nghi vẫn muốn tìm hắn hiểu biết, giam ba câu khẳng định hiểu biết không rõ ràng lắm, muốn nhiều hiểu biết một ít, chỉ có thể lưu hắn ăn cơm lấy tranh thủ đến tương đối lớn lên nói chuyện thời gian. Lâm nhân đem rau dưa cùng lương thực ở đồ ăn quẩy phóng hào lúc sau. liền dọn chương ghế nhỏ ngồi ở dưới mái hiên đọc sách. Chính nhìn thư thời điểm, nghe được viện môn ngoại chuyện tới tiếng đập cửa. Là thôi kiến nghiệp tới sao? Tính tính toán thời gian, hôm nay khoảng cách hạ hơn nói hắn đi nam tỉnh thời gian, vừa lúc nửa tháng. Lâm nhân vội ném xuống sách vở, đi đến viện môn khẩu mở cửa. Nhưng thấy ngoài cửa đứng không phải thôi kiến nghiệp, mà là cái nữ tử. Lâm nhân nhìn kỹ, phân biệt ra tới, hứa vệ hồng. Sao ngươi lại tới đây? Hứa vệ hồng nhiệt vẻ mặt hãn. Lúc này chính dơ tay quả gió, ngươi quên mất. Là ngươi để cho ta tới a, Lần trước ta cho ngươi vẽ mấy cái quần áo bộ dáng, ngươi nói nửa tháng có thể làm tốt, làm ta nửa tháng sau tới lấy quần áo, này bất chính hảo quá hai tuần nửa tháng sau. Lâm nhân một phép chán, bừng tỉnh nhớ tới, nhìn ta. Thế nhưng đem việc này đã quên, mau tiến bảo, mau tiến bảo. Lâm nhân làm hứa vệ hồng tiến vào sân, cho nàng dọn trường ghế rửa làm nàng ngồi nghỉ một chút, lúc sau lại cho nàng đổ chén nước, làm nàng uống nước đi đi thử. Bảy tháng sơ, đã sắp đến giữa hè, thời tiết đã rất có chút nóng bức, ngồi bất động còn hảo, hơi chút hoạt động một chút chính là một thân hãn. Hứa vệ hồng tiếp nhận Thủy tới uống lên mấy khẩu, sau đó liền hỏi Lâm Nhân, ta quần áo đâu? Làm tốt không có. Lâm Nhân, làm tốt, ngươi chờ, ta hiện tại đi trong phòng cho ngươi lấy ra tới. Nói xong liền đi trong phòng, lấy quần áo. Hứa vệ hồng phủng ly nước ngồi ở trong viện mát mẻ trong đất thừa lương, trong lòng tràn đầy chờ mong. Không biết Lâm Nhân làm được quần áo cùng nàng trong lòng mong muốn một không giống nhau. Lâm Nhân cầm quần áo đem ra, phong tơi hứa vệ hồng bên cạnh kia trương trên ghế. Này vài món quần áo chỉ là hàng mẫu, nơi nào không hài lòng, ngươi nói ra ta lại sửa. Cái này niên đại, thẩm mỹ phi thường bảo thủ. Lâm Nhân sợ nguyên liệu nhan sắc quá tươi đẹp sẽ có vẻ quá mức cao điệu, cho nên tất cả đều dùng chính là quân màu xanh lục nguyên liệu. Hứa vệ hồng bên này vội vàng cầm quần áo rũ ra, một kiện một kiện nhìn qua, càng xem trong lòng càng là vừa lòng. Này đó quần áo, căn bản đã rất xa vượt qua hứa vệ hồng trong lòng mong muốn, này đó quần áo so nàng muốn, còn phải đẹp rất nhiều. Khó trách lúc trước ở lâm gia thôn thời điểm trong thôn phụ nữ nhóm đều thích lâm nhân, cũng khó trách lâm nhân có thể bắt được như vậy nhiều mẫu mực khen ngợi, lâm nhân người này, làm việc chính là bền chắc. Hứa vệ hồng vốn đang mắt thèm đơn vị kia mấy cái nữ đồng chí, lấy quan hệ, mua được xinh đẹp váy liền áo váy, hiện tại hảo, hiện tại có lâm nhân làm được này mấy cái váy. hứa vệ hồng cảm thấy chính mình trở về đơn vị lúc sau nhất định có thể đem kia mấy cái nữ đồng chí cấp so đi xuống lâm nhân làm được này mấy cái váy thật là quá đẹp khó có thể hình dung đẹp cho quần áo sinh mệnh giống nhau cầm quần áo đều làm sống như vậy đẹp quần áo thương trường căn bản mua không được phóng nhãn toàn bộ tỉnh thành nàng hứa vệ hồng váy là độc nhất vô nhị hứa vệ hồng càng muốn trong lòng càng kích động ôm lâm nhân cánh tay không biết nên nói cái gì hảo nông đậm cảm kích tới rồi bên miệng Chỉ có mấy chữ, thật là thật cảm ơn ngươi. Lâm nhân cười cười, cảm tạ cái gì, chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi. Nay quần áo A, đến thử một lần mới biết được hảo kém, mau đi trong phòng thử một lần đi. Hứa vệ hồng lắc đầu, không cần thử, ta coi quái thích hợp. Lâm nhân, vẫn là đến thử một lần, nơi nào không hài lòng nói cho ta, ta bất thời giờ lại sửa sửa. Hứa vệ hồng tâm động, tiếc hảo, ta đây vào nhà đi thử xem xem. Nói xong, hứa vệ hồng liền ôm quần áo đứng lên. vào nhà đi thí quần áo lâm nhân hướng tới trong phòng nhìn thoáng qua nghĩ vài kiện quần áo đâu đủ hứa vệ hồng thí một thời gian vì thế cũng không lại trong viện háo đi vào phòng bếp nhặt rau rửa rau chuẩn bị nấu cơm lão bằng hưu hứa vệ hồng tới khẳng định là phải hảo hảo làm đồ ăn ngon tới khoản gái nàng lâm nhân bên này đang ở trong phòng bếp chọn đồ ăn đâu chợt nghe đến viện môn bên ngoài lại truyền đến tiếng đập cửa lúc này lại là ai tới lâm nhân bỏ qua trong tay đồ ăn đi đến viện môn khẩu mở cửa Ngoài cửa đứng chính là Thôi Kiến Nghiệp. Hơn nửa tháng không gặp, Thôi Kiến Nghiệp đen rất nhiều, cũng gầy rất nhiều. Mặc kệ như thế nào, chỉ cần hắn tới liền hảo. Tiến vào ngồi. Lâm Nhân làm Thôi Kiến Nghiệp tiến vào sân. Thôi Kiến Nghiệp trước kia có đã tới Lâm Nhân chỗ ở, muốn giúp nàng làm điểm sống. Nghĩ nàng một cái cô nương ra một người trụ, khẳng định có rất nhiều việc xử lý không tới. Chương 374 cho rằng có lão thử. Chính là Lâm Nhân trước nay đều không cho hắn tới gần, càng không cho hắn tiến nàng môn. hắn tới ăn qua vài lần bế môn canh sau liền không thế nào tới nhưng thật ra không nghĩ tới lúc này đây lâm nhân sẽ chủ động thỉnh hắn tới nàng chỗ ở còn như vậy khách khi đón hắn tiến vào viện môn ngươi tìm ta có việc thôi kiến nghiệp ở trong viện đứng yên sau hỏi lâm nhân lâm nhân chỉ chỉ trong viện bãi ghế dựa ngươi trước ngồi một lát ta đem mặt phát thượng lúc sau lại đến cùng ngươi nói chuyện lần trước hứa vệ hường tới lâm nhân làm đốn sủi cảo hôm nay nhiệt độ không khí có điểm cao cũng lười đến đi làm sủi cảo như vậy phiền thay cơm Lâm nhân tính toán lạc mấy chương bánh có nhân tới ăn. Lạc bánh có nhân mặt, dùng lên men phân phát một phát, ăn lên sẽ tương đối mềm suốt, so không trải qua lên men mì chưa lên men đoàn vị muốn tốt một chút. Mà phương diện yêu cầu mấy cái giờ thời gian, cho nên lâm nhân chuẩn bị đem mặt phát thượng lúc sau lại đến cùng thôi kiến nghiệp nói chuyện, như vậy nói chuyện cùng nấu cơm hai không chậm trễ, tương đối có hiệu suất. Như thế, lâm nhân viết thôi kiến nghiệp ở trong sân mặt ngồi, chính mình tắt vào phòng bếp tới ủ bột. Chính phát ra mặt thời điểm. đột nhiên nghe được một tiếng thét trói hai từ trong phòng truyền ra tới sợ tới mức lâm nhân cuốn quít bỏ qua trong tay bột mì hướng tới trong phòng chạy tới mới vừa chạy ra phòng bếp liền nhìn đến thôi kiến nghiệp một khuôn mặt sắp hồng thành màu gan heo từ trong phòng ra tới ra chuyện gì lâm nhân theo bản năng hỏi thôi kiến nghiệp gãi gãi đầu không nói gì lâm nhân vào phòng tới mới vừa bước vào ngạch cửa liền nghe được hứa vệ hồng tức muốn hộp mỏ gám trách nơi nào tới hôn chướng đổ vật thế nhưng nhìn lén người thay quần áo lâm nhân Trong viện đứng thôi kiến nghiệp cuốn quýt giải thích, ta chính là nghe được trong phòng có động tĩnh, còn tưởng rằng có lao thử, liền tới đây nhìn xem. Hứa vệ hồng lúc này đã đổi hảo xem y gì, từ trong phòng đi ra, hướng về phía thôi kiến nghiệp liền mắng, ngươi mới là lao thử. ngươi cả nhà đều là lao thử. Thôi kiến nghiệp đỏ mặt, không nói gì, không biết là đối lý vẫn là không muốn cùng hứa vệ hồng một nữ tử chấp nhận. Như thế tình hình, lâm nhân cuốn quýt hòa giải, hiểu lầm, hiểu lầm, tất cả đều là hiểu lầm. Thôi đại ca là người tốt, hắn cũng là không cẩn thận, vệ hồng ngươi mau đừng nóng giận, quay đầu lại làm hắn hảo hảo cho ngươi nói lời xin lỗi. Xã hội chủ nghĩa tân nữ tính nhưng không thịnh hành như vậy cứng nhắc. Hứa vệ hồng hư lạnh một tiếng, xoay đầu đi. Lâm nhân vội lấy lòng nàng, hảo, đừng nóng giận, quay đầu lại ngươi còn nghĩ muôn cái gì bộ dáng quần áo, ta hết thể đều cho ngươi làm ra tới, ngươi xem thế nào. Được lâm nhân những lời này, hứa vệ hồng tâm tình mới hơi chút hảo một ít, hướng về phía thôi kiến nghiệp nói. Xem ở lâm nhân mặt mũi thượng, ta liền không cùng ngươi chấp nhặt Thôi kiến nghiệp xin lỗi, thật sự rất xin lỗi. Náo loạn như vậy một hồi ô long, lâm nhân sợ thôi kiến nghiệp bởi vì xấu hổ cùng biệt nữ mà trước tiên rời đi, liền đối với hứa vệ hồng nói, hôm nay giữa trưa chúng ta lạc bánh có nhân ăn, ta một người lo liệu không hết quá nhiều việc, ngươi tới giúp giúp ta. Đem hứa vệ hồng gọi vào trong phòng bếp tới, đem hứa vệ hồng cùng thôi kiến nghiệp tách ra, như vậy thôi kiến nghiệp hẳn là liền sẽ không như vậy xấu hổ. Chính mình muốn hướng thôi kiến nghiệp chứng thực sự tình đều còn không có chứng thực rõ ràng đâu, như thế nào có thể làm hắn bởi vì điểm này sự tình liền rời khỏi. Hứa vệ hồng bên này ở trong phòng bếp giúp đỡ lâm nhân cắt trong chốc lâm nhân, trong lòng hết giận một ít lúc sau, liền lại cùng lâm nhân liêu khởi quần áo tới. Nhân tử, ngươi làm được những cái đó quần áo, ta thật là quá vừa lòng. Hình thức làm được so với ta họa còn hảo, nguyên liệu chất lượng cũng thực không tồi, loại này quân trang nhan sắc nguyên liệu nhưng không nhiều lắm thấy, ngươi đều từ chỗ nào mua nguyên liệu Hứa Vệ hồng hỏi, Lâm Nhân lung tung xả cái lấy cớ, trước kia ngẫu nhiên nhìn đến, liền mua, ở trong tay phòng có đoạn nhật tử, ta cũng không nhớ rõ chỗ nào mua. Hứa Vệ Hồng Sở quan tâm hiển nhiên cũng không phải nguyên liệu chỗ nào mua vấn đề, nàng một bên làm trên tay việc một bên khen Lâm Nhân, "Nhân tử ngươi cũng thật có khả năng, ngươi nói ngươi sao liền đi xưởng giặt đâu, ngươi nếu là đi làm xiêm y chỉ bằng ngươi này tay nghề, một kiện quần áo ít nói cũng có thể mua được mười mấy đồng tiền." Lâm Nhân cười cười Ta chính là xã hội chủ nghĩa một khối gạch, nơi nào yêu cầu nơi nào dọn, xưởng dệt kỳ thật cũng khá tốt. Hứa vệ hồng vây vây tay, đừng cùng ta nói cái này, ta này nửa năm qua mỗi ngày ở đơn vị nghe xã hội chủ nghĩa này xã hội chủ nghĩa kia, lỗ thai đều phải khởi cái kén. Lâm nhân cười cười, không nói gì. Nàng hiện tại nơi nào còn dám động kiếm tiền tâm tư Nga, có một phần công tác, quy quy củ củ làm liền không tồi. Hai người ở trong phòng bếp nói chuyện, đồng nhiên nghe được viện môn ngoại chuyện tới gõ cửa thanh. Lâm Nhân bất giác buồn bực, hôm nay là cái ngày mới a, như thế nào một cái hai cái đều hướng nàng nơi này chạy. Đang ở Lâm Nhân chuẩn bị đi mở cửa thời điểm, thôi kiến nghiệp đã đem viện môn mở ra. tu lao thôi, ngươi cũng ở a khi nào trở về. Hạ Huân thanh âm từ viện môn truyền đến. Lâm Nhân hiểu rõ, nguyên lai like là Hạ Huân tới. Gần nhất không sai biệt lắm không chu nghỉ ngơi ngày Hạ Huân đều sẽ tới nàng nơi này, hoặc là cho nàng đưa ra cụ, hoặc là cho nàng phô sàn nhà. Hán Tổng có thể tìm được nàng không có biện pháp cự tuyệt sự tình hướng nàng nơi này chạy. Cho nên lúc này đối với Hạ Hân xuất hiện, Lâm Nhân đã thấy nhiều không trách. Nhưng thật ra hứa vệ hồng như suy tư gì nhìn Lâm Nhân, nhân tử, ta như thế nào cảm thấy ngươi chuyện tốt gần đâu. Lâm Nhân vô ngữ, ta có thể có cái gì chuyện tốt. Hứa vệ hồng cười cười, đang muốn trêu ghẹo Lâm Nhân vài câu, lúc này Hạ Hân đẩy ra phòng bếp môn đi đến. Đây là đang làm cái gì ăn ngon? Hạ Hân ôn hòa hiền hậu cười hỏi. Hứa Vệ Hồng. Hôm nay giữa trưa ăn lạc bánh có nhân ăn, việc chúng ta tới làm liền hảo, hạ bí thư ngươi mau đi nghỉ ngơi đi. Hạ Huân đem áo sơ mi ống tay áo hướng lên trên vén, đối hứa vệ hồng nói, vẫn là ta tới làm đi, ngươi là khách nhân, ngươi đi nghỉ ngơi. Hứa vệ hồng nhìn nhìn lâm nhân lại nhìn nhìn hạ Huân, hiểu được cái gì, đem trong tay việc một phóng, này liền tránh ra. Lâm nhân sợ hứa vệ hồng ra phòng bếp lúc sau thấy thôi kiến nghiệp, hai người lại muốn nháo đến không thoải mái, rất có chút không yên tâm ra bên ngoài nhìn thoáng qua. Hạ Hân vài bước tiến lên đi đem phòng bếp môn cấp đóng, đồng thời rất có chút không vui nói, nhìn cái gì. Mấy ngày không thấy, ngươi liền con ta tưởng người khác. Lâm nhân không kiên nhẫn, nói cái gì đâu. Ta là sợ hứa vệ hồng lại cùng thôi kiến nghiệp xào lên. Hạ Hân, thôi kiến nghiệp trước nay bất hòa nữ nhân cãi nhau. Lâm nhân một chốc cùng hắn nói không rõ, đơn giản cũng không nói, chỉ hỏi hắn, ngươi hôm nay như thế nào tới. Hạ Hân, ngươi rõ ràng biết thôi kiến nghiệp đối với ngươi là cái cái gì chủ ý. vì cái gì còn hẹn hắn đến ngươi nơi này tới, ngươi trốn tránh ta có thể, nhưng là cũng không cần cùng nam nhân khác đi được như vậy gần đi. Lâm Nhân dở khóc dở cười, ngươi nên không phải là nghe nói ta hẹn thôi kiến nghiệp tới nói chuyện, cho nên riêng chạy tới nhìn chằm chằm ta đi. Hạ Hân đã giặt sạch tay, tiếp theo vừa mới hứa vệ hương việc bắt đầu thiết nhân. Chương 375 rốt cuộc đang sợ cái gì? Một bên thiết nhân, một bên nói cũng không có gì hảo nhìn chằm chằm đến, dù sao ta hôm nay không khác chuyện này. Ngốc tại chỗ đó không phải ngốc, lại đây nhìn xem ngươi ta trong lòng kiên định. Lâm nhân ám đạo, này còn không phải là nghĩ tới tới nhìn chằm chằm ta sao, còn cái bướng. Nếu hắn muốn làm việc, vậy làm đi, Lâm nhân trong tay là không có gì việc, nàng giặt sạch tay, từ trong phòng bếp rời đi, đi tìm hứa vệ hồng nói chuyện. Kỳ thật Lâm nhân càng muốn tìm thôi kiến nghiệp nói chuyện, rất sớm trước Lâm nhân liền tưởng hảo hảo hỏi một câu thôi kiến nghiệp, rốt cuộc thân phận thật của hắn là cái gì? Chính là hôm nay hứa vệ hồng ở đây. Lại có hạ hơn ở một bên lắc lư, nàng căn bản không biết nghĩ như thế nào thôi kiến nghiệp mở miệng. Nghĩ đến thôi kiến nghiệp thân phận thật sự, khẳng định tàng rất sâu, người ngoài ở đây thời điểm, hắn khẳng định sẽ không nói. Cho nên, chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh, nhìn thấy chỗ trống, lại cùng thôi kiến nghiệp ước mặt khác thời gian gặp mặt. Lâm nhân cùng hứa vệ hồng hai cái lại hàn huyên trong chốc lát quần áo sự, hứa vệ hồng trong tay vài món váy ứng phó năm nay mùa hè là tận đủ rồi, chính là thu trang trang phục mùa đông còn thiếu Hứa vệ hồng cố ý làm lâm nhân có thời gian lại cho nàng làm vài món thu trang cùng trang phục mùa đông tới xuyên. Hứa vệ hồng luôn mãi tỏ vẻ, nàng sẽ cho tiền, sẽ không làm lâm nhân bạch bận việc. Đương nhiên nếu là lâm nhân không nghĩ đòi tiền, nàng có thể dùng mặt khác đồ vật tới đổi. Lâm nhân nghĩ hiện tại khoảng cách mùa thu còn có 2-3 tháng thời gian đâu, tạm thời không nghĩ đáp ứng sớm như vậy, chỉ thoái thắt nói, đến lúc đó rồi nói sau. Chờ ngươi yêu cầu thu trang thời điểm lại họa hảo bộ dáng tới tìm ta, hiện tại còn sớm đâu. hạ hơn bên này động tác nhanh chóng đem nhân điều hảo lúc sau liền cũng ra tới phòng bếp tìm được thôi kiến nghiệp hai cái nam nhân nói chuyện lâm nhân liếc mắt cùng thôi kiến nghiệp trò chuyện với nhau thật vui hạ hơn lại nhìn mắt đôi trang phục hứng thú tăng vọt hứa vệ hồng trong lòng biết hôm nay là không có biện pháp cùng thôi kiến nghiệp hảo hảo nói chuyện xem ra chỉ có thể mặt khác lại ước thời gian lâm nhân bồi hứa vệ hồng hàn huyên một trận trang phục cắt may tương quan đề tài bất chi giác thời gian liền sắp đến giữa trưa sắp đến giữa trưa đến chuẩn bị làm cơm trưa Lâm nhân tìm bốc trì, cục tẩy cùng trang giấy tới, làm hứa vệ hồng giống lần trước như vậy, đem chính mình muốn quần áo bộ dáng cấp vẽ ra tới, lúc sau liền vào phòng bếp nấu cơm đi. Trong phòng bếp, mặt trong buồn mặt mặt đã phát hảo, lâm nhân đem mặt xoa hảo, bắt đầu bao bánh có nhân. Xoa mặt cùng bao bánh có nhân đồng thời, lò than tử mặt trên dùng cái nồi cháo. Chờ sở hữu bánh có nhân đều bao hảo, cháo cũng nấu không sai biệt lắm. Ở lò than tử đã đổi mới than nắm, nay liền bắt đầu bánh nướng áp chảo. từ trong không gian lộng chút đậu nành du ra tới đem du hồ cấp chứa đầy, lúc sau đem du đảo tiến trong nồi, nửa lạc nửa chiên, ra nồi bánh có nhân ngoại tiêu lý nột, béo ngậy, ăn lên miệng đầy lưu hương, cho nên bánh có nhân đều là xong, thời gian đã là sau giờ ngọ, bánh nướng áp chảo tuy rằng có chút tốn thời gian, chính là nhìn tràn đầy một mặt buồn bánh bột nô, lại làm nhân tâm rất có một cổ tử cảm giác thành tiệu. rốt cuộc căn cơm lạc đến khô vàng bánh có nhân cùng thanh hương tinh tế gạo trắng cháo bưng lên bàn. Lại bưng lên một chén chua ngọt ngon miệng tương dương muối, chỉ là nhìn, liền rất chọc người thèm ăn. Bởi vì cơm trưa cơm điểm có chút vãn, cơm trưa ăn xong, thời gian cũng đã tới rồi buổi chiều. Hứa Vệ Hồng lần này không có xin nghỉ, cùng ngày buổi sáng tới, trưa hôm đó còn phải chạy về tỉnh thành. Cũng may huyện thành đến tỉnh thành giao thông còn tính phương tiện, sáng trưa chiều các có một chiếc vận chuyển hành khách xe đi tỉnh thành. Cơm trưa lúc sau, Hứa Vệ Hồng ở lâm nhân nơi này chơi một lát, nhìn thời gian không sai biệt lắm liền nói đường rời đi. đi đến huyện thành bến xe đánh xe tiễn đi hứa vệ hồng lúc sau không bao lâu thôi kiến nghiệp cũng rời đi nhưng thật ra hạ hơn một bộ người một nhà bộ dáng ăn vạ nàng trô ở không chịu đi nói là nàng giữa chưa lạc bánh rất nhiều muốn ở nàng nơi này ăn cơm chiều lúc sau lại trở về ăn liền ăn đi dù sao đã là chẳng vạng đem giữa chưa ăn thừa cháo cùng bánh bột ngô hâm nóng này liền có thể ăn cơm chiều hạ hơn bồi lâm nhân cùng nhau ăn cái cơm chiều mắt nhìn sắc trời sắp ám xuống dưới lúc này mới chuẩn bị rời đi trước khi rời đi hạ Vân ý có điều chỉ dặn dò lâm nhân muốn biết cái gì trực tiếp tới hỏi ta liền hảo ly thôi kiến nghiệp xa một chút lòng hiếu kỷ có đôi khi là có thể hại chết người lâm nhân liếc mắt nhìn hắn hỏi ngươi ngươi có thể lời nói thật nói cho ta hạ huân nếu nghe xong lời nói thật đối với ngươi có lợi ta khẳng định sẽ nói cho ngươi nếu kia vốn dĩ chính là một quán phiền thoái ta đây liền không đáng nói cho ngươi đỡ phải ngươi bằng bạch chọc phải một thân không nên dây vào phiền toái. lâm nhân Cho nên nói, về thôi kiến nghiệp thân phận thật sự sự, nàng vẫn là đến đi hỏi thôi kiến nghiệp bản nhân Như là nhìn thấu nàng tâm tư giống nhau, hạ hân lại lần nữa dặn dò nói, không cần lại tìm thôi kiến nghiệp Muốn tìm cũng đến chờ này trận gió đầu đi qua lại tìm Lâm nhân cảm thấy, hạ hân chính là ở ghen Bởi vì nàng chủ động hẹn thôi kiến nghiệp gặp mặt, cho nên hắn trong lòng bình giấm chua liền đánh nghiêng Tính, dù sao hôm nay đã sắp qua đi, mà thôi kiến nghiệp cũng đã đi rồi, liền tính hắn không nói này đó nàng cũng không thể lại đi tìm thôi kiến nghiệp hỏi cái gì sở hữu sự tình đều chờ về sau có thời gian rồi nói sau thiện đi hạ hơn lúc sau sắp trời đã tối sầm xuống dưới lâm nhân đem chỗ ở cửa sổ con hảo lúc sau liền vào không gian vội một ngày rốt cuộc có thể hảo hảo nghỉ ngơi một chút nàng đem hứa vệ hồng hôm nay họa ra tới quần áo bộ dáng ở nàng mấy ngày trước xem kia bổn trang phục cắt may loại trong sách gấp lúc sau liền suối nước nóng chỉ phao tắm phao tắm rửa lúc sau Ở không gian đồng ruộng bên tan một lát bước, lúc sau liền trở về hoa viên nhà tây bên trong ngủ. Một giấc ngủ đến ngày hôm sau buổi sáng, mở to mắt, liền lại là tân một tuần đã đến. Công tác mặt trên, cùng dĩ vãng không có gì hai dạng, hiện tại phân xưởng bên trong việc đối với lâm nhân tới nói, đã hoàn toàn hoàn toàn quen thuộc lên, quen tay hay việc, phân xưởng bên trong những cái đó việc, nàng hiện tại nhắm mắt lại đều có thể làm. Có thể nói, công tác đối với lâm nhân tới nói, đã không có gì khiêu chiến. Hiện tại lâm nhân phiền muộn chính là sinh hoạt thượng những cái đó việc vặt vãnh ngày hôm qua hẹn thôi kiến nghiệp, lại là chuyện gì đều không có nói thành, hôm nào lại tuyển cái khi nào cùng hắn thấy một mặt đâu. Cũng không biết thôi kiến nghiệp sở đề cập đến chợ đen thượng sự, có thể hay không lan đến gần nàng. Thứ hai hôm nay ban ngày, bất chi rắc gian liền đi qua. Chiều hôm nay lâm nhân tan tầm lúc sau, mới ra tới nhà máy đại môn không đi bao xa, liền thấy được hạ Vân đứng ở bên đường, chờ nàng. Xe đạp chắt ở một bên. Hắn đứng ở xe đạp bên, nửa chạm nửa ngồi dựa vào xe đạp trên ghế sau, động tác tùy ý, biểu tình đạm nhiên, bộ dáng không phải giống nhau suốt chúng, dễ như chở bàn tay liền hấp dẫn không ít qua đường người tầm mắt. Lâm nhân trong lòng rất là bất đắc dĩ, nàng này còn chưa có đi tìm thôi kiến nghiệp nói chuyện đâu, Hạ Hân cứ như vậy để phòng nàng, sớm tới nàng nhà máy ngoài cửa chờ nàng. Nàng tìm thôi kiến nghiệp là nói đứng đắn sự, lại không phải nói chuyện yêu đương, thật không biết cái này Hạ Hân rốt cuộc ở sợ hãi cái gì. mươi 376 đã xảy ra chuyện. Vì không tiếp tục khiến cho qua đường người chú ý, Lâm Nhân bước nhanh chạy đến Hạ Hân trước mặt, hỏi hắn, ngươi tới nơi này làm cái gì? Hạ Hân một phen giữ chặt nàng cánh tay, đi, đến ta kia đi. Lâm Nhân ném ra hắn tay, làm cái gì đâu? Trên đường cái lôi lôi kéo kéo. Hạ Hân thấp giọng nói, đã xảy ra chuyện. Thôi kiến nghiệp cùng hứa vệ hồng hai cái đêm qua đã xảy ra chuyện. Lâm Nhân sừng sốt, rồi sau đó nhanh chóng hồi tưởng khởi ngày hôm qua sự tình. Ngày hôm qua là nghỉ ngơi ngày, ngày hôm qua ban ngày thôi kiến nghiệp, hứa vệ hồng cùng hạ hân cùng nhau ở nàng nơi đó ăn cái cơm. Cơm nước xong chơi một lát lúc sau, hứa vệ hồng đi bến xe nhờ xe hồi tỉnh thành, hứa vệ hồng đi rồi lúc sau không bao lâu thôi kiến nghiệp cũng đi rồi. Hạ hân nhưng thật ra mặt dày mày dạn giữ lại, ở nàng kia ăn cơm chiều, lại vẫn luôn chơi đến sắc trời sắt hắc mới đi. Đêm ngày hôm qua sự tình lý một lần lúc sau, lâm nhân mới mở miệng hỏi hạ hân, thôi kiến nghiệp cùng hứa vệ hồng hai cái, rốt cuộc ra chuyện gì? Chẳng lẽ là kia hai người từ nàng nơi đó rời khỏi sau lại cãi nhau? Lúc này chỉ nghe Hạ Hân trả lời nói, đêm qua, hứa vệ hồng bị bắt cóc, thôi kiến nghiệp vì cứu nàng, rất tới rồi Long Ca đoàn người trong tay, một ngày thời gian trôi qua, đều còn không có tin tức. Lâm nhân kinh hãi, bắt cóc? Không phải cãi nhau. Cái này niên đại, cư nhiên cũng có bắt cóc. Còn có, cái kia Long Ca rốt cuộc là ai? Nay đã là nàng lần thứ hai nghe người ta nhắc tới Long Ca người này. thượng một lần là từ hướng ngọc trong miệng biết có long ca như vậy một người lúc này đây hạ huân có nhắc tới tới long ca điểm chết người chính là long ca người bắt cóc hứa vệ hồng còn khống chế thôi kiến nghiệp hạ huân sải bước lên xe đạp thúc dục lâm nhân nhanh lên ngồi ta xe đến ta nơi đó chúng ta lại chậm rãi nói đại sự trước mặt lâm nhân cũng không có gì hảo cố kỵ hướng hạ huân xe trên ghế sau ngồi xuống này liền đi theo hạ huân cùng đi hạ huân này chỗ độc đống tiểu viện mới vừa tiến vào viện môn Không đợi Hạ Huân phóng hảo tự xe cẩu, Lâm Nhân liền nhịn không được hỏi, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hứa vệ hồng như thế nào sẽ bị bắt cóc? Cái kia Long Ca rốt cuộc lại là người nào? Hạ Huân mang theo Lâm Nhân tiến vào nhà chính, cho nàng đổ một chén nước, lúc sau mới trả lời nói, Long Ca, là nam tỉnh chợ đen thượng một bá, làm người gan lớn tâm tàn nhẫn, vì đạt được mục đích, không chọn hết thể thủ đoạn. Lâm Nhân, Hạ Huân, ngươi lời nói thật nói cho ta, thôi kiến nghiệp rốt cuộc là người nào? vì cái gì hắn sẽ bị nam tỉnh một bá long ca cấp theo dõi hạ huân thôi kiến nghiệp chính là ninh bắc tỉnh cái kia hoa ca ta đoán ngươi khẳng định đã sớm tại hoài nghi thân phận của hắn lâm nhân biết ta tại hoài nghi thân phận của hắn vì cái gì còn không cho ta tìm hắn hỏi cái rõ ràng hạ Hân thở dài một tiếng ngươi có biết hay không hứa vệ hồng rốt cuộc vì cái gì sẽ bị bắt cóc lâm nhân vẻ mặt mờ mịt nàng thật đúng là không biết vì cái gì hoa ca cùng Long ca chi gian đấu pháp lại chọc đến hứa vệ hồng chịu khổ bắt cóc Hạ Hân nhìn Lâm Nhân liếc mắt một cái, giải thích nói, ngày hôm qua hứa vệ hồng từ ngươi kia rời khỏi sau đi bến xe ngồi xe hồi tỉnh thành, mà thôi kiến nghiệp ở tỉnh thành có một số việc vội vã muốn xử lý, liền cũng đi bến xe ngồi xe, hai người ở bến xe đụng phải một chỗ, ngồi cùng chiếc xe. Lâm Nhân sốt ruột, có thể hay không nói thẳng trọng điểm. Hạ Hân, trọng điểm chính là, thôi kiến nghiệp cùng hứa vệ hồng ngồi cùng chiếc xe, khiến cho chỗ tối long ca người đem hứa vệ hồng trở thành ngươi. Bọn họ biết thôi kiến nghiệp gần nhất trong khoảng thời gian này vẫn luôn đều ở theo đuổi ngươi, cho nên liền sai đem Hứa Vệ Hồng trở thành ngươi cấp bắt góc, áp chế thôi kiến nghiệp giao ra kia phê hóa. Lâm Nhân kinh ngạc cực kỳ. Cứ nhiên Hứa Vệ Hồng là bị nàng Lâm Nhân liên lụy, mới chịu khổ bắt góc. Lúc này chỉ nghe được Hạ Vân lại nói, Hứa Vệ Hồng cùng ngươi tuổi tác tương đương, thân cao cùng dáng người cũng kém không quá nhiều, lại buổi tối trời tối lộ ám, nàng lại cùng thôi kiến nghiệp đi được gần, cho nên Long Ca thủ hạ mới nhận sai người. Lâm nhân đương nhiên biết hứa vệ hồng cùng chính mình dáng người không sai biệt lắm, trước đó vài ngày chính mình cấp hứa vệ hồng làm siêm y hề thời điểm, đều là đối chiếu chính mình kích cỡ tới. Chính là hứa vệ hồng là vô tội a. Nàng bất quá chính là tới lấy cái quần áo, như thế nào liền gặp gỡ như vậy sự đâu. Lâm nhân trong lòng cảm giác rất xin lỗi hứa vệ hồng, lúc này đây chính mình thật là đem hứa vệ hồng cấp liên lụy thảm. Hạ vân giữ chặt lâm nhân tay, an ủi nói, đừng tự trách, sự tình đã đã xảy ra. Chúng ta hiện tại phải làm chính là như thế nào đem Thôi Kiến Nghiệp cùng hứa vệ hồng cấp cứu ra. Nhớ tới năm nay mùa xuân Thôi Kiến Nghiệp ở cái kia thâm hẻm bị người vây hầu sự, lâm nhân trong lòng một trận vệ vải long ca người nọ không giống Thôi Kiến Nghiệp, hoàn hoàn toàn toàn đều là nhất bang tàn nhẫn độc các người, này đều một ngày đều còn không có tin tức, chỉ sợ là bọn họ hai cái đã giữ nhiều lành ít. Hạ Hân, hiện tại biết vì cái gì ta không cho ngươi đi tìm Thôi Kiến Nghiệp đi. Nếu không phải ta ngày hôm qua nhìn chằm chằm ngươi, Đêm qua bị bắt cóc chính là ngươi. Lâm Nhân nghe xong lời này, không khỏi hỏi Hạ Hân, ngươi nên không phải là trước tiên liền biết Long Ca phải đối thôi kiến nghiệp xuống tay, cho nên mới nơi trốn để phòng, không cho ta cùng hắn lui tới. Hạ Hân, ta chỉ biết cái kia Long Ca tuy rằng cùng thôi kiến nghiệp giống nhau là chợ đen thượng vất tiền, chính là hắn nhân phẩm thượng so thôi kiến nghiệp kém qua xa. Vốn dĩ hai cái tình người, hẳn là nước giếng không phạm nước sông các làm cát. Chính là cái kia Long Ca không biết từ chỗ nào nghe nói thôi kiến nghiệp trên tay có một đám phi thường đáng giá hóa, vì thế liền nhớ thương thượng. Ta vẫn luôn đều biết cái kia Long Ca đối kia phê hóa chưa từ bỏ ý định, lại không dự đoán được hắn có thể đề tiện đến trình độ này. Lâm nhân chậm rãi phun ra một hơi tới, lý hạ ý nghĩ, chính là nói hạ hơn biết Long Ca sẽ đối thôi kiến nghiệp bất lợi, biết Long Ca nhất định sẽ tìm cơ hội ra tay tới đoạt kia phê hóa, lại không biết Long Ca đến tột cùng sẽ lấy gì dạng thủ đoạn ra tay. lúc này chỉ nghe hạ Hân lại nói vốn dĩ nhằm vào kia phê hóa sự thôi kiến nghiệp riêng đi nam tỉnh một chuyến gặp qua cái kia long ca nhưng ai cũng không nghĩ tới long ca sẽ giáp mặt một bộ bối mà một bộ nhanh như vậy liền cắn ngược lại thôi kiến nghiệp một ngụm lâm nhân phỏng đoán cái kia long ca ước chừng là không thỏa mãn thôi kiến nghiệp cùng hắn nói điều kiện tưởng độc chiếm này phê hóa đi hạ Hân hừ lạnh một tiếng độc chiếm cũng phải nhìn hắn có hay không cái kia bản lĩnh quá mức lòng tham người luôn là không có biện pháp sống lâu lắm Lâm Nhân hỏi, người đây là nghĩ đến biện pháp gì đối phó Long Ca sao? Hạ Hân, trước mắt còn không có nghĩ đến biện pháp, ta liền bọn họ đem thôi kiến nghiệp cùng hứa vệ hồng nhốt ở chỗ nào cũng không biết. Lâm Nhân lại là một trận vệ hoại, chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ, này đều qua đi một ngày lại không thể báo nguy. Rốt cuộc thôi kiến nghiệp cái này hoa ca thân phận cũng không lỗi lạc, hắn cùng Long Ca chi gian phân tranh thuộc về Hắc ăn Hắc, liền tính là báo cảnh đem hắn cứu ra tới. Mặt sau ngay sau đó chính là muốn đem hắn bắt lại đưa đến trong nhà lao đi. Hạ Hân, yên tâm, ta nhất định có thể nghĩ đến biện pháp cứu bọn họ. Ở ta áp dụng nhất định thi thố phía trước, ngươi đầu tiên đến nói cho ta, kia phê hóa, rốt cuộc đều là chút cái gì. mươi 377 hóa ở trong tối trong phòng. Lâm nhân kinh ngạc, ngươi đem sự tình phân tích như vậy thấu triệt, biết lòng ca trói lại hứa vệ hồng hoàn toàn là hướng về phía kia phê hóa, thế nhưng không biết kia phê hóa rốt cuộc là cái gì. Hạ Hân. thôi kiến nghiệp lại chưa cho ta xem qua kia phê hóa ta như thế nào biết kia phê hóa nội dung rốt cuộc là chút cái gì lâm nhân nghe xong lời này mới biết được kia phê hóa ẩn nấp tính nhịn không được hỏi hạ hân ngươi lại là như thế nào biết kia phê hóa ở ta trên tay nếu kia phê hóa như vậy ẩn nấp thôi kiến nghiệp khẳng định sẽ không nơi nơi trương dương hóa ở đâu hơn nữa lâm nhân nhớ rõ chính mình lúc trước rời đi đi kia phê hóa thời điểm là phi thường cẩn thận lặng lẽ tiến hành như thế nào hạ hân liền biết kia phê hóa ở trên tay nàng Hạ Hân bưng lên ly nước tới uống một ngụm, người khác đoán không được, ta sao có thể đoán không được. Kia phê hóa mặc cho ai đều tìm không thấy, có thể đem kia phê hóa tàng đến như vậy kín mít, cũng chỉ có ngươi. Long ca nếu là có thể tìm được này phê hóa rơi xuống, cũng sẽ không gấp đến độ đi bắt có người. Hảo đi, trước không dối dám này đó việc nhỏ không đáng kể. Lâm nhân lại hỏi Hạ Hân, liền tính kia phê hóa hiện tại ở ta trên tay, ngươi chuẩn bị làm ta làm cái gì? Hạ Hân nói, ngươi trước nói cho ta kia phê hóa nội dung. Sau đó ta mới có thể nghĩ đến biện pháp như thế nào làm. Lâm nhân trực tiếp đáp, kia phê hóa chính là mấy bao tải hàng hóa cùng mấy bao tải tiền, trừ cái này ra cũng không có bên, lòng ca sở dĩ như vậy thèm kia phê hóa, khẳng định là hướng về phía tiền tới. Nói tới đây, Lâm nhân nhịn không được lại nói, nếu không, liền đem tiền cho hắn, cùng mạng người so sánh với, tiền lại tính cái gì. Hạ huân giơ tay, ngăn lại Lâm nhân nói, không thể đưa tiền, cho tiền, dài quá hắn ăn uống. Giống hắn như vậy không từ thủ đoạn lại lòng tham không đáy, lần sau không biết lại làm ra cái gì tới. Lâm nhân sốt ruột, chính là thôi kiến nghiệp cùng hứa vệ hồng hai cái đều đã một ngày không tin tức. Lại kéo xuống đi hai người liền mất mạng. Long ca người nọ xuống tay không phải giống nhau tàn nhẫn. Hạ Hân ở trong phòng đi dạo vài bước, làm ta ngẫm lại, xem dùng cái biện pháp gì tới làm cái kia. Long ca hung hăng tải một cái ngã, tốt nhất cả đời đều đừng nghị xoay người. Lâm nhân, vậy ngươi đến nhanh lên. Hạ Hân rối tay ở nàng đầu vai đè đè, đừng sợ, ta đã phái người đi tìm, chỉ cần bọn họ không ra lộc giang thị địa giới, không ra đêm nay ta là có thể được đến tin tức. Lâm nhân sao có thể không sợ, kia vạn nhất bọn họ ra lộc giang thị địa giới đâu. Hạ huân trước đừng hoảng hốt, sự tình nhất định có thể giải quyết, chúng ta hiện tại cần phải làm là trước ổn định chính mình, hào hảo nghĩ cách. Lâm nhân cắn cắn môi, khiến cho chính mình bình tĩnh lại, đúng vậy, sự tình sẽ giải quyết, vấn đề thời gian mà thôi. Trước mắt nàng đến hảo hảo ngẫm lại xem, như thế nào mới có thể nhanh chóng đem Thôi Kiến Nghiệp cùng hứa vệ hồng từ Long Ca trong tay cứu ra, đồng thời còn có thể đem cái kia Long Ca đem ra công lý. Dùng hắc ăn hắc thủ đoạn, Thôi Kiến Nghiệp hiển nhiên không phải Long Ca đối thủ. Thôi Kiến Nghiệp tuy rằng cũng hôn chợ đen, chính là Thôi Kiến Nghiệp đãi nhân dày rộng, trừ bỏ chính mình kiếm tiền cùng trợ giúp người khác kiếm tiền ở ngoài, mặt khác cùng người thường không có gì hai dạng, nói trắng ra là, hắn chính là một cái tự lợi lợi hắn thương nhân. Chính là cái kia Long Ca bất đồng, cái kia Long Ca cùng với nói là hỗn trợ đen không bằng nói là hôn hát đạo. Tâm độc thủ cay, bạo ngược ngang ngược. Nhưng nếu báo nguy nói, cũng công an người thật là có thể bắt Long Ca, chính là bởi vậy thôi kiến nghiệp cũng muốn đi theo tao hương. Như thế, Hắc bạch đạo thượng thủ đoạn đều được không thông, nàng cùng hạ hơn hai cái chỉ có thể tìm lối tắt. Rốt cuộc nên tưởng cái cái dạng gì biện pháp, đã bảo hộ thôi kiến nghiệp, còn có thể làm Long Ca ngậm bù hòn tài đại té ngã. Lâm nhân trong lòng cân nhắc này đó khi, Hạ Huân trong lòng cũng nghĩ đến này đó. Đông Dương, Hạ Huân mở miệng hỏi, thôi kiến nghiệp kia phê hóa, trừ bỏ tiền cùng hàng hóa ở ngoài, còn có hay không cái gì mặt khác đồ vật. Ta là nói, cái loại này thực đáng giá, nhưng là vừa thấy chính là trái pháp luật đồ vật. Lâm Nhân vừa nghe, hiểu được, Hạ Huân trong lòng vẫn là muốn đem việc này giao cho Cục Công an. Chẳng qua ở Cục Công an xuất động phía trước, đến ở cái kia long ca trên đầu thật mạnh khấu đỉnh đầu kẻ phạm tội mũ. Cái mũ này nhất định phải so đầu cơ trục lợi còn lợi hại 100 lần. Như vậy một khi cục công an người bắt được Long Ca, lập tức liền có cũng đủ thả nguyên vẹn lý do đem Long Ca quăng vào ngục giam cả đời đều đừng nghĩ ra tới. Hơn nữa Long Ca chứng cứ phạm tội càng hữu lực, hai bên một đối lập, thôi kiến nghiệp phạm đến về điểm này sự liền càng bé nhỏ không đáng kể. Chỉ là, này hữu lực chứng cứ phạm tội nên đi chỗ nào tìm đâu. Lâm nhân dùng sức gãi gãi đầu, hận không thể chính mình có thể lập tức nhiều ra hai cái đầu. Hảo chạy nhanh nghĩ đến một cái vạn toàn biện pháp tới. Hạ Hân giữ chặt tay nàng, đừng nóng nội, chậm giái tưởng, hiện tại còn không có thôi kiến nghiệp tin tức. Chúng ta một bên chờ tin tức, một bên tưởng đối sách. Sự thành do người sao? Lâm nhân đem tay từ trong tay hắn rút về tới, đừng cù cưa lôi kéo, này đều khi nào, chạy nhanh nghĩ cách. Hạ Hân, không bằng ngươi trước mang ta đi nhìn xem kia phê hóa. Lâm nhân, kia phê hàng thật chính là mấy bao tải tiền cùng mấy bao tải hàng hóa, tiền tuy rằng nhiều. khá vậy không thể tất cả đều giao cho Long Ca, thôi kiến nghiệp cực cực khổ khổ bốn ba, dù sao cũng phải cho hắn chừa chút. Nhưng chỉ cấp Long Ca một chút tiền, cũng tống cổ không được hắn. Hạ Hân, chỉ là một chút tiền nhưng không đủ, như vậy một chút tiền, chỉ có thể cho hắn ăn cái đầu cơ trục lợi tội danh. Lâm nhân suy nghĩ một chút, hiện tại Long Ca muốn kia phê hóa, Hạ Hân lại đối kia phê hóa rất là tò mò, có thể thấy được kia phê hóa hiện tại vô luận như thế nào đều tàng không được. Nếu tàng không được, vậy chạy nhanh từ trong không gian lấy ra tới chính là như vậy một đám quan trọng hàng hóa lấy ra không gian lúc sau đặt ở nơi nào tương đối hảo đâu như vậy tưởng tượng lâm nhân lập tức liền nhớ tới chính mình chỗ ở cái kia ngầm phòng tối tới đúng rồi đem kia phê hóa đặt ở nàng chỗ ở cái kia ngầm phòng tối không phải vừa vặn tốt cái kia phòng tối chỉ có nàng cùng hạ hơn biết chủ nhà xa ở tỉnh thành không biết trong huyện mặt những việc này cơ bản đúc kết không tiến bảo hơn nữa phòng tối mặt trên chính là nàng chỗ ở từ nàng thủ Người khác cũng không có biện pháp tiến vào sân. Như vậy tưởng tượng, Lâm Nhân liền quyết định xuống dưới, này liền về nhà đi đem hàng hóa rời đi ra tới. Vì thế nàng đối Hạ Hơn nói, hàng hóa ở ta trụ cái kia sân phòng tối, ta vừa mới chuyển rời đến bên trong, nếu không ngươi cùng ta cùng đi nhìn xem. Hành, ta trước nhìn xem kia phê hóa đều có chút cái gì. Hạ Hơn ứng hạ. Vì thế hai người từ Hạ Hơn phòng ở ra tới, một người cưới chiếc xe đạp, hướng tới Lâm Nhân chỗ ở chạy đến. Trở về chỗ ở lúc sau. Lâm nhân đem đèn dầu điểm, dựa theo lần trước phương pháp, đem buồng trong này trường dưới giường mặt sàn nhà gạch bốc lên, lại đem phòng tối nhập khẩu mở ra, sau đó dẫn theo đèn dầu cẩn thận đi xuống phòng tối. Ta trước đi xuống nhìn xem, chờ ta kêu ngươi, ngươi lại xuống dưới. Nàng hướng về phía bên giường biên đứng Hạ Hân giao đái một câu. mươi 378 tin tức vừa đến liền tới kéo hóa. Hạ Hân, đã biết, ngươi cẩn thận một chút. Lâm nhân dẫn theo đèn dầu, cẩn thận rơi xuống cầu thang. đãi nàng ở trong tối thất trên mặt đất đứng vững lúc sau lập tức liền đem dấu ở trong không gian mặt kia phê hóa rời đi ra tới trước mắt công phu hàng hóa liền đều đôi ở phòng tối trên sàn nhà suy xét đến nảy gian phòng tối thực cầm ước vừa tiến đến đã nghe đến gây mũi mùi mốc, cho nên lâm nhân chuẩn bị từ trong không gian tìm điểm đồ vật tới trên mặt đất lót thượng một tầng để ngừa ngăn hàng hóa bị ẩm chính là tìm điểm thứ gì tới lót trên mặt đất hảo đâu nàng trong không gian vật phẩm thuộc về hệ thống bên trong nguyên sinh đều tồn tại hệ thống kho hàng một thứ một cái hình ảnh hình ảnh thượng biểu thị tên hình ảnh hạ đối ứng tồn lượng con số mà phi không gian nguyên sinh vật phẩm các không có biện pháp tồn tại hệ thống kho hàng nàng đều cấp trồng chất đến trong không gian mặt một khối đất chống thượng trước mắt hạ hơn còn ở trong tối thất mặt trên chờ lâm nhân không công phu đi hệ thống kho hàng bên trong từng chương hình ảnh tìm liền ở trong không gian mặt kia khối đất chống thượng tìm một chút muốn tìm điểm đồ vật lót ở trong tối thất trên mặt đất để ngừa ngăn hàng hóa bị ẩm Nàng ở kia khối đất trống thượng như vậy vừa thấy, thình Lình liền thấy được một cái dương gỗ. Lại nói tiếp cái này dương gỗ, vẫn là lúc trước nàng mới vừa xuyên tới thời điểm, tiến lâm ra thôn mặt sau kia tòa nghe nói sẽ ăn người trong núi thám hiểm, ở trong núi trong sơn động phát hiện. Lúc ấy cũng chưa kịp nhìn kỹ, trực tiếp liền đem kia khẩu dương gỗ cấp thu vào không gian, chuẩn bị về sau có thời gian chậm rãi xem, ai ngờ sau lại vẫn luôn vội vàng như vậy như vậy sự tình, dần dần liền đem này khẩu dương gỗ cấp đã quên. nếu hiện tại một lần nữa phát hiện này khẩu dương gỗ chọn ngày chi bằng nhầm ngày lâm nhân liền thúc dục ý niệm đem này khẩu dương gỗ cấp mở ra tới không gian bên ngoài đồ vật nàng khống chế không được nhưng chỉ cần là bỏ vào nàng trong không gian mặt đồ vật tất cả đều chịu nàng ý niệm chi phối cho nên mở ra một ngụm dương gỗ đối với nàng tới nói bất quá chỉ là nháy mắt chuyện này dương gỗ kia xám xịt cái dương cái vừa mở ra trước hết nhìn đến đó là bó lớn đồng bạc đúng rồi nay khẩu cái dương là trước giải phóng chiếm sơn vì trại thổ phỉ cấp chữ hàng bảo vật lúc ấy tiền nhưng còn không phải là đồng bạc sao vì có thể càng phương tiện đem dương gỗ bên trong đồ vật xem cái đến tột cùng lâm nhân đem kia khẩu dương gỗ từ trong không gian di ra tới đặt ở phòng tối trên mặt đất duỗi tay tiến trong dương tìm kiếm một hồi nay khẩu cái dương hiển nhiên là lúc ấy chiếm sơn vì trại thổ phỉ nhóm hộp bách bảo trong dương giá trị tiền hóa thật đúng là không ít trên cùng một tầng phô tất cả đều là nặng chữ đồng bạc hướng trong thiên còn có dài ngắn không đồng nhất thỏi vàng thòi vang phía dưới lâm nhân dùng sức đem bàn tay đi vào tìm kiếm một chút nhảy ra tới áp đáy hòm đồ vật lúc sau bất giác hít hà một hơi là thương là vài đem lạnh như băng nặng chiếu, tản ra làm người sởn tóc gáy sát khí súng lục súng lục cũng không biết là nước nào sinh sản chất lượng thực hảo tuy rằng tại đây khẩu dương gỗ phủ đầy bụi nhiều năm một lần nữa bị nhảy ra tới thời điểm vẫn như cũ phát ra này kim loại lênh quang một chút gì xét đều không có đặc biệt là kia tối om họng súng Làm người cảm giác tùy thời đều khả năng sẽ có viên đạn bay ra tới giống nhau, rất là làm cho người ta sợ hãi. Lâm nhân không dám sờ loạn, sợ kia súng lục cướp cỏ, hướng về phía phòng tối mặt trên tê, hạ hân, ngươi mau xuống dưới. Hạ hân lên tiếng, hạ phòng tối. Phòng tối bên trong điểm đèn dầu, ánh sáng không tính lượng, lại đủ để cho hạ hân thấy rõ ràng phòng tối bên trong tình hình. Phòng tối chính giữa đôi vài cái bao tải to, bao tải bên cạnh phóng một ngụm cái dương, dương khẩu mở ra, trong dương có đồng bạc có thỏi vàng còn có vài đem súng lũ. Này đó thương, cũng là này phê hóa bên trong. Hạ Hân một bên hỏi một bên ở Lâm Nhân bên người ngồi xổm xuống dưới. Lâm Nhân lắc đầu, không phải, kia phê hóa chính là kia mấy cái bao tải, này khẩu cái dương là ta lúc trước ở chúng ta thôn sau núi trong sơn động nhặt được. Hạ Hân vô cùng kinh hỉ ở Lâm Nhân trên đầu vai một phách, ngươi cái dương này nhặt đến thật sự là quá tốt. Lâm Nhân khó hiểu, tò mò nhìn về phía Hạ Hân. Hạ Hân, có này mấy cái thương. cũng đủ cấp cái kia Long Ca định cái đặc vụ của địch thân phận. Đến lúc đó hắn chẳng những sẽ ngồi tù, lộng không hảo còn sẽ đã chịu nghiêm hình. Lâm nhân, chính là cái kia Long Ca khẳng định sẽ vì chính mình bị giải, vạn nhất hắn đến lúc đó cắn ngược lại thôi kiến nghiệp một ngụm, kia thôi kiến nghiệp chẳng phải là muốn phiền thoái. Hạ Hân cười cười, lắc đầu, sẽ không. Có ta đâu. Chỉ cần này mấy cái thương ở Long Ca trong tay bị phát hiện, ta liền có rất nhiều biện pháp làm hắn người cơm ăn hoàng liên, có khổ nói không nên lời. Lâm Nhân đi theo cười, đó là, so rào hoạt, ai có thể địch nổi ngươi. Rào hoạt người, nhiều giỏi về rào biện, chỉ cần Long Ca bên kia nhân tàng câu hoạch cho hắn an thượng mấy cái tội danh, đối với Hạ Hơn tới nói, còn còn không phải là động động môi sự. Một cái là việc xấu loang lổ hắc đạo đầu lĩnh, một cái là huyện trưởng bên người nhất đắc lực bí thư, nghe ai không nghe ai, cục công an người căn bản đều không cần quá nhiều suy xét. Sự tình nói như vậy định lúc sau, Hạ Huân liền bắt đầu động thủ chuẩn bị thế Long Ca chuẩn bị tăng vật. Thời bỏ mấy cái trang hàng hóa bao tải, hàng hóa đảo ra một bộ phận, không ra tới địa phương trang thượng tiền, tiền mặt trên lại áp một khối thỏi vàng. Như vậy đem trang tiền bao tải cùng hàng hóa chuyên trở vật bao tải như vậy đều một chút lúc sau, hàng hóa số lượng không thay đổi, tiền tách ra mở ra, đều ra một phần ba tiền sen lẫn trong hàng hóa mặt trên, dư lại hai phần ba tiền lưu lại, đến lúc đó hảo giao cho thôi kiến nghiệp. Mà kia mấy cái thương, tắc bị tàng vào trong đó một cái hàng hóa chuyên trở bao tải chung, tàng thật sự thâm. không cẩn thận phiên căn bản phiên không ra vì không cho này phê hóa số lượng thoạt nhìn quá khó coi lâm nhân nói chính mình trong phòng bếp có mấy cái bao tải cây đầu đến lúc đó có thể đặt ở cùng nhau đảm đương hàng hóa đến nỗi nàng trong phòng bếp rốt cuộc có hay không cây đầu hạ huân tự nhiên là không thèm để ý người khác không biết hắn lại là biết đến rất rõ ràng nàng không phải người bình thường nàng là ốc đồng cô nương một loại tồn tại tăng vật đều chuẩn bị tốt lúc sau hạ huân vô vỗ trên tay ngôi ta đi ta đơn vị cửa chờ tin tức Ngươi nghĩ cách đem này đó bao tải lộng tới trong viện. Tin tức vừa đến, ta liền lái xe tới kéo hóa. Lâm nhân gật gật đầu, đem hóa lộng tới trong viện, đối nàng tới nói chỉ là một bữa ăn sáng, nàng trong lòng đống nhiên thực lo lắng hắn, ngươi một người sao. Này đều trời tối, nếu không ngươi nhiều tìm vài người. Hạ Hân cười cười, yên tâm, ta trước kia ở bộ đội cái dạng gì nhiệm vụ không ra quá. Long ca kia đoàn người hướng về phía hóa tới, hóa đưa qua đi, chuyện khác tự động liền chấm dứt dứt. Lời nói là nói như vậy, Lâm Nhân vẫn là lo lắng, nghe Hạ Hân ý tứ trong lời nói, hắn là tính toán nhận được xác thực tin tức lúc sau, một người lái xe mang theo hóa đi trao đổi con tin. Tuy rằng nàng biết Hạ Hân là cái rất có năng lực người, chính là hắn một người mang theo hóa đi cứu người, cũng thật sự quá mức mạo hiểm chút. mươi 379 dấu không được cũng phòng không được. Nếu không ta cùng ngươi cùng nhau đi. Lâm Nhân nói, nàng có hệ thống bảo hộ, gặp được nguy hiểm, hệ thống sẽ trước tiên cấp ra cảnh kỳ. Lúc trước nàng đi đến Lâm ra thôn mặt sau kia tòa nghe nói sẽ ăn người trong núi thám hiểm thời điểm, chính là hệ thống bảo hộ công năng cấp trợ giúp. Nơi nào có nguy hiểm, còn không có tới gần hệ thống liền cấp ra nhắc nhở. Chính là Hạ Huân không đồng ý, ngươi ở nhà chờ, ta đem người cứu về rồi, sẽ tự tới thông tri ngươi. Lâm nhân cảm thấy cùng với ở nhà thấp thỏm bất an chờ, còn không bằng đi theo Hạ Huân đi này một chuyến. Nàng là thật sự có thể giúp hắn, lại không phải đi cho hắn thêm phiền thoái, thật muốn là gặp gỡ nguy hiểm. Nói không chừng nàng còn có thể cứu hắn. Khác không nói, nguy hiểm tới thời điểm nàng mang theo hắn hướng trong không gian một chốn, còn không phải là gì sự đều không có. Vì thế Lâm Nhân kiên trì, ta cùng ngươi cùng nhau, ngươi đuổi không đi ta. Hạ huân trần chờ một chút, đáp ứng rồi, hảo. Vậy cùng nhau. Thấy hắn đáp ứng rồi, Lâm Nhân trong lòng nhẹ nhàng không ít, thúc giục hắn rời đi, ngươi mau chút trở về chờ tin tức đi, sự tình gấp gáp, đừng cọ sát. Tặng Hạ vân rời khỏi sau, Lâm Nhân cũng không dám nhàn rỗi. Nàng đem phòng tối bên trong chuẩn bị tốt hàng hóa thu vào không gian, sau đó ra tới phòng tối, đem hàng hóa ở trong sân đất chống thượng đôi hảo, lúc sau liền kiên nhận chờ hạ hân đã đến. Đợi trong chốc lát, không nghe được động tĩnh, lâm nhân liền ở trong không gian làm điểm cơm ăn. Trong không gian kia đài gia công cơ hiệu suất rất cao, không quan tâm cái gì loại hình đồ ăn, chỉ cần đem nguyên liệu nấu ăn bỏ vào đi, lại lựa chọn nhất định gia công lựa chọn, thực mau sẽ có nấu nướng hoàn thành đồ ăn phát ra. hôm nay buổi tối lâm nhân dùng trong không gian kia đài ra công cơ làm mấy chục cái bánh có nhân lại làm một nồi to cháo ăn hai cái bánh cùng một chén cháo bụng liền no no tuy rằng lo lắng hứa vệ hồng bọn họ an nguy, không có gì ăn uống ăn cơm nhưng nếu là không ăn cơm no ban đêm nào có sức lực cùng lòng ca kia đoàn người chu toàn ăn xong rồi đồ vật lúc sau lâm nhân lại ở trong phòng trên giường nằm đợi một cái nhiều giờ mãi cho đến đêm khuya tĩnh lặng mọi người đều bắt đầu nghỉ ngơi chung quanh lại nghe không được nhiều ít động tĩnh lâm nhân mới chờ đến tiếng đập cửa nàng cuống quýt rời giường mang giày vào liền ra cửa tới đi viện môn khẩu mở cửa ván cửa kéo ra ngoài cửa đứng hạ Vân hạ hơn phía sau là một chiếc nửa cũ giải phóng xe vận tải nơi nào làm ra xe lâm nhân hỏi hạ Hân vào cửa tới hướng tới trong viện hàng hóa nhìn thoáng qua trước đường động xe hóa đều chuẩn bị tốt nói chúng ta liền chạy nhanh xuất phát lâm nhân đã được đến về thôi kiến nghiệp bọn họ đích xác thiết tin tức sao hạ hơn gật đầu có tin tức Thôi kiến nghiệp cùng hứa vệ hồng là bị bọn họ trói đến Lộc Giang huyện phía Bắc 10 km có hơn một ngọn núi lên rồi. Lâm Nhân vừa nghe bắt cóc địa điểm ly Lộc Giang huyện không xa, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ cần bọn bắt cóc còn ở Lộc Giang huyện địa giới thượng, Hạ Hân liền trị được bọn họ. Hạ Hân nói, bọn họ sẽ không rời đi Lộc Giang huyện, bọn họ lần này tới Lộc Giang mục tiêu là này phê hóa, trói lại hứa vệ hồng cũng là vì bức thôi kiến nghiệp giao ra này phê hóa. Thôi kiến nghiệp này phê hóa vẫn luôn đều giấu ở Lộc Giang trong huyện không có rời đi quá, cho nên bọn họ là sẽ không rời xa Lộc Giang huyện. Nói xong này đó, Hạ Hân lại nói, trên thực tế bọn họ hôm nay ban ngày đã lặng lẽ tới Lộc Giang trong huyện đi tìm kia phê hóa, bằng không ta người cũng không thể nhanh như vậy liền thăm dò rõ ràng bọn họ rơi xuống. Lâm nhân lúc này mới biết rõ ràng bọn bắt cóc nhóm lo gì, bọn họ không giống chính mình kiếp trước nghe nói bắt cóc gán chung bọn bắt cóc như vậy, trói lại con tin tắc muốn tiền chuộc, bọn họ trói lại từ vệ hồng. là vì bức thôi kiến nghiệp giao ra kia phê hóa mà trói lại thôi kiến nghiệp cũng là vì bức thôi kiến nghiệp nói ra kia phê hóa rơi xuống chỉ cần thôi kiến nghiệp có thể đúng sự thật công đạo kia phê hóa rơi xuống bọn họ người liền sẽ lập tức đi đến thôi kiến nghiệp công đạo địa chỉ đem hóa để đi như vậy bọn họ chuyến này mục đích liền đặt thành chính là thôi kiến nghiệp tới rồi hiện tại đều còn không có đúng sự thật nói ra kia phê hóa rơi xuống bởi vì nàng lâm nhân tới rồi hiện tại đều còn bình yên vô sự lâm nhân như vậy tưởng tượng Trong lòng một trận rẽ run, bọn bắt cóc vẫn luôn đều còn hỏi không ra có giá trị tin tức, chỉ sợ sẽ tức giận phát cuồng, hung hăng cha tấn thôi kiến nghiệp. Nếu hiện tại này phê hóa đã chuẩn bị tốt, vậy nhanh lên xuất phát đi. Lâm nhân đẩy Hạ Hân, trong phòng bếp ta lạc mấy trứng bánh, ngươi mau đi ăn đi. Ăn xong rồi chúng ta liền xuất phát. Hạ Hân theo bản năng cự tuyệt, chờ đem người cứu trở về tới lúc sau lại ăn. Lâm nhân, người tốt xấu đi trong phòng bếp ăn chút, bằng không ta như thế nào dọn hóa. Tổng không thể bọn họ hai cái một cái bao tải một cái bao tải hướng trên xe khiếm đi. Bộ dáng này nói chỉ là dọn hóa liền phải lãng phí không ít thời gian, chờ cứu tới rồi thôi kiến nghiệp chỉ sợ thôi kiến nghiệp đã giữ nhiều lành ít. Hạ Hân hiểu ý, vào phòng bếp. Lâm nhân đem trong viện hàng hóa thu vào không gian, sau đó lại đem hàng hóa cấp phóng tới ngoài cửa xe vận tải đi lên. Trong phòng bếp Hạ Hân có thể hay không nhìn lén, nàng đã không dành lo. Cứu người quan trọng, nếu là vì nàng về điểm này bí mật mà làm ra vẻ, chậm chế rất chính là hoàng kim cứu người thời gian. hướng hồ Hạ Vân như vậy là lướt tâm tư, đã sớm biết nàng có dị năng, chỉ là chưa từng có trọng thủ thôi. Trên thế giới này, nàng có thể gạt bất luận kẻ nào để phong bất luận kẻ nào, duy nhất một cái dấu không được cũng phòng không được người, chính là Hạ Vân. Cho nên liền cứ như vậy đi, bị hắn biết nàng có dị năng cũng không phải cái gì chuyện xấu, ít nhất nàng ở làm một chút sự tình thời điểm sẽ tương đối tùy ý một chút. Lâm Nhân dọn hảo hoa sau, hướng về phía phòng bếp phương hướng kêu Hạ Vân. Đi rồi. Xuất phát. Hạ Huân Tử trong phòng bếp đi ra, trong tay còn cầm không ăn xong nửa khối bánh. Nhìn hắn bộ dáng kia, Lâm Nhân bất giác bật cười, mang mấy khối bánh trên đường ăn, "Chúng ta hiện tại nên xuất phát." Hạ Huân Tam, Hạ Hai hạ đem trong tay nửa khối bánh ăn xong, lấy trong viện dây thép thượng lượng kia khối làm rẻ lao xoa xoa tay, lúc sau bước nhanh đi đến xe vận tải bên, kéo ra cửa xe lên xe. Lâm Nhân khóa kỹ viện môn lúc sau, cũng lên xe, ở trên ghế phụ ngồi xuống. Hạ Huân một bên khởi động xe. Một bên đối Lâm Nhân nói, đợi chút tới rồi địa phương, ngươi ngồi ở trong xe đường lúc ních, ta đi tìm người. Lâm Nhân không vui như vậy cất giấu, ta cùng ngươi cùng nhau đi, gặp gỡ cái chuyện gì cũng hảo có thể chiều ứng lẫn nhau. Hạ Hân, ngươi đã quên hứa vệ hồng là vì cái gì bị trói. Bọn họ là đem hứa vệ hồng nhận sai thành ngươi. Lâm Nhân vừa nghe, chỉ phải đáp ứng rồi, vậy được rồi, ta ở trong xe chờ. Xe khai ra huyện thành thành nội, dọc theo hướng bắc cái kia quốc lộ, chạy một trận. lúc sau quải thượng một cái hướng tây đường nhỏ, đường nhỏ càng đi càng hẹp, cuối cùng hẹp đến xe vô pháp chạy thời điểm, đường nhỏ liền biến thành đường núi. Cũng may Hạ Hân lái xe kỹ thuật lái xe không tồi, tuy rằng chân núi mặt đất đầu tiếu, hắn vẫn là tìm được rồi một chỗ ổn thỏa địa phương đem trên xe hàng hóa tá xuống dưới, sau đó lại đem xe thay đổi cái phương hướng, chạy đến san bằng mặt đường đi lên. chương 380 trăm vì bảo hộ nàng, xe đình ổn lúc sau, Hạ Hân đem xe tắt hỏa, sau đó dặn dò Lâm Nhân. chờ ở trong xe đầu, ngàn vạn không cần chạy loạn. Lâm Nhân, ngươi cứ yên tâm đi cứu người đi, ta tự bảo vệ mình là một chút vấn đề đều không có. Hạ Hân lúc này mới đẩy ra cửa xe xuống xe, chuẩn bị lên núi đi cứu người. Ảm đạm trong bóng đêm, Lâm Nhân nhìn theo Hạ Hân rời đi, thẳng đến Hạ Hân thân ảnh hoàn toàn đi vào ảm đạm bóng đêm rốt cuộc nhìn không tới. Nàng mới ở ghế phụ xe tòa lại gần, một bên nhắm mắt dưỡng thần, một bên thời khắc lưu ý ngoài xe động tĩnh, vì bảo đảm an toàn của nàng. Hạ Hân ở ta rớt hàng hóa lúc sau lại đem xe khai ra hảo một khoảng cách. Bất quá như vậy một cái đêm khuya tĩnh lặng mọi thanh âm đều im lặng thời khắc, mặc kệ phương hướng nào, tùy tiện một chút gió thổi cỏ lay, đều có thể nghe được rất rõ ràng. Giờ phút này lâm nhân đó là một bên ở trong xe nhắm mắt dưỡng thần, một bên lưu ý giữa hàng cái kia phương hướng động tĩnh. Cũng không biết bộ dáng này ở trong xe ngồi bao lâu, rốt cuộc lâm nhân nghe được một chuỗi như có như không tiếng bước chân từ trên núi chuyển đến. rồi sau đó tiếng bước chân càng ngày càng rõ ràng ở dưới chân núi tìm một trận tìm được rồi kia phê hóa lúc sau tiếng bước chân liền ngừng lại không bao lâu tiếng bước chân lại vang lên lâm nhân dựng lên lỗ thai cẩn thận phân biệt giống như lúc này đây tiếng bước chân so với phía trước kia xuyến tiếng bước chân muốn trầm một ít hẳn là những người đó đang ở khuân vác hàng hóa đi lại qua một trận tiếng bước chân nghe không thấy hẳn là những người đó đi xa lâm nhân ở trong xe lại đợi một trận xác định không có mặt khác động tinh truyền đến lúc này mới đẩy ra cửa xe xuống xe tới đi đến phía trước dỡ hàng địa phương vừa thấy đến tột cùng nhưng thấy phía trước dỡ hàng địa phương cỏ dại tất cả đều bị dẫm đảo mà phía trước dỡ xuống tới hóa đã tất cả đều bị dọn đi ngẫm lại cũng là bao tải bên trong lại là thỏi vàng lại là tiền cùng phiếu mặc cho ai vừa thấy đều sẽ mắt thèm như vậy đáng giá đồ vật không chạy nhanh dọn đi rồi đặt ở nơi đó chờ người khác tới đoạt không thành xác nhận lòng ca người đem hóa đều dọn đi rồi lúc sau lâm nhân trong lòng yên tâm không ít chỉ cần long ca lộng đi rồi kia phê hóa thôi kiến nghiệp cùng hứa vệ hồng là có thể thoát ly nguy hiểm cũng chỉ có long ca lộng đi rồi kia phê hóa hạ Vân mới có thể cho hắn an thượng một cái cũng đủ nghiêm trọng tội danh làm hắn cả đời đều phiên không được thân ở giữa hàng địa phương chuyển động một trận lúc sau lâm nhân lại trở về trong xe ở trong xe ngồi chờ trong chốc lát lúc sau rốt cuộc lại nghe được một chuỗi tiếng bước chân xuống núi tới lúc này đây tiếng bước chân không có ở chân núi chuyển động mà là bay thẳng đến xe vận tải đố địa phương mà đến Khẳng định là Hạ Vân xuống núi tới. Lâm Nhân rốt cuộc ngồi không yên, cuống quýt xuống xe tới. Nhưng thấy xe đỗ này, đường nhỏ cuối cùng chân núi tương liên địa phương, có vài đạo bóng người chậm rãi đi tới. Lâm Nhân cẩn thận phân rõ một trận, phân biệt ra Hạ Vân thân ảnh tới. Là Hạ Vân đem người cứu về rồi. Giờ này khắc này, Lâm Nhân vẫn luôn treo kia trái tim cuối cùng có thể buông xuống, nàng hướng tới Hạ Vân phương hướng đón đi lên. Đến gần vừa thấy, nhưng thấy Hạ Vân trên lưng có thôi kiến nghiệp, phía sau đi theo hứa vậy hồng. Hứa Vệ Hồng đầy mặt vết bẩn, tóc rối bời, trên quần áo mặt vài cái địa phương đều bị xé rách. Chính là giờ phút này nàng quan tâm cũng không phải chính mình, nàng cẩn thận đỡ Hạ Hân trên lưng thôi kiến nghiệp, vô cùng quan tâm nhìn thôi kiến nghiệp. Mau, Người nơi đó có hay không cái gì dược? Chạy nhanh lấy ra tới. Thôi kiến nghiệp thương thế phi thường nghiêm trọng. Hạ Hân hướng về phía Lâm Nhân nói. Lâm Nhân cuống quyết ứng, có, có, có, có dược. Lần trước cấp chỉ Nguyệt quên lão mẹ chuẩn bị thuốc viên. còn thừa một ít ở trong không gian, hiện tại vừa lúc lấy ra tới khẩn cấp. Lâm nhân móc ra tới mấy viên thuốc viên tới, tất cả đều phóng tới thôi kiến nghiệp trong miệng. Hắn ngất đi rồi, không có biện pháp uống thuốc hứa vệ hồng khóc lóc nói. Lâm nhân, ta nhớ tới, ta còn mang theo dược, ở trong xe phóng, các ngươi nhìn hắn, ta đi trong xe lấy thuốc tới. Nói xong liền xoay người chiều xe chạy tới. Kỳ thật trong xe mặt nơi nào có cái gì dược, bất quá là lâm nhân một cái lý do. Nàng trở về trong xe. Nội coi một chút không gian, tuyển một gốc cây rất lớn cây nhân sâm, thúc giục ý niệm, đem nó rút ra tới. Lại đem nhân sâm phóng tới không gian kia đài ra công cơ ra công thành mỏng như cánh ve lát cắt. Vội xong này đó lúc sau, lâm nhân lại từ trong không gian trang một ly nước ấm. Sau đó nàng một tay cầm nhân sâm lắt cắt một tay bưng ly nước xuống xe tới, bước nhanh đi đến Hạ Hân đứng vị trí. Lúc này Hạ Hân đã đem thôi kiến nghiệp cấp bình đặt ở trên mặt đất. Làm sao bây giờ, hắn vẫn là không có đem thuốc viên nuốt xuống đi. Vậy phải làm sao bây giờ? Hứa vệ hồng nóng lòng vô cùng, gấp đến độ thẳng khóc. Lâm nhân cũng không rảnh lo đi an ủi hứa vệ hồng, ngồi xổm xuống dưới, bẻ ra thôi kiến nghiệp miệng, đem một người tham lát cắt bỏ vào trong miệng hắn. Nhân sâm có điếu mệnh tác dụng, nhớ rõ lần trước tần diễm khó sinh, sống còn hết sức đó là người này tham bảo vệ nàng mệnh. Lúc trước đưa cho tần diễm kia cây nhân sâm, chỉ ở trong không gian dài quá mấy tháng mà thôi, hiện tại này cây nhân sâm đã ở không gian dài quá gần 2 năm. Cho nên hiện tại cấp thôi kiến nghiệp dùng người này tham hẳn là so tần diễm kia cây hiệu quả càng tốt. Quả nhiên, cấp thôi kiến nghiệp hàm một cái tham phiến lúc sau, thôi kiến nghiệp tuy rằng còn không co tỉnh lại, lại là có thể nuốt. Hắn đem trong miệng kia mấy cái thuốc viên nuốt đi xuống. Lâm nhân thấy thế, cũng quýt lại ở thôi kiến nghiệp trong miệng thả một cái tham phiến. Cái thứ hai tham phiến hàm không bao lâu, liền nghe được hạ hơn nói, mạch đập vững vàng không ít, xem ra là cứu về rồi. Lâm nhân nghe vậy, thở dài nhẹ nhõm một hơi. giơ tay lau đem hãn hỏi rốt cuộc sao lại thế này hắn đều thương tới nơi nào hứa vệ hồng vừa rồi vẫn luôn ở lau nước mắt hiện tại khóc tưởng đỉnh cũng chịu không nổi nàng một bên sắt nước mắt một bên nghẹn ngào đáp hắn bị người cha tấn đã lâu từ từ ngày hôm qua ban đêm cho tới hôm nay buổi tối hắn bị hắn bị người cha tấn cha tấn một ngày một đêm hạ hân thấy hứa vệ hồng khóc đến liền lời nói đều nói không hoàn chỉnh liền thế nàng nói long ca lần này phái tới đều là tàn những người Bọn họ nóng lòng tưởng bắt được kia phê hóa, chính là thôi kiến nghiệp vẫn luôn đều không nói ra kia phê hóa rơi xuống, cho nên bọn họ liền nhưng kính tra tấn thôi kiến nghiệp, ý đồ dùng khổ hình cậy ra hắn miệng. Hứa vệ hồng vừa nghe, vội lắc đầu nói, không phải, không phải, hắn là vì bảo hộ ta, mới cố ý chọc giận những người đó đi tra tấn hắn, như vậy ta mới an toàn. Lâm nhân nghe xong hạ hân cùng hứa vệ hồng nói sau, trong lòng đã đại khái hiểu được, thôi kiến nghiệp sở dĩ sẽ chịu như vậy trọng thương. Một phương diện là vì bảo hộ hứa vệ hồng, còn có một cái phương diện, hẳn là chính là vì bảo hộ nàng lâm nhân. Bởi vì kia phê hóa là nàng ở bảo quản, nếu hắn nói ra kia phê hóa rơi xuống, nàng lâm nhân khẳng định muốn tao hương. Đối với thôi kiến nghiệp bản nhân mà nói, chợ đen bên trong làm như vậy mấy năm, mấy bao tải tiền hẳn là không tính cái gì, mệnh liên mệnh, lại nhiều tiền cũng so bất quá chính hắn một cái mệnh không phải sao. chương 381 hảo cảm gia tăng mánh liệt. hắn sở dĩ tình nguyện nhận hết tra tấn cũng không công đạo kia phê hóa rơi xuống vì bất quá chính là tưởng bảo vệ nàng lâm nhân an toàn như vậy tưởng tượng lâm nhân trong lòng vô cùng chua xót lên nàng nếu là sớm liền kia phê hóa còn cấp thôi kiến nghiệp không phải không có hôm nay những việc này hạ huân ở lâm nhân trên vai đè đè đừng nghĩ quá nhiều thôi kiến nghiệp cùng lòng ca chi gian quá kết rất nhiều hôm nay này một cọc không đơn giản là vì kia phê hóa lời nói là nói như vậy lâm nhân trong lòng vẫn là khổ sở cảm giác là chính mình hại thôi kiến nghiệp sớm một chút đem kia phê hóa dao ra đây không phải có thể làm thôi kiến nghiệp thiếu chịu điểm tra tấn hứa vệ hồng chờ không nổi nữa thúc giục nói các ngươi hai cái có nói cái gì có thể hay không về sau lại nói thôi đại ca hiện tại thương thành như vậy chúng ta đến chạy nhanh đem hắn đưa đến bệnh viện đi hạ hơn ứng hảo hiện tại liền đi bệnh viện nói một lần nữa đem thôi kiến nghiệp bối lên hứa vệ hồng vội lại nói ngươi cẩn thận một ít hắn chân chặt đứt trên người cũng có rất nhiều tiên thương lâm nhân vừa nghe không khỏi hít Hà một hơi chân chặt đứt rất nhiều tiên thương thiên a ngày nay một đêm thôi kiến nghiệp rốt cuộc đều đã trải qua chút cái gì hạ Hân con thôi kiến nghiệp đi vào xe vận tải bên lâm nhân giúp đỡ khai cửa xe hạ Hân đem thôi kiến nghiệp trên lưng xe tới ở xe tòa thượng phóng hảo an trí hảo thôi kiến nghiệp lúc sau hạ Hân mới mở miệng đối lâm nhân cùng hứa vệ hồng nói các ngươi đều yên tâm thôi kiến nghiệp hắn sẽ không có việc gì Hứa vệ hồng khóc lóc nói, như thế nào sẽ không có việc gì. Ngươi là không thấy được bọn họ là như thế nào tra tấn người, tay đấm chân đá tính nhẹ, còn lấy roi chịu lấy gậy gộc đấu, cầm đao tử cát. Cũng liền thôi đại ca như vậy kiên cường nam nhân có thể khiếm được, đổi làm người khác đã sớm bị đánh chết. Lâm nhân kéo kéo hứa vệ hồng, trước đừng nói nữa, chúng ta đi xe thác ngồi đi, sớm một chút đi bệnh viện cũng làm cho thôi kiến nghiệp sớm một chút tiếp thu trị liệu. Hứa vệ hồng ngậm miệng. đi theo lâm nhân cùng nhau bỏ lên trên xe vận tải sau xe thác đều ở trên xe ngồi xong lúc sau xe khởi động một đường đi vào huyện bệnh viện đêm đã rất sâu đem thôi kiến nghiệp đưa vào phòng cấp cứu sau lâm nhân cùng hứa vệ hồng hai cái ở phòng cấp cứu bên ngoài thủ hạ huân tắc rời đi bệnh viện đi làm việc cấp cứu vẫn luôn liên tục đến dạng sáng thiên mau lượng thời điểm phòng cấp cứu môn mở ra bên trong bác sĩ đi ra thời điểm hứa vệ hồng không chút suy nghĩ đón đi lên vô cùng quan tâm hỏi bác sĩ hắn thế nào Bác sĩ, chân trái xương ống chân gãy xương, phía bên phải một cây xương sườn gãy xương, bụng có mấy chỗ đau thương, trừ cái này ra trên người có rất nhiều nói tiên thương, có hay không thương cập nội tạng hiện tại còn không xác định, yêu cầu nằm viện quan sát. Hứa vệ hồng vừa nghe, liền bác sĩ đều còn không xác định thương thế nghiêm trọng trình độ, tức khác sợ tới mức không được, kéo lấy bác sĩ tay háo hỏi, bác sĩ, hắn sẽ không chết đi. Bác sĩ đáp, người bệnh thương thế thực trọng, chính là các phương diện triệu chứng còn tính bình thường, trước mắt tới nói. cũng không có sinh mệnh nguy hiểm lâm nhân đúng lúc mở miệng an ủi hứa vệ hồng yên tâm đi bác sĩ đều nói không có sinh mệnh nguy hiểm chúng ta đưa bệnh viện đưa đến kịp thời bác sĩ lại cứu giúp thực hảo ngươi thôi đại ca hắn sẽ không có việc gì hứa vệ hồng thoáng yên tâm một ít đại bác sĩ tránh ra thôi kiến nghiệp bị hộ sĩ từ phòng cấp cứu đẩy ra lúc sau nàng mới hậu chi hậu giác hồi quá lâm nhân lời nói mùi vị tới cái gì kêu nàng thôi đại ca nàng bất quá chính là quan tâm một chút thôi đại ca mà thôi Có nghĩ thầm nói Lâm Nhân vài câu, chính là Thôi Kiến Nghiệp đã bị hộ sĩ đẩy mạnh phòng bệnh. Hứa vệ hồng thoáng trần chờ một chút, cuối cùng lựa chọn đi theo Thôi Kiến Nghiệp đi phòng bệnh. Hiện tại Thôi Đại ca An nguy là đệ nhất trọng muốn, sở hữu sự tình đều chờ đến về sau có rảnh rồi nói sau. Lâm Nhân thấy Hứa Vệ Hồng như vậy khẩn trương Thôi Kiến Nghiệp, trong lòng đột nhiên liền cảm giác thực nhẹ nhàng. Rốt cuộc Thôi Kiến Nghiệp tìm được rồi thuộc về chính hắn hạnh phúc, về sau đều sẽ không tới quân lấy nàng. kỳ thật. Thôi kiến nghiệp hiện tại trạng hướng cũng không có quá lớn nguy hiểm, bác sĩ đều nói, hắn các phương diện triệu chứng đều thực bình thường, nói cách khác, nàng cho hắn ăn linh chi thuốc viên cùng hàm tham phiến đều nổi lên tác dụng, bảo vệ tính mạng của hắn, ổn định hắn thương thế. Hiện tại bắt đầu hắn chỉ cần hảo hảo nằm trên giường tính dưỡng, chờ miệng vết thương dần dần khép lại là đủ rồi. Lâm nhân tại chỗ đứng trong chốc lát, lúc này mới đi thôi kiến nghiệp phòng bệnh. Phòng bệnh bên trong, hộ sĩ đã rời đi. trên giường bệnh cả người triển không ít băng vải thôi kiến nghiệp vẫn ở vào hôn mê trạng thái giường bệnh mép giường treo điếu bình điếu bình bên trong nước thuốc một giọt một giọt đi xuống tích chỉnh gian phòng bệnh an tĩnh cực kỳ hứa vệ hồng đứng ở giường bệnh bên ngốc ngốc nhìn trên giường bệnh nằm thôi kiến nghiệp đôi mắt đều luyến tiếc chớp một chút lâm nhân đi đến hứa vệ hồng bên người đẩy hạ nàng cánh tay ngươi muốn hay không đi rửa mặt một chút phòng bệnh bên này ta tới thủ hứa vệ hồng bắt lấy lâm nhân tay lo lắng hỏi thôi đại ca hắn sẽ không có việc gì đúng hay không Lâm nhân đã cùng nàng nói qua, thôi kiến nghiệp sẽ không có việc gì, không biết nàng vì cái gì còn như vậy khẩn trương. Yên tâm đi, hắn sẽ không có việc gì, nói không chừng chờ hừng đông thời điểm hắn là có thể tỉnh lại. Lâm nhân lại lần nữa an ủi hứa vệ hồng. Hứa vệ hồng như cũng là vẻ mặt lo lắng, ngươi là không thấy được bọn họ là như thế nào cha tấn thôi đại ca, thật là cực kỳ tàn ác. Nói tới đây, hứa vệ hồng nhịn không được cảm khái, thôi đại ca người này thật là thực kiên cường. Ta đời này đều không có gặp qua như vậy kiên cường nam nhân, năm đó liệt sĩ cách mạng cũng bất quá như thế, mặc cho đối phương như thế nào bạo ngược, hắn đều sẽ không khuất phục. Lâm nhân ám đạo, tiểu cô nương ngươi mới bao lớn à, liền đời này cũng chưa gặp qua như vậy kiên cường nam nhân. Trải qua lần này bắt cóc lúc sau, hứa vệ hồng đối thôi kiến nghiệp hảo cảm tăng vào ta. Kỳ thật đi, lâm nhân cũng cảm thấy thôi kiến nghiệp người nam nhân này là rất không tồi, tính cách rằng dị, đầu đủ lung lay. là cái có khả năng đại sự kiếm đồng tiền lớn còn thực có thể làm người tin phục, làm người cực có đảm đương, hiếu kính lao mẫu, yêu quý nữ đồng chí. Hơn nữa làm người rất có nguyên tắc, tuy rằng tạm thời làm chút chính sách sở không cho phép sự tình, chính là cũng không có mặc kệ chính mình, trừ bỏ bán hóa kiếm tiền ở ngoài, mặt khác bất luận cái gì chuyện xấu hắn đều không làm. Thật muốn là hứa vệ hồng đối thôi kiến nghiệp động tâm, lâm nhân là một trăm tán thành hắn hai cái ở bên nhau, bởi vì tồn tác hợp hứa vệ hồng cùng thôi kiến nghiệp tâm. Lâm nhân liền tìm cái lấy cớ rời đi phòng bệnh, làm cho hứa vệ hồng có cơ hội cùng thôi kiến nghiệp một chỗ. Vệ hồng, ngươi trước tiên ở nơi này nhìn, ta đi cho ngươi lộng điểm nước cấm tới, ngươi tẩy rửa mặt sơ chải đầu. Lâm nhân xả cái lấy cớ này liền từ phòng bệnh rời đi. Ra tới phòng bệnh lúc sau, lâm nhân trở về chính mình chỗ ở một chuyến. Đem chính mình xe đạp cưới, lại từ chỗ ở mang theo một cái chậu rửa mặt, một cái khăn lông, một phen lược cùng một hồ nước cấm cùng với một cái hộp cơm bữa sáng. lại lần nữa trở về bệnh viện thời điểm sắc trời đã sáng lên chương 382 lắm mồm nam nhân phòng bệnh bên trong hạ huân đã xong xuôi sự tỉnh tới xem thôi kiến nghiệp lâm nhân đem nước cấm hồ chậu rửa mặt khăn lông cùng lược giao cho hứa vệ hồng rửa cái mặt sẽ tinh thần một ít mau đi tẩy tẩy đi hứa vệ hồng ở phòng bệnh ngồi như vậy một trận cũng cảm thấy chính mình bộ dáng này có chút chật vật chút tiếp nhận lâm nhân đưa qua đổ vật lúc sau liền ra phòng bệnh tìm địa phương đi rửa mặt hứa vệ hồng tránh ra lúc sau lâm nhân đem phòng bệnh môn tre sau đó hỏi hạ huân sự tình đều làm tốt hạ huân đem thôi kiến nghiệp đưa tới bệnh viện lúc sau ta liền trực tiếp đi tranh huyện cục công an căn cứ ta sở cử báo lộ tuyến cục công an người hiện tại hẳn là đã đem lòng ca kia một đám người đắc lực thủ hạ bắt được lâm nhân từ trước đến nay tin tưởng hạ huân năng lực nếu là hắn tự mình đi tranh cục công an như vậy hiện tại cục công an người không chỉ có đã bắt được lòng ca đắc lực thủ hạ còn hẳn là đã lục soát ra những người đó mang theo kia phê hóa bên trong mấy cái thương Vì thế nàng lại hỏi Hạ Hân, nói như vậy, hiện tại mới thôi, sở hữu sự tình đều làm thỏa đáng. Hạ Hân lắc đầu, còn không có, ta này một chuyến là chuyên môn tới lấy thôi kiến nghiệp bệnh lịch, mặt trên có hắn thương thế kỹ càng tỉ mỉ ký lục Đêm này phân bệnh lịch đưa đến cục công an, vậy thật là sở hữu chứng cứ đều vô cùng xác thực, long ca đời này đều đừng nghĩ lại xoay người. Lâm nhân ám đạo, đâu chỉ là đời này đều đừng nghĩ lại xoay người, một khi bị xác nhận là địch đặc thân phận, chỉ sợ bắn chết đều vẫn là nhẹ. hạ Hân làm việc lâm nhân tự nhiên là rất yên tâm cho nên cũng không có hỏi lại mặt khác bệnh viện bên trong thai vách mạch rừng hỏi đến quá nhiều cũng không tốt thừa dịp hứa vệ hồng ở bên ngoài rửa mặt còn không có trở về phòng bệnh lâm nhân lại lấy ra một cái tham phiến tới vẻ ra thôi kiến nghiệp miệng đem tham phiến thả đi vào tham phiến ra công mỏng như cánh ve bỏ vào trong miệng không cần bao lâu là có thể ở khoang miệng bị hấp thu xong không quá dễ dàng bị người phát hiện lâm nhân bên này hướng thôi kiến nghiệp trong miệng phóng xong rồi tham phiến lúc sau hạ huân lại mở miệng có cái này tham phiến hắn hẳn là sẽ không có cái gì trở ngại đợi chút hứa vệ hồng đồng chí trở về ngươi liền đi làm đi vô cớ bỏ bê công việc là sẽ bị trừ tiền lương lâm nhân cảm thấy hạ huân người này cũng thật sự quá keo kiệt chút thôi kiến nghiệp đều thương thành như vậy hắn cư nhiên còn ở ghen cố ý chi nàng đi làm còn không phải là sợ nàng ở thôi kiến nghiệp bên này ngốc thời gian quá dài sao kỳ thật không cần hắn nói lâm nhân cũng không tính toán ở bệnh viện ở lâu đảo không phải sợ hãi trừ tiền lương nàng đến vì hứa vệ hồng cùng thôi kiến nghiệp chế tạo điểm một chỗ cơ hội vì thế nàng trả lời hạ hân không cần ngươi nói chờ hứa vệ hồng đã trở lại ta liền đi trong xưởng đi làm chính khi nói chuyện phòng bệnh môn bị đẩy ra hứa vệ hồng dẫn theo nước gấm hồ cầm chậu rửa mặt cùng khăn lông đi đến giờ phút này hứa vệ hồng tóc đã một lần nữa chảy một lần trên mặt vết bẩn cũng tất cả đều tẩy đi chính là trên người quần áo nhiều chỗ bị xé vỡ nhìn qua vẫn có chút chật vật lâm nhân vội đối hứa vệ hồng nói ta mang theo quần áo lại đây ở ta xe đạp thượng phóng ngươi trước chờ một chút ta đây liền cho ngươi lấy tới kỳ thật lâm nhân vừa rồi từ chỗ ở tới thời điểm đã quên cấp hứa vệ hồng mang quần áo lúc này thấy hứa vệ hồng khuôn mặt cùng tóc đều thu thập thoải mái thanh tân liền thừa quần áo còn có chút chật vật lúc này mới nhớ tới đến cấp hứa vệ hồng lộng một bộ quần áo tới đổi cũng may nàng xe đạp trên ghế sau kẹp cái túi có cái tiết túi nàng còn không phải tùy thời tùy chỗ đều có thể từ trong không gian lấy quần áo ra tới hứa vệ hồng cùng nàng giá người sắp xỉ Nàng tùy tiện từ trong không gian lấy một bộ quần áo của mình ra tới liền hảo. Lâm Nhân nói xong liền ra phòng bệnh, đi tìm nàng xe đạp. Lại lần nữa trở về phòng bệnh thời điểm, Lâm Nhân trong tay liền nhiều một cái túi. Túi phóng một bộ quần áo, Lâm Nhân cầm quần áo đem ra, giao cho Hứa Vệ Hồng, nhanh lên thay đi. Hứa Vệ Hồng tiếp nhận quần áo, nhớ tới Lâm Nhân cho nàng làm được kia mấy bộ váy tất cả đều ở bị bắt cóc thời điểm đánh mất, trong lòng rất có chút khổ sở, nhân tử, là ta vô dụng. Ngươi cho ta làm được kia vài món quần áo ta đều cấp đánh mất. Lâm nhân cười cười, Trấn An nói, không có việc gì, những cái đó quần áo ta nhớ rõ như thế nào làm, quay đầu lại ta lại một lần nữa cho ngươi làm vài món ra tới. Hứa vệ hồng cảm kích thực, bắt lấy lâm nhân tay, nhân tử, ngươi thật là thật tốt quá. Ta cũng không biết nên như thế nào cảm ơn ngươi. Lâm nhân tươi cười bất giác có chút cương, tạ nàng. Chỉ mong hứa vệ hồng ngày sau biết chân tướng không cần hận nàng mới hảo. lúc này đây hứa vệ hồng sẽ bị bắt cóc căn bản chính là những cái đó bọn bắt cóc sai đem hứa vệ hồng trở thành nàng cẩn thận lại nói tiếp là nàng hại hứa vệ hồng mới đúng còn có thôi kiến nghiệp sở dĩ chịu đựng khổ hình không cung ra kia phê hóa rơi xuống cũng là vì bảo hộ nàng bằng không một đám hóa mấy cái bao tải mà thôi gì đến nôi hắn đánh bạc tánh mạng đi thủ này đó chân tướng lâm nhân thiệt tình cầu nguyện hứa vệ hồng đời này đều không cần biết nàng hy vọng hứa vệ hồng có thể không hề khúc mắc hảo hảo cùng thôi kiến nghiệp ở chung Hai người tốt tốt đẹp đẹp quá cả đời. Hứa vệ hồng chút nào không biết lâm nhân trong lòng này đó ý tưởng, nàng tiếp nhận lâm nhân cấp quần áo lúc sau liền ra phòng bệnh đi bệnh viện nhà vệ sinh công cộng thay quần áo. Thừa dịp hứa vệ hồng không ở, hạ huân lại thúc giục lâm nhân đi làm, thời gian không còn sớm, ngươi nên đi trong xưởng Lâm nhân không biết nên nói như thế nào hắn, liền chưa thấy qua ngươi như vậy bụng dạ hẹp hòi nam nhân. Hạ huân nơi này giao cho hứa vệ hồng, vậy là đủ rồi. quay đầu lại ta lại đi cấp thôi bác gái nói một tiếng thôi kiến nghiệp nơi này không thiếu người chiếu cố lâm nhân nên làm cái gì không nên làm cái gì nàng còn cần hắn nhắc nhở hạ huân phảng phất cũng không có cảm thấy ra lâm nhân bất mãn tiếp tục rong dài ta biết ngươi cùng hứa vệ hồng đồng chí quan hệ hảo bất quá gần nhất nàng chiếu cô thôi kiến nghiệp trong lúc ngươi tốt nhất đừng làm nàng trụ đến ngươi nơi đó đi nàng nếu muốn chiếu cô thôi kiến nghiệp vẫn là ở tại thôi bác gái trong nhà tương đối thích hợp lâm nhân xem như phục hắn Cứ nhiên liền như vậy việc nhỏ không đáng kể sự tình đều suy xét đến, hắn cứ như vậy sợ hãi nàng cùng thôi kiến nghiệp có một chút ít liên hệ. Đúng lúc này, phòng bệnh môn bị đẩy ra, đổi hảo quần áo hứa vệ hồng đi đến. Lâm nhân nhìn thấy quần áo của mình mặc ở hứa vệ hồng trên người vẫn là rất thích hợp, liền nói, quay đầu lại ta lại cho ngươi đưa hai bộ quần áo tới, như vậy ngươi liền có tắm rửa. Hứa vệ hồng cảm kích thực, thật là thật cảm ơn ngươi, nhân tử. Lâm nhân còn tưởng nói cái gì nữa, hứa vệ hồng đã có chút băn khoăn thúc dục Lâm Nhân rời đi, vừa rồi ngươi cho ta lấy quần áo thời điểm Hạ Bí thư đều cùng ta nói, ngươi nhà máy Quảng Đức Nghiêm, đến chế một lát liền phải khấu tiền thưởng, hiện tại đã không còn sớm, ngươi mau đi trong xưởng đi làm đi. Lâm Nhân hướng tới Hạ Huân nhìn thoáng qua, ngày thường sao liền không thấy ra tới, người nam nhân này miệng sao như vậy phải đâu? Hạ Huân tự động lọc rất Lâm Nhân ánh mắt, đem giường bệnh trên tủ đầu giường bệnh lịch một lấy, cáo từ nói, ta còn phải lại đi cục công an một chuyến, hứa vệ hồng đồng chí, nơi này liền giao cho ngươi. Chương 383 tam bao tải tiền. Hứa vệ hồng vội nói, yên tâm đi, ta nhất định đem thôi đại ca chiếu cố hảo hảo. Hạ bí thư, người đi cục công an nhất định phải cùng cục công an đồng chí hảo hảo nói một câu kia một đám người ác hành, tranh thủ sớm một chút đem những người đó đều bắt lại nốt vào ngục giam. Hạ hân giả bộ một bộ do dự bộ dáng tới, cục công an bên kia, ta sẽ tự hảo hảo câu thông, chính là thôi kiến nghiệp trước kia cùng lòng ca trong lén lút có chút quá kết. liền sợ lòng Ca đến lúc đó chó cùng rất dậu cắn ngược lại thôi kiến nghiệp một ngụm cho hắn bắt nước bẩn thôi kiến nghiệp đại sai không có tiểu sai khả năng sẽ có một ít liền sợ đến lúc đó sẽ có người nắm thôi kiến nghiệp những cái đó tiểu sai không bỏ lấy thôi kiến nghiệp tác phong vấn đề nói sự tác phong vấn đề hứa vệ hồng nhớ tới chính mình lao ba nơi cách thủy hội còn không phải là chuyên môn chảo tác phong vấn đề sao? tưởng ở tác phong vấn đề thượng cấp thôi Đại Ca bắt nước bẩn kia đám người cũng không nhìn xem nàng hứa vệ hồng rốt cuộc là ai? vì thế hứa vệ hồng không chút suy nghĩ liền cấp hạ hân làm ra bảo đảm yên tâm ta tìm cái thời gian cho ta ba riêu cái điện thoại chỉ cần ta ba chịu thế thôi đại ca nói chuyện thôi đại ca khẳng định sẽ không có tác phong vấn đề hạ hân gật gật đầu ta đây liền trước thế thôi kiến nghiệp cảm ơn ngươi hứa vệ hồng có chút thẹn thùng thôi đại ca vì ta bị như vậy lại khổ điểm này sự tình căn bản là không tính cái gì lâm nhân một bên nghe hạ hân cùng hứa vệ hồng đối thoại lại lần nữa đối hạ hân tâm nhãn cùng thủ đoạn bội phục ngũ thể đầu địa Như vậy nói mấy câu công phu, đã là đem hứa vệ hồng cấp cột vào thôi kiến nghiệp bên người, làm hứa vệ hồng tự động tự phát gánh vác khởi chiếu cô thôi kiến nghiệp nhiệm vụ, không chỉ có như thế, hắn còn tự nhiên mà vậy đem hứa vệ hồng phụ thân cũng kéo tiến vào, làm lao hứa ra liền như vậy cùng thôi kiến nghiệp thành người cùng thuyền. Lâm nhân trước nay chưa thấy qua hứa vệ hồng lao ba, lại vào giờ phút này có thể khắc sâu cảm nhận được hứa vệ hồng lao ba bất đắc dĩ, chính mình nữ nhi tìm như vậy một cái chuẩn con rể, chính mình muốn nữ nhi hạnh phúc. Nhất định phải dùng sức toàn lực hộ vị này chuẩn con rể an toàn. Như thế, lâm nhân đối với thôi kiến nghiệp là hoàn toàn yên tâm. Có hạ hơn như thế lo lắng thế hắn mưu hoa, hắn khẳng định sẽ không ra cái gì đại sự, lộng không tốt ở dưỡng hảo thân thể xuất viện thời điểm còn có thể thu hoạch một cái nũng nịu tiểu tức phụ. Đến lặc, nơi này là hoàn toàn không nàng lâm nhân chuyện gì, nàng vẫn là chạy nhanh đi trong xưởng đi làm đi. Vì thế lâm nhân cùng hứa vệ hồng cáo từ nói, ta đi làm, quay đầu lại yêu cầu cái gì đi ta kia lấy. hứa vệ hồng hướng nàng vây vây tay đương công nhân nghe không dễ dàng ngươi mau đi đi nơi này có ta đâu hạ huân vội nói chờ một chút ta đi cục công an vừa lúc tiện đường đưa ngươi đi trong xưởng lâm nhân quay đầu tới nhìn hắn một cái đi huyện cục công an cùng đi huyện sửng rệt, tiện đường sao đúng lúc liền ở lâm nhân xem hạ huân này liếc mắt một cái thời điểm nàng khỏe mắt dư quang thỉnh lình nhận thấy được nằm ở trên giường bệnh thôi kiến nghiệp ngón tay rất nhỏ giật mình đãi nàng cẩn thận đi xem thời điểm lại cảm thấy Thôi Kiến Nghiệp tay tựa hồ cũng không có động. Ai, mặc kệ nó, không quan tâm Thôi Kiến Nghiệp hiện tại tỉnh vẫn là không tỉnh, đều cùng nàng Lâm Nhân không có một phân tiền quan hệ. Vừa rồi Hạ Huân đã rất là trịnh trọng đem Thôi Kiến Nghiệp giao cho Hứa Vệ Hồng. Quay đầu lại nàng chỉ cần tìm cái thời gian đem nàng cho ở ngầm phòng tối kia ba cái bao tải tiền bí mật đưa còn đến Thôi Kiến Nghiệp trong tay, là có thể vạn sự lại cát. Thôi Kiến Nghiệp kia phê hóa tiền Ngày hôm qua ban đêm bị Hạ Hân lấy ra một phần ba tới cấp hàng hóa làm một phen ngụy trang. Đem ngụy trang sau hàng hóa làm như trao đổi con tin lợi thế đưa đến Long Ca kia đám người trong tay lúc sau, còn thừa có hai phần ba tiền tài gửi ở Lâm Nhân ở cái kia phòng ở ngầm phong tối. Tuy rằng trừ đi một phần ba tiền tài, chính là dư lại hai phần ba tiền tài vẫn có không ít. Xuất trang ba cái bao tải to. Lúc này đây chỉ cần thôi kiến nghiệp có thể thuận lợi tránh thoát cái này nổi bật, trong tay cầm kia ba cái bao tải to tiền. cũng đủ hắn tương lai mười mấy năm quá đến hạnh phúc lại dễ chịu trong huyện đầu có hạ hơn vì hắn hao hết tâm tư nơi nơi bôn ba tỉnh lại có hứa vệ hồng lao ba cấp che chở nghĩ đến thôi kiến nghiệp lúc này đây hẳn là không ngại chỉ cần thôi kiến nghiệp tại đây một lần sự tình lúc sau chậu vàng rửa tay về sau cùng chợ đen lại vô liên quan cùng người thường giống nhau thành gia lập nghiệp hảo hảo sinh hoạt leo lên hứa vệ hồng loại này điều kiện gia đình tương lai mười mấy năm hắn nhật tử hẳn là có thể quá đến phi thường hạnh phúc như thế lâm nhân đối thôi kiến nghiệp là hoàn toàn yên tâm xuống dưới cảm giác thôi kiến nghiệp bên này là lại không cần nàng thao một chút tâm nàng cùng hạ hân cùng nhau rời đi bệnh viện sau đầu tiên là cùng hạ hân cùng đi tranh cục công an không biết hạ hân ở người pha án nhân viên trong văn phòng nói chút cái gì ra tới văn phòng thời điểm một cái an mặc công an chế phục nam nhân phi thường khách khí lại phi thường nghiêm túc hướng hắn bảo đảm hạ bí thư ngươi cứ yên tâm đi loại này tình tiết nghiêm trọng phạm tội nhân viên chúng ta khẳng định cùng nam tỉnh cục công an hảo hảo câu thông Tranh thủ sớm ngày đem án tử cấp sinh xinh đẹp đẹp làm. Hạ Hân khách khi nói, "Ta đây trước tiên thế Lộc Giang huyện dân chúng cảm ơn các ngươi." Từ huyện cục công an ra tới lúc sau, Hạ Hân tâm tình có vẻ rất là không tồi, hắn đối Lâm Nhân nói, "Đi thôi, đưa ngươi đi làm đi." Hai người các kỵ các xe đạp, cùng nhau chiều huyện xưởng dệt chạy đến. Trên đường thời điểm, Lâm Nhân nhịn không được hỏi Hạ Vân, rốt cuộc cái kia Long ca có thể hay không bị bắt? Hạ Hân khép cười một tiếng, "Ngươi vấn đề này hỏi đến, quá dễ hiểu, ngươi hẳn là hỏi" Cái kia Long Ca có thể hay không chết quá khó coi. Lâm nhân khó hiểu, có ý tứ gì. Này liền đã đem Long Ca tội cấp định rồi. Hạ Hơn Đáp, hiện tại quốc nội tình thế, một ngày so với một ngày khẩn trương, cái kia Long Ca hóa trộm cất dấu thương, chỉ bằng vào điểm này là có thể làm hắn trở thành quan trọng phạm nhân. Lộng không hảo còn sẽ khiến cho tỉnh cấp trở lên tương quan bộ môn chú ý. Cái gọi là chủ nghĩa đế quốc vong ta chi tâm bất tử, loại này cầm súng đặc vụ của địch phần tử đương nhiên là chết càng thảm càng tốt Lâm Nhân nghe xong Hạ Hân nói sau, trong lòng ám đạo, thật muốn là có thể khiến cho tỉnh cấp trở lên các đại nhân vật chú ý, kia đến lúc đó như thế nào cũng có thể cấp Long Ca An trước 7 tám thượng 10 điều tội danh tới, ai làm hiện tại quốc nội tình thế như vậy khẩn trương đâu. Cũng không biết đến lúc đó Long Ca có thể hay không chó cùng dứt dậu tàn nhẫn cắn Thôi Kiến Nghiệp một ngụm. Như vậy tưởng thời điểm Lâm Nhân liền hỏi như vậy. Hạ Hân trả lời nói, Thôi Kiến Nghiệp là một cái phi thường đáng thương người bị hại. Hơn nữa Long Ca cung cấp không được bất luận cái gì chứng minh thôi kiến nghiệp trái pháp luật chứng cứ, không có chứng cứ chính là ngậm máu phương người, lại còn có có ta thế thôi kiến nghiệp nhìn chầm chầm này án tử, chỉ cần thôi kiến nghiệp chính mình không thọc rắc rối, chuyện này ta tuyệt đối có thể bảo hắn bình an vượt qua. Lâm nhân, thôi kiến nghiệp chính mình khẳng định sẽ không thọc rắc rối, hắn lại không nốc, hơn nữa hắn bị thương như vậy trọng, ít nhất cũng đến ở trên giường nằm cái hơn nửa tháng mới có thể xuống đất. Chương 384 Cải thiện sinh hoạt Hạ Hân tổng kết nói, cho nên nói, chuyện này liền đến đây là ngăn, ngươi liền không cần lại đảm nhiệm gì tâm. Khi nói chuyện, hai người đã tới rồi xưởng dệt cửa, Hạ Hân hạ xe đạp, nhìn theo Lâm Nhân vào nhà máy Đại Môn. Lâm Nhân vào nhà máy Đại Môn lúc sau, Hạ Hân lại ở xưởng dệt bên ngoài đứng một trận, đánh giá nàng đã vào phân xưởng, lúc này mới xoay người từ xưởng dệt rời đi, đi đến chính hắn đơn vị đi làm đi. Lâm Nhân bên này vừa lúc vội vàng khởi công thời gian tiến vào phân xưởng, cũng không như thế nào đến chế. Đổi hảo công ý lúc sau này liền chuẩn bị khởi công. Thôi kiến nghiệp bên kia, nàng chính mình cảm thấy hẳn là sẽ không có cái gì trở ngại, đi làm trên đường hạ hơn lại cho nàng bảo đảm thôi kiến nghiệp sẽ không có việc gì, kia nàng liền hoàn toàn hoàn toàn yên tâm xuống dưới, thu hồi tâm, bắt đầu vội chính mình công tác. Phân xưởng bên trong việc, đối với lâm nhân tới nói đã rất là nhẹ nhàng, cơ hồ không cần phí đâu bóc, tiêu phí điểm thể lực đem cùng ngày công tác nhiệm vụ hoàn thành liền hảo. Chiều hôm nay tan tầm lúc sau. lâm nhân đầu tiên là đi tranh bệnh viện cấp hứa vệ hồng tặng hai bộ tắm rửa quần áo lúc sau liền đi trở về chính mình chỗ ở ăn cơm ngủ ngủ ngày hôm qua ban đêm bởi vì thôi kiến nghiệp cùng hứa vệ hồng sự một suốt đêm đều không có ngủ hôm nay buổi tối sở hữu sự tình đều xử lý tốt không có gì yêu cầu nàng nhọc lòng nàng rốt cuộc có thể hảo hảo ngủ một rớt hôm nay buổi tối lâm nhân trở về chỗ ở vào không gian ăn điểm đồ ăn no rồi no bụng lúc sau này liền nằm xuống bắt đầu ngủ vừa cảm giác thương ngọn tỉnh lại khi đã là ngày hôm sau buổi sáng. Lâm nhân xoa xoa nhập nhẹm mắt buồn ngủ, từ trên giường ngồi dậy, dối cái đại đại lười eo, sau đó xuống giường tới rửa mặt một phen, ra công điểm cơm sáng tới ăn. Ăn qua cơm sáng lúc sau liền đẩy xe đạp đi ra cửa đi làm. Sinh hoạt đã lả lại về tới bình thường quỹ đạo đi lên. Như thế như vậy đi làm tan tầm qua ba ngày, bất chi rắc gian liền đến cái này cuối tuần thứ sáu. Thứ sáu chiều hôm nay, Lâm nhân tan tầm trở về chỗ ở. Mới vừa đem cửa sổ tất cả đều quan hảo, chuẩn bị tiến không gian đi, bỗng nhiên nghe được viện môn ngoại chuyển tới tiếng đập cửa. Lâm nhân không thể không khai cửa phòng, chiều viện môn khẩu đi đến, viện môn ngoại là ai ở góc cửa, nàng tuy tiện một đoán là có thể đoán được, khẳng định là Hạ Vân Trong khoảng thời gian này trừ bỏ Hạ Vân luôn là cách vài bữa tới tìm nàng, không còn có bên những người khác sẽ như vậy nhàn. Kéo ra viện môn, lập tức liền chứng thực Lâm nhân suy đoán, ngoài cửa đứng, thật đúng là chính là Hạ Vân Bất quá hôm nay buổi tối hạ hân không phải một người tới, hắn phía sau còn đứng hai người. Lâm nhân thấy rõ ràng kia hai người lúc sau, lập tức liền kinh hỉ lên, tiểu hà. Vĩ tử. Các ngươi nghỉ hè. Lâm hà trong tay dẫn theo cái đại đại túi lưới, hướng trong túi trang nàng chậu rửa mặt hộp cơm chờ vật phẩm, mệt đến khuôn mặt nhỏ thượng mồ hôi thẳng chảy, Đúng vậy, tỷ, chúng ta ngày hôm qua liền nghỉ hè, may mắn hôm nay hạ đại ca đi tiếp chúng ta. Lâm nhân như thế nào sẽ nghe không hiểu chính mình muội tử lời nói văn trách. liên nói ngay khi nói trách ta trách ta đều do ta là ta vội hồ đồ đã quên đi trường học tiếp các ngươi kỳ thật lâm nhân cũng không có quên việc này nàng là chuẩn bị này chu nghỉ ngơi ngày đi chấn trên tiếp tiểu hà cùng lâm vĩ chỉ là không nghĩ tới bọn họ nghỉ thời gian so nàng mong muốn muốn sớm một chút bất quá chả sao cả hạ hân đã đem bọn họ đều nhận lấy trước mắt nàng muốn vội chính là chạy nhanh cấp đệ mọi nhóm làm điểm ăn ngon chúc mừng một chút bọn họ xuất sắc nghỉ hẹ sắp kéo ra màn che vì thế nàng tiếp đón hạ hân mau vào phòng ngồi ta đi nấu cơm hạ huân lập tức liền đáp ứng xuống dưới hảo ta tới giúp ngươi lâm nhân đẩy hắn không cần giúp ngươi hôm nay đi tiếp bọn họ tới trong huyện dọc theo đường đi vất vả vẫn là vào nhà đi ngồi hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi lâm hà đúng lúc mở miệng hạ đại ca ngươi vẫn là vào nhà đi nghỉ ngơi đi ta tới giúp ta tỉ nấu cơm liền hảo lâm nhân cầm khăn lông thế lâm hà lao trên đầu hãn ngươi cũng không cần vội đi trong phòng ngồi đi ta hiện tại nấu cơm tay nghề lệ ra nấu cơm thực mau ngươi muốn ăn cái gì nói cho ta ta thực mau là có thể làm tốt lâm hà ở trong trường học cơ hồ ăn không được cái gì hảo cơm hiện tại nghe xong chính mình tỉ tỉ nói lập tức nói ta muốn ăn mì sợi còn muốn ăn đại bạch bánh bao lâm nhân bật cười tiểu nha đầu theo đuổi cũng quá thấp bánh bao không có nước luộc ta cho ngươi lạc bánh có nhân ăn đi lâm hà vừa nghe vội vàng gật đầu hảo a hảo a liền ăn bánh có nhân lâm nhân yêu thương xoa xoa lâm hà đầu trong lòng ám đạo năm nay mùa hè nhất định phải hảo hảo cấp đệ mọi nhóm cải thiện một chút sinh hoạt mặt khác phương diện nàng không dám bảo đảm có thể cho đệ mọi nhóm thật tốt bảo đảm thức ăn mặt trên nàng là tuyệt đối có năm chắc hôm nay mùa hè nàng nhất định có thể làm đệ mọi nhóm ngôi đốn đều ăn thượng ngon miệng đồ ăn hảo đều vào nhà đi nghỉ ngơi đi ta làm tốt cơm kêu các ngươi lâm nhân hướng tới hạ huân nhìn thoáng qua ý bảo hắn mang theo lâm hà cùng lâm vĩ vào nhà đi đừng đều đứng ở chỗ này đứng quay dậy nàng hạ huân hiểu ý têu lâm vĩ vĩ tử Ngươi không phải tưởng ở trong huyện tìm việc làm gì. Ta nhớ tới một cái nhà máy, giống như chính xác nhân viên tạm thời. Lâm Vĩ vừa nghe, lập tức tới hứng thú, phải không? Ta có thể đi đương Lâm thời công. Tiểu Hà cũng tò mò, Vĩ tử ca, ngươi thật muốn đi tìm việc làm. Trong lúc nhất thời Lâm Vĩ cùng Tiểu Hà lực chú ý tất cả đều bị hạ hơn hấp dẫn đi, ba người cùng nhau vào nhà chính, ngồi nói chuyện. Lâm nhân vào phòng bếp, đem phòng bếp môn đóng lại, lấy ván cửa thượng treo tạp dề mang lên, này liền bắt đầu nấu cơm. Bánh có nhân không khó làm, dùng trong không gian mặt ra công cơm một giây là có thể làm tốt, hơn nữa nàng phía trước mấy ngày đổ bất việc làm không ít bánh có nhân, trong không gian mặt bánh có nhân độn rất nhiều. Cho nên đêm nay thượng cũng không cần thêm vào làm bánh bột ngô, đem trong không gian mặt độn bánh bột ngô đun nóng một chút, này liền có thể ăn. Trừ bỏ bánh bột ngô ở ngoài, lâm nhân lại băng điểm rau dưa, làm một chậu cơm thêm thức ăn, lúc sau nấu một nồi to mì sợi. Hôm nay buổi tối cơm chiều đó làm mì sợi cùng bánh có nhân. Mì sợi tới thượng thêm thức ăn, quấy một quái, rất là mỹ vị, bánh có nhân dùng dầu chiên đến kim hoàng, ngoại tiêu lý nộn, vị tuyệt hảo. Hôm nay buổi tối Lâm Hà cùng Lâm Vi tất cả đều ăn chống được, căng thẳng không dậy nổi eo tới, lúc này mới từ bỏ. Lâm nhân nhìn đệ mọi nhóm thèm hình dáng, lại là buồn cười lại là đau lòng, trước kia nàng trong không gian tuy rằng sản vật phong phú, chính là ở tại trong thôn đầu, chung quanh người nhiều mắt tạm, không dám ra bên ngoài lấy đồ vật. cho nên mấy năm nay tới nàng chính mình có thể thường thường tìm cơ hội đỡ thèm, nàng này hai cái để mội lại là vẫn luôn đều ở ăn lương thực phụ gặm bánh ô. Hiện tại Hảo, nàng dọn tiến trong huyện, một người ở một cái đại viện tử, không có mặt khác đôi mắt nhìn chằm chằm, có thể yên tâm từ trong không gian lấy đồ vật tới ăn. Cho nên nàng ở trong lòng âm thầm quyết định, năm nay mùa hè nhất định phải làm này hai đứa nhỏ áo cơm bộ ưu, hảo hảo hưởng một hưởng phúc. mươi 385 sau thứ tư, một đốn cơm chiều ăn xong. Lâm Nhân thu thập phòng, cấp đệ mọi nhóm trụ. Lâm Vĩ năm nay đã 14 tuổi, là cái đại hải tử, làm hắn đơn độc trụ một phòng. Lâm Hà năm nay 11 tuổi, xem như cái trai trai hải tử, Lâm Nhân liền mang theo Lâm Hà cùng nhau trụ một phòng. Như thế, hai cái phòng ngủ vừa vặn đủ trụ. Lâm Nhân bên này thu thập hảo phòng lúc sau, Hạ Huân liền chuẩn bị cáo từ rời đi. Lâm Nhân làm Lâm Hà cùng Lâm Vĩ về trước phòng đi nghỉ ngơi, chính mình tắt tặng Hạ Huân ra cửa tới. Viện môn khẩu chỗ. Hạ huân dừng lại bước chân, đối lâm nhân nói, sau thứ tư, người đem trong nhà người đều chi khai, ta tới lấy kêu ba cái bao tải. Vài thứ kia không thể lại đặt ở ngươi nơi này, đến chạy nhanh còn cấp thôi kiến nghiệp. Lâm nhân không khỏi hỏi, thôi kiến nghiệp hiện tại thế nào? Hạ huân đáp, hết thảy đều ở kế hoạch của ta trong vòng, yên tâm đi, lại quá hơn một tuần, việc này không sai biệt lắm là có thể xử lý thỏa đáng. Có hắn vì việc này buôn ba, lâm nhân đương nhiên yên tâm, hiện tại nàng muốn hỏi chính là... Thôi kiến nghiệp thân thể hiện tại thế nào? Thân thể. Hạ huân hơi có chút bất mãn, nàng cư nhiên như vậy quan tâm thôi kiến nghiệp thân thể. Thân thể hắn hảo đâu? Có hắn lao tử nương cùng hứa vệ hồng đồng chí chiếu cố, mỗi ngày ăn ngủ ngủ ăn, miễn bản nhiều thoải mái. Hạ huân ngạnh bang bang đáp. Lâm nhân cảm thấy chính mình vừa rồi cũng chưa nói cái gì à, như thế nào hắn liền lớn như vậy giấm vị đâu? Hảo, không nói, ta sau thứ tư thỉnh một ngày giả, ngươi chỉ lo lại đây lấy đồ vật liền hảo. lâm nhân nói như vậy một câu lúc sau liền chuẩn bị ngưng hẳn hôm nay sở hữu nói chuyện hạ hân cánh tay rôi ra giữ chặt tay nàng ta không có ý khác chính là không nghĩ ngươi lại cùng thôi kiến nghiệp có cái gì liên quan hứa vệ hồng đồng chí đối hắn tâm ý ngươi cũng đã nhìn ra có lẽ lần này thôi kiến nghiệp xuất viện lúc sau liền phải làm hỷ sự ngươi nên trốn thời điểm liền trốn đỡ phải đến lúc đó mọi người đều xấu hổ lâm nhân thở dài một tiếng đáp ứng xuống dưới ta đã biết hạ hân biết liên hảo không còn sớm Ngươi về phòng nghỉ ngơi đi thôi, không cần tạo. Lâm Nhân ứng, hảo. Lúc sau Hạ Vân ra viện môn, Lâm Nhân đứng ở viện môn khẩu nhìn theo Hạ Vân một chút đi xa, lúc này mới khóa viện môn về phòng ngủ đi. Ngày hôm sau Lâm Nhân rời giường lúc sau, đầu tiên là đi phòng bếp đem hôm nay Lâm Vĩ cùng Lâm Hà một ngày đồ ăn chuẩn bị tốt. Chuẩn bị 20 tới khối bánh có nhân, một nồi đặc cháo, cùng một chén lớn tương dương muối, lúc sau mới chính mình ăn chút gì, đẩy xe đạp, chuẩn bị đi làm. Lâm Nhân bên này mới vừa kéo ra viện môn, liền nhìn đến Lâm Vĩ cũng hướng tới viện môn khẩu đi tới. Người muốn đi đâu nhi? Cơm sáng ăn không? Lâm Nhân theo bản năng hỏi Lâm Vĩ. Lâm Vĩ đáp, ta suy mấy khối bánh ở trong ngực, ngày hôm qua hạ đại ca giới thiệu ta đi xưởng máy móc, hôm nay bắt đầu ta cũng phải đi đi làm. Lâm Nhân đem Lâm Vĩ trên dưới đánh giá một lần, nhưng thật ra không thấy ra tới, tiểu tử này như bây giờ cần mẫn. Sau đó nàng nhớ tới, đêm qua hạ hân hình như là để qua như vậy một câu. Nói một cái đơn vị bên trong đang cần Lâm Thời Công. Nhưng thật ra không nghĩ tới hạ huân hiệu suất sẽ như vậy cao, Lâm Vị hôm qua mới mới vừa nghỉ hè, hôm nay liền có công tác cương vị có thể đi đi làm. Suy xét đến Nam Hải Tử sớm một chút tiến xã hội rèn luyện rèn luyện không phải cái gì chuyện xấu, Lâm Nhân liền không có ngăn đón hắn, chỉ dặn dò nói, xưởng máy móc bên trong máy móc nhiều, ngươi vừa mới đi, rất nhiều đồ vật đều không biết, nhất định phải nhiều học nghĩ nhiều, suy nghĩ cẩn thận lại động thủ, đừng lộng bị thương chính mình. Lâm Vị nói yên tâm đi hạ đại ca nói trước kia hồng tinh nông trường làm việc lý húc cũng ở xưởng máy móc ta lần này đi liền cùng hắn làm hắn chưa đi đến xưởng phía trước không phải cũng là cái gì đều không biết ta đi theo hắn học mấy ngày liền không sai biệt lắm lý húc lâm nhân nghe xong lâm Vi nói sau lúc này mới nhớ tới trước đó vài ngày hạ hơn đề qua cấp lý húc an bài công tác sự trong khoảng thời gian này tới nay nàng chỉ lo vội chính mình điểm này sự đều sắp đem lý húc sự quên sạch sẽ Cư nhiên hiện tại lý húc đã tới trong huyện có công tác ở trong huyện đứng vững vàng góc chân. Vì thế Lâm Nhân công đạo Lâm Vĩ, ngươi đi xưởng máy móc thấy lý húc, làm hắn có rảnh lại đây ăn cơm. Thật muốn là ngươi đi theo hắn làm, kia hắn chính là ngươi sư phó, ta đối với nhân khách khí một ít. Lâm Vĩ đáp ứng xuống dưới. Hảo, lời này ta nhất định cho hắn đưa tới. Lâm Hà nghe chính mình ca tỷ ở viện môn khẩu ngươi một câu ta một câu nói, trong lòng rất là hâm mộ. Các ngươi đều đi làm, ta làm sao bây giờ? Ta một người ngốc tại trong nhà hảo nhàn chán. Dựa theo bình thường tư duy. Lâm Nhân cái này đương đại tỷ khẳng định muốn khuyên muội muội ngốc tại trong nhà hảo hảo làm bài tập, hảo hảo đọc sách học tập. Chính là như bây giờ niên đại, lại quá hơn 2 năm liền phải bắt đầu náo động, các trường học toàn bộ tê liệt, ngốc tại trong trường học cũng học không đến tri thức. Cho nên Lâm Nhân cũng không khuyên Lâm Hà ở nhà đọc sách làm bài tập, chỉ đối nàng nói, ngươi trước tiên ở trong nhà chơi hai ngày, quay đầu lại ta mặt khác có chuyện an bài ngươi làm. Lâm Hà ứng hạ, vậy được rồi, ngươi nhưng nhanh lên cho ta an bài sự tình làm a. Lâm Nhân chiều ứng hảo tự mình đệ mỗi lúc sau, lúc này mới ra cửa tới, kỵ xe đạp đi trong xưởng đi làm. Đi làm trên đường, nhịn không được ở trong lòng cân nhắc, Lâm Vĩ 14 năm tuổi, cái đầu cùng sức lực đều có, đi trong xưởng tìm việc làm còn hảo thuyết, Lâm Hà mới 11 tuổi, vẫn là cái hài tử, không có khả năng sẽ có nhà xưởng muốn nàng. Chính là vẫn luôn làm nàng nhàn ở nhà, nàng như vậy tính tình lại không chịu ngồi yên, hơn nữa thứ tư tuần sau Hạ Hân muốn tới lấy kêu ba cái bao tải. Đến lúc đó dù sao cũng phải tìm cái cớ đem Tiểu Hà Chi ra đi. Tiểu Hà mới 11 tuổi, trước kia lại không như thế nào đã tới trong huyện, đột nhiên Chi ra môn đi, Lâm Nhân không yên tâm, nghĩ tới nghĩ lui, Lâm Nhân liền nghĩ tới Mã Tần. Mã Tần này hơn nửa năm qua vẫn luôn ở tại Tần Diễm ra, giúp Tần Diễm mang hài tử. Tần Diễm hai vợ chồng đều có công tác, đều phải vội vàng đi làm, Mã Tần ngày thường một người ở nhà không chỉ có muốn mang hài tử còn phải làm việc nhà, không thể nói không vất vả. không bằng khiến cho Tiểu Hà đi đến Mã Tần nơi đó cấp Mã Tần hỗ trợ đi. Thứ nhất đem Tiểu Hà đặt ở Mã Tần nơi đó, Lâm Nhân có thể hoàn toàn hoàn toàn yên tâm, thứ hai, Tiểu Hà giúp đỡ má Tần chia sẻ điểm thủ công nghiệp, liền sẽ không nhàn rỗi nhàn chán, má Tần cũng sẽ không như vậy mệt nhọc. Đối, thứ tư tuần sau thời điểm liền đem Tiểu Hà đưa đến má Tần nơi đó đi, Lâm Nhân trong lòng âm thầm đem chuyện này quyết định xuống dưới. Đi vào sương dệt, vội một ngày công tác, tan tầm lúc sau, Lâm Nhân liền vội vàng vội vội hướng ra đuổi. bởi vì phải cho đệ mội nhóm chuẩn bị cơm chiều. Trước kia Tiểu Hà cùng Lâm Vĩ không có tới, cái này sân đối với Lâm Nhân tới nói, chỉ là một cái chỗ ở, một cái đặt chân địa phương mà thôi. Hiện tại đệ mội nhóm đều tới, cái này chỗ ở rốt cuộc có thể xưng là ra, một cái nàng cùng nàng đệ mội nhóm ra. Vội vội vàng vàng chạy về ra Lâm Nhân, mới vừa vén tay háo lên chuẩn bị tiến phòng bếp làm cơm chiều. Đột nhiên ngửi được một cổ tử cơm mùi hương nhi từ phòng bếp phiêu ra tới, đẩy ra phòng bếp môn vừa thấy Liền nhìn đến cơm cùng đồ ăn đều đã làm tốt. mươi 386 thời cơ chín mùi lại nói. thì ta làm được cơm còn hành đi. Tiểu Hà không phải không có đắc ý hướng Lâm Nhân tranh công. Lâm Nhân vui vẻ cười, đáp lại nói, chúng ta Tiểu Hà từ nhỏ chính là làm việc nhà tay thiện nghệ, làm được cơm khẳng định là cực hảo. Tiểu Hà khoát tay, hảo, đừng lại khen ta, lại khen đi xuống ta nổi ra gà liền ra tới. Lâm Nhân giặt sạch tay, đem Tiểu Hà làm tốt đồ ăn đoan đến nhà chính trên bàn tới. Sau đó cùng Tiểu Hà cùng nhau chờ Lâm Vĩ trở về. Lâm Vĩ không có xe đạp, đi làm tan tầm tất cả đều dựa đi bộ, cho nên tan tầm lúc sau trở về tự nhiên muốn so Lâm Nhân vãn một ít. Lúc này Lâm Nhân cùng Tiểu Hà ngồi ở bàn an bên, một bên trò chuyện thiên, một bên chờ Lâm Vĩ trở về. Ngươi hôm nay một ngày, ngươi đều là như thế nào qua đến? Lâm Nhân tìm vấn đề tới hỏi Tiểu Hà. Tiểu Hà nói, buổi sáng đem nhà ở cùng sân quét tước một lần, giữa trưa ngủ trong chốc lát, buổi chiều liền vội vàng nấu cơm bái. Nói xong lúc sau, tiểu hà nhịn không được hỏi lâm nhân, tỷ, ngươi rốt cuộc tính toán an bài ta đi chỗ nào làm việc. Mau làm ta đi thôi, ta một người ngốc tại trong nhà thật sự nhàm chán. Lâm nhân, có ngươi làm việc, đừng vội, trước tiên ở trong nhà nghỉ ngơi mấy ngày, thật vất vả từ trường học trở về, chơi mấy ngày lại đi vội khác, hà tất đem chính mình làm cho như vậy mệt. Tiểu hà, vĩ tử đều tìm được việc, ta cũng đến chạy nhanh tìm việc làm, ta ở trong trường học so với hắn thành tích hảo. cũng không thể ở làm việc kiếm tiền mặt trên bị hắn so đi xuống lâm nhân nghe vậy có chút dở khóc dở cười vì cái gì nhất định phải cùng hắn so hắn tuổi tác so ngươi đại vóc dáng so ngươi cao vốn dĩ liền tương đối dễ dàng tìm được việc làm ngươi còn nhỏ vẫn là cái hài tử còn chưa tới tiến xưởng làm việc thời điểm tiểu hà có điểm bị khuất tỷ ta cũng rất muốn tìm cái việc làm hảo giúp ngươi kiếm tiền ngươi giúp ta ngẫm lại biện pháp được không lâm nhân đang muốn nói cái gì kéo kẹt một tiếng viện môn bị đẩy ra Lâm Vĩ tan tầm đã trở lại. Lâm Nhân vội đứng lên, đi đến trong viện cấp Lâm Vĩ múc một chậu nước, làm hắn chạy nhanh rửa tay ăn cơm. Lâm Vĩ đã trở lại, tiểu hà có lời nói liền không được tốt nói, cầm chiếc búa, vùi đầu ăn cơm. Lâm Nhân bắt đầu cấp Lâm Vĩ thỉnh chén cơm lúc sau, liền bắt đầu dò hỏi Lâm Vĩ hôm nay ngày đầu tiên đi trong xưởng đi làm trải qua. Hôm nay công tác còn hảo đi. Việc có mệnh hay không? Thấy Lý Húc không có. Lâm Nhân hỏi. Lâm Vĩ đáp, thấy Lý Húc Hắn hiện tại là sư phó của ta đâu, đại khái là bởi vì ta là hạ đại ca giới thiệu đi vào, việc cũng không mệt. Lâm nhân gật gật đầu, cảm thấy bất thời giờ vẫn là đến cảm tạ một chút hạ hơn mới hảo. Hắn không chỉ có giúp chính mình tiếp đệ mọi nhóm tới trong huyện quá nghỉ hè, còn như vậy nhanh trong cấp lâm vị an bài hảo kỳ nghỉ hè công. Phải biết rằng cái này niên đại nhà xưởng ngạch cửa không phải giống nhau cao, có thể đi vào nhà xưởng đường công nhân, chẳng khác nào là bưng lên thể diện bắt sát. cho nên nhà xưởng bên trong cương vị cạnh tranh đều phi thường khích lệ, cho dù là một cái không có chính thức biên chế nhân viên tạm thời. Như vậy quý gia công tác cương vị, Hạ Hân lại là tranh thủ tới, cho nàng đệ đệ làm kỳ nghỉ hè công. Ân tình này, Hạ Hân có thể không để trong lòng, nàng lâm nhân lại không thể trong lòng không đế. Cho nên tìm được rồi cơ hội, vẫn là thỉnh hắn ăn bữa cơm, tỏ vẻ một chút cảm tạ mới hảo. Cơm chiều ăn xong, sắc trời đã tối sầm xuống dưới. Lâm Vĩ cùng Tiểu Hà hai cái lúc trước ở trong thôn tiết kiệm quán, buổi tối đều không có điểm đèn dầu thói quen, cho nên ăn qua cơm chiều rửa sạch chén đũa lúc sau liền đều tẩy tẩy ngủ. Ngày hôm sau là nghỉ ngơi ngày. Lâm Nhân ở nghỉ ngơi ngày không cần đi làm, Lâm Vĩ muốn mau chóng quen thuộc trong xưởng công tác, chuẩn bị đi tăng ca. Lâm Nhân nghĩ Nam Hải tử học thêm chút kỹ thuật ở trên người luôn là không chỗ hỏng, liền cũng không ngăn đón hắn. Lâm Vĩ ra cửa lúc sau, Lâm Nhân ở nhà giặt sạch vài món quần áo, thu thập một chút sân. Lúc sau liền cầm mấy cái rau dừa cùng một phen làm mì sợi làm quà tặng, mang theo Tiểu Hà đi tần diễm ra. Đi hướng tần diễm ra trên đường, Lâm Nhân liền cùng Tiểu Hà nói rõ ràng, làm Tiểu Hà về sau có thời gian liền đi má tần nơi đó hỗ trợ làm việc nhà, suy xét đến Tiểu Hà bức thiết muốn kiếm tiền ý tưởng. Lâm Nhân liền cấp Tiểu Hà khai tiền công, nói là Tiểu Hà đi đến má tần nơi đó làm một ngày việc, buổi tối liền cấp Tiểu Hà năm mao tiền. Tiểu Hà mới đầu không đồng ý, kiếm chính mình tỉ tỷ tiền tính cái gì bản linh A Chính là lâm nhân kiên nhẫn khuyên nàng, ngươi tuổi còn nhỏ, đi trong xưởng làm việc nhi là không có khả năng, lúc trước chúng ta hai chị em sinh hoạt nhất gian khổ thời điểm là má tần giúp chúng ta, hiện tại chúng ta nhật tử hào quá, không thể tri ân không báo. Ngươi đi giúp má tần làm việc nhà, chính là ở báo ân, buổi tối trở về ta cho ngươi tiền công, ngươi liền thông qua chính mình lao động kiếm được tiền, này không phải đẹp cả đôi đảng. Tiểu hà không quá tình nguyện, chính là tỷ ngươi tiền tránh đến cũng không dễ dàng, ta như thế nào có thể muốn ngươi tiền. Lâm Nhân nở nụ cười, yên tâm đi, ngươi tỷ ta có tiền. Cái này a, quá cái mấy năm thời cơ chín mùi ta lại cùng ngươi nói tỉ mỉ. Nghe Lâm Nhân nói nàng có tiền, tiểu hà một chút không cảm thấy ngoài ý muốn. Nhìn xem Lâm Nhân trụ phòng ở, nhìn xem Lâm Nhân trong phòng gia cụ bài trí, nhìn nhìn lại Lâm Nhân trong phòng bếp gạo và mì rau dưa cùng mãn hồ đậu nành du này nơi nào là một cái bình thường nữ công có thể hưởng thụ sinh hoạt. Tiểu hà hai ngày này cũng ở trong lòng to mò quá. Chính mình đại tỷ rốt cuộc từ đâu ra tiền, như thế nào liền quá đến như vậy giàu có đâu. Đại tỷ ở xưởng dệt tiền lương, dự chi ra tới giúp lâm vi chi chợ trong thôn hải tử đi học. Đại tỷ ở chỉ đi làm không có tiền lương dưới tình huống, sao có thể quá như vậy hảo đâu. Chính là cơ linh tiểu hà trong lòng minh bạch, có sự tình, nếu đại tỷ nguyện ý nói, khẳng định đã sớm nói. Hiện tại đại tỷ đối những việc này chỉ tự không đề cập tới, có thể thấy được đại tỷ trong lòng cũng không nguyện ý nói chuyện này. Như vậy liền ấn đại tỷ nói, qua cái mấy năm, thời cơ chín mũi, rồi nói sau. Hôm nay tiểu hà đi theo lâm nhân đi vào tần diễm gia, cùng tần diễm người một nhà ăn cái cơm trưa. Mã tần biết được cái này nghỉ hè tiểu hà sẽ thường thường tới nàng nơi này chơi khi, rất là cao hứng, tiểu hà là cái làm cho người ta thích hài tử, nàng nếu có thể thường tới, ta khẳng định là ước gì. Tiểu hà lập tức nói, diễm tử tỷ ra phòng ở như vậy hảo, so với chúng ta lâm ra thôn phòng ở không biết muốn sáng sủa nhiều ít lần. ta trước kia nằm mơ cũng chưa nghĩ tới có thể tới như vậy tốt trong phòng chơi tần diễm bị trọc cười tiểu hà nha đầu này miệng cũng thật ngọn lâm nhân biết rõ chính mình này muội muội đánh tiểu chính là cái đứa bé lanh lợi nhi đầu lanh lợi thực hơn nữa người nghèo hài tử sớm liền nếm đủ tình đời ấm lạnh trước mắt tiểu hà có thể đậu tần diễm toàn ra người vui vẻ cũng là tình lý bên trong đáng tiếc hôm nay tề vệ bân không ở nhà bằng không làm hắn mang ngươi đi hắn đơn vị quách chủ nhiệm trong nhà chơi cái kia quách chủ nhiệm ra khoe nữ cùng ngươi không sai biệt lắm đại Tần Diễm đối Tiểu Hà nói, Tiểu Hà lắc đầu, không cần phiền toái tề đại ca, ta tới bồi Tiểu Đông Đảo chơi một chút, lại giúp má Tần quét cái mà làm cơm, là có thể quá thật sự phong phú. chương 387 trả lại 3 cái bao tải. Tần Diễm vừa nghe, nhìn không được khen Tiểu Hà, thật là hiểu chuyện. Một đốn cơm chưa công phu, Tiểu Hà đã cùng Tần Diễm một nhà trọ đến phi thường hòa thuận vui vẻ. Hôm nay Lâm Nhân mang theo Tiểu Hà ở Tần Diễm ra ăn cái cơm trưa lúc sau, liền mang theo Tiểu Hà về nhà tới. Hai chị em trở lại chính mình ra sau, đầu tiên là ngủ trưa trong chốc lát, sau đó ở trong sân ngồi nạp trong chốc lát lạnh. Đãi bầu trời Thái Dương bắt đầu hướng Tây là khi, này liền bắt đầu làm cơm chiều. Cơm chiều làm tốt, vừa lúc đuổi kịp lâm vĩ tan tầm trở về. Vì thế tỷ đệ mấy cái giặt sạch tay, ở bàn ăn bên ngồi, vừa ăn cơm vừa nói chuyện phiếm. Cơm chiều qua đi, sắc trời tối sầm xuống dưới, liền lại đến tẩy tẩy ngủ thời điểm. Nghỉ ngơi ngày hôm nay, liền như vậy lặng yên không một tiếng động quá khứ Ngày hôm sau là thứ hai, tân một vòng công tác cùng sinh hoạt lạng yên kéo ra màn tre. Nay một vòng, không chỉ có lâm nhân cùng lâm vĩ mỗi ngày muốn đi làm, tiểu hà cũng có nàng chính mình việc, đi má tần nơi đó hỗ trợ mang tiểu Hải tử làm việc nhà. Bất quá tiểu hà cũng không muốn lâm nhân cấp tiền công, nàng hiện tại đi học đều còn dùng chính là lâm nhân tiền, nơi nào không biết xấu hổ từ lâm nhân nơi này kiếm tiền đâu. Hơn nữa má tần lúc trước đối với các nàng tỉ muội co ân, nàng đi má tần nơi đó hỗ trợ là ở báo ân. Nơi nào có báo ân còn thu báo đáp Lâm Nhân biết được Tiểu Hà ý tưởng lúc sau cũng không có kiên trì Dù sao Tiểu Hà năm nay mới 11 tuổi Về sau có rất nhiều cơ hội làm công kiếm tiền Thời gian nhoáng lên liền đến cái này cuối tuần thứ tư Sớm tại trước một ngày buổi chiều Lâm Nhân liền hướng phân xưởng chủ nhiệm thỉnh một ngày giả Cho nên thứ tư hôm nay Lâm Nhân liền chỗ nào cũng chưa đi Nghỉ ở trong nhà, chờ Hạ Hân nhắc tới hóa Kêu ba cái bao tải tiền Sớm một chút trả lại đến thôi kiến nghiệp trong tay nàng trong lòng cũng có thể sớm một chút yên tâm xuống dưới. Trước đó không biết nàng cất giấu kia phê hóa sẽ cho thôi kiến nghiệp mang đến này rất nhiều phiền thoái bằng không nàng đã sớm đem kia phê hóa trả lại cấp thôi kiến nghiệp. Thôi kiến nghiệp xảy ra chuyện ngày đó ban đêm, hạ vân đem kia phê hàng hóa sửa sang lại một lần lúc sau, dư lại ba cái bao tải tiền, vẫn luôn đều ở nàng phòng phía dưới phòng tối phóng. Bởi vì tiểu hà cùng lâm vĩ nghỉ hè tới trong huyện, làm cho bọn họ mặt nhi lâm nhân cũng không hảo sốc lên sàn nhà đi xuống phòng tối xem xét kia ba cái bao tải. Phòng tối bên trong rất có chút ta ướt. Lâm Nhân sợ kia ba cái bao tải tiền ở trong tối trong phòng phóng lâu rồi sẽ bị ẩu lạ rớt, cho nên nghe nói Hạ Hân này thứ tư muốn tới lấy hóa, nàng liền sớm xin nghỉ chờ ở trong nhà. Hôm nay buổi sáng Lâm Vi đi ra cửa xưởng máy móc, Lâm Nhân dùng xe đạp đem Tiểu Hà đưa đến má tần nơi đó lúc sau, liền vội vàng trở về nhà, canh giữ ở trong phòng, chờ Hạ Hân đã đến. Hạ Hân tới thực kịp thời, Lâm Nhân đưa xong Tiểu Hà trở về phòng lúc sau không bao lâu. liền nghe được sân bên ngoài chuyển đến tiếng đập cửa nàng cuống quýt đi đến viện môn khẩu mở cửa đón hạ hân vào nhà tới có tâm hỏi một câu thôi kiến nghiệp thương gần nhất dưỡng đến như thế nào lại sợ hạ hân nghe xong sẽ ghen cho nên liền im bặt không hỏi thôi kiến nghiệp sự chỉ hỏi hạ hân này ba cái bao tải lấy ra tới lúc sau sẽ không có cái gì phiền thoái đi kia ba cái bao tải bên trong tràn đầy trang nhưng tất cả đều là tiền cùng phiếu a chị số thêm tổng lên nói kia chính là một bút con số thiên văn đâu Cái gọi là người chết vì tiền chim chết vì mồi, lần trước long ca vì này bút hướng tới thôi kiến nghiệp hạ độc thủ sự còn rõ ràng trước mắt, lâm nhân trong lòng là thật sự lo lắng, đừng này ba cái bao tải tiền lại gặp phải cái gì chuyện phiền phải tới. Hạ Hân cười cười, trả lời nói, thôi kiến nghiệp sự tình đã tất cả đều xử lý thỏa đáng, này ba cái bao tải bên trong tiền tất cả đều là tẩy trắng lúc sau tiền, về sau thôi kiến nghiệp là có thể thủ này đó tiền quá Thái Bình An Bình Nhật Tử. Yên tâm đi, sẽ không lại có việc. Lâm Nhân nghĩ nghĩ, cảm thấy liền tính là những cái đó tiền sẽ chọc phiền thoái, cũng không phải nàng có thể nhọc lòng sự tình, nàng hiện tại phải làm chính là đem kia ba cái bao tải còn nguyên giao cho Hạ Hân, mặt khác, nàng thật đúng là quản không được. Vì thế nàng đối Hạ Hân nói, Hảo đi, ngươi cùng ta đi trong phòng, chúng ta cùng nhau đem kia ba cái bao tải nâng ra tới. Hạ Hân ngăn lại nàng, ngươi không cần hội, ta một người là có thể đem kia ba cái bao tải khiêng ra tới. Hắn vào buồng trong, chui vào dưới giường. đem sàn nhà gạch từng khối từng khối bốc lên lúc sau mở ra phòng tối nhập khẩu sau đó tiếp nhận lâm nhân đưa qua đèn, đèn dầu ngựa quen đường cũ hạ phòng tối sau đó hạ hân đem phòng tối gửi bao tải từng bước từng bước khiêng ra tới lâm nhân đứng ở phòng tối nhập khẩu bên cạnh tiếp ứng hắn khiêng ra tới một cái bao tải nàng liền đem bao tải tiếp được kéo dài tới nhà ở trung gian tới phóng hảo bao tải ở trong tối trong phòng mặt lây dính không ít mùi mốc nhì, cũng may gửi thời gian không lâu lắm bao tải cũng không có ẩu lạ Hạ Hân dọn xong rồi bao tải lúc sau, ra tới phòng tối, đem sàn nhà gạch từng khối từng khối thả trở về, lúc sau liền lại đem bao tải một đám khiêng đến trong viện, ở xe đạp thượng của Trác. Lâm nhân lo lắng, ngươi cứ như vậy tử công nhiên trở ba cái bao tải đi thôi ra. Hạ Hân, bao tải đều là phi thường bình thường bao tải, công nhân lấy ra tới, người khác mới sẽ không hoài nghi, ngược lại là cất giấu mới chọc người chú ý. Nói nữa, lớn như vậy cái bao tải, hắn cũng tàng không được a. Lâm nhân trần chờ một trận. Không quá yên tâm, nếu không ta cùng ngươi cùng nhau. Hạ Huân không chút suy nghĩ cự tuyệt, nơi này đã không ngươi chuyện gì, ngươi ở nhà nghỉ ngơi cũng đúng đi trong xưởng trên đầu ban cũng có thể, về sau đều không cần lại hỏi đến thôi kiến nghiệp sự. Lâm nhân bị nghẹn một chút, chỉ phải cất miệng, đứng ở tại chỗ nhìn theo Hạ Huân rời đi. Ba cái bao tải bị Hạ Huân chặt chẽ cố định ở xe đạp thượng, hai cái cột vào xe đạp trên ghế sau, cái thứ ba cố định ở xe đạp trước giang thượng. Hạ Huân đem trói lại ba cái bao tải to xe đạp đẩy ra viện môn lúc sau. Hướng chân bàn đạp thượng nhất giấm, này liền cưỡi xe đạp rời đi. Lâm nhân đi đến viện môn khẩu, nhìn theo hạ hân thân ảnh dần dần đi xa, cuối cùng từ nàng trong tầm nhìn biến mất không thấy, lúc này mới trở về trong viện, khép lại viện môn. Chờ kêu ba cái bao tải thuận lợi trả lại đến tôi ra, nàng cùng tôi kiến nghiệp chi gian, liền hoàn toàn không có bất luận cái gì liên quan. Giờ khắc này, Lâm nhân nói không rõ chính mình trong lòng rốt cuộc là cái cái gì tư vị, người cùng người chi gian quan hệ, nói thâm cũng thâm, lúc trước tôi kiến nghiệp truy nàng. Hận không thể một ngày 24 giờ đi theo nàng mặt sau chạy, người cùng người chi gian quan hệ nói thiện cũng thiện một lần đột phát sự kiện lúc sau, nói không quan hệ liền không quan hệ. Lâm nhân đứng ở trong viện hãy còn cảm khái một trận nhân sinh lúc sau, lực chú ý thực mau lại bị kéo về đến trước mắt trong sinh hoạt tới. Hiện tại thời gian còn sớm, còn chưa tới giữa trưa, nàng có thể đi đến trong xưởng tìm phân xưởng chủ nhiệm trả phép, phân xưởng lư chủ nhiệm là cái thực hiện hòa người, chỉ cần có thể tại hạ ngọ tan tầm trước đem công tác làm xong. liền không bởi vì thỉnh hai ba cái giờ nếu trừ tiền lương. Đồng thời cũng vừa lúc ở buổi chiều tan tầm lúc sau đi đến má tần nơi đó, đem tiểu Hà tiếp trở về. Như vậy quyết định lúc sau, Lâm Nhân liền đẩy xe đạp ra cửa tới, hướng tới trong xưởng chạy đến. Chương 388 xem tới được ăn không đến. Ở trong xưởng đem hôm nay dư lại mấy cái giờ vội xong, ngay sau đó liền tới rồi buổi chiều tan tầm thời gian. Thời gian vội vàng mà qua, bất chi rất gian, thứ tư hôm nay liền qua xong rồi. Buổi tối nằm ở trên giường, đi vào giấc ngủ phía trước, Lâm Nhân nhịn không được tưởng, cũng không biết Hạ Hân hôm nay cấp thôi kiến nghiệp đưa kia ba cái bao tải tiền, đưa đến có thuận lợi hay không. Nàng cảm thấy chính mình vẫn là đến tìm thời gian thấy Hạ Hân một mặt, gần nhất dò hỏi một chút kia ba cái bao tải hay không thuận lợi còn đến thôi kiến nghiệp trong tay. Thứ hai sao, mấy ngày này tới nay chịu hắn trợ giúp rất nhiều, như thế nào cũng đến tỏ vẻ một chút cảm tạ. Liên Lâm Nhân hiện tại trạng hướng mà nói, muốn cảm tạ Hạ Hân. tựa hồ chỉ có thể thỉnh hắn ăn cơm như vậy định ở khi nào thỉnh hắn ăn cơm tương đối hảo đâu lâm nhân suy xét một chút đem thời gian định ở này chu chủ nhật cũng chính là này chu nghỉ ngơi ngày chủ nhật lâm vĩ cùng tiểu hà đều ở nhà vừa lúc có thể làm một bàn lớn hảo đồ ăn đại gia cùng nhau mị mị ăn một đốn khao một chút toàn bộ cuối tuần từng người thức khuya dậy sớm vất vả trả giá quyết định chuyện này lúc sau lâm nhân trở mình yên tâm đi vào giấc ngủ một ngày nhìn như có 24 giờ cũng thật cách muốn quá lên, vẫn là thực mau. Thượng mấy ngày ban sau, liên tới rồi này, chu nghỉ ngơi ngày, nghỉ ngơi ngày hôm nay buổi sáng, buổi sáng rời giường lúc sau Lâm Nhân liền hạ Hân địa chỉ nói cho Lâm Vĩ, phái Lâm Vĩ đi kêu Hạ Hân lại đây ăn. Lâm Vĩ được Lâm Nhân phân phó, lập tức liền ra cửa, đi đến Hạ Hân chỗ ở, truyền đạt Lâm Nhân nói, hẹn Hạ Hân giữa trưa lại đây ăn cơm. Hạ Hân đối với Lâm Nhân chủ động phát ra mời rất là vui mừng, nàng cư nhiên sẽ chủ động thỉnh hắn đi nhà nàng ăn cơm. Đây là có tâm muốn cùng hắn hòa hảo sao. Từ năm nay đầu xuân tới nay, vì vãn hồi lâm nhân phương tâm, hạ huân nhưng không thiếu hạ công phu. Chính là đi, mặc kệ hắn như thế nào tiếp cận nàng, như thế nào hướng nàng cho thấy có lòng, nàng đối thái độ của hắn đều không nóng không lạnh, tuy rằng không có cùng hắn như thế nào xa lạ, lại cũng không có cùng hắn cỡ nào thân cận. Trong khoảng thời gian này hạ huân vẫn luôn vì thôi kiến nghiệp sự tình bận rộn, nguyên bản hắn liền ở trong lòng kế hoạch, chờ vội xong rồi này một trận. Hắn đến lại đi lâm nhân trước mặt cho thấy một chút cõi lòng, thật sự không thể còn như vậy đi xuống, mỗi ngày xem tới được ăn không đến, thật là cấp chết cá nhân, lại như vậy ma kỷ đi xuống, đều mau đem hắn nghẹn ra nội thương tới. Không nghĩ tới liền ở hắn chuẩn bị một lần nữa cho thấy cõi lòng đương khẩu, nàng cư nhiên sẽ chủ động thỉnh hắn ăn cơm. Này đối với hạ hân tới nói, không khác muốn ngủ buồn ngủ thời điểm đột nhiên có người cấp tặng cái gối đầu tới. Hắn đang nghĩ ngợi tới như thế nào đem nàng một lần nữa biến thành hắn đối tượng khi. Nàng cư nhiên chủ động thỉnh hắn đi nhà nàng ăn cơm. Hạ Hân trong lòng vui vẻ đến không được, trên mặt lại biểu hiện thực bình tĩnh. Hắn đối Lâm Vĩ nói, tốt, ta đã biết, người đi về trước, ta vãn một ít qua đi. Lâm Vĩ chuyển xong rồi lời nói, được Hạ Hân hồi đáp, sau đó liền về nhà. Lâm Vĩ đi rồi lúc sau, Hạ Hân đi đến chợ bán thức ăn thượng mua một cái thịt ba chỉ, lại đi thương trường cấp tiểu hà cùng Lâm Vĩ mua chút điểm tâm cùng văn phòng phẩm, lúc sau mới dẫn theo đồ vật đi vào lâm nhân nơi này. Lâm nhân hôm nay buổi sáng rời giường sau liền đi chợ bán thức ăn, trở về thời điểm xe đạp trên ghế sau tái một đại túi nguyên liệu nấu ăn, có rau dưa, có thịt cá, có các loại đậu chế phẩm, còn có bột mì gạo. Không cần tưởng, trừ bỏ thịt cá ở ngoài, mặt khác đều đến từ nàng không gian. Nguyên liệu nấu ăn mua trở về lúc sau, lâm nhân đem phòng cùng sân đều thu thập một lần, nên sát sát, nên quét quét, phòng sân đều thu thập thoải mái thanh tân lúc sau liền vào phòng bếp, bắt đầu chuẩn bị giữa trưa đồ ăn. Nếu này đây thỉnh ăn cơm hình thức còn hạ hơn nhân tình, kia này bữa cơm chất lượng khẳng định không thể kém, hạ hơn người như vậy, tuy rằng sinh hoạt ở vật chất bẩn cùng 60 niên đại, chính là sinh hoạt tác phong vẫn là thực chú ý, cho nên hôm nay giữa trưa này đốn cơm chưa nhất định phải làm được tinh xảo một ít mới hảo. Về hôm nay giữa trưa này bữa cơm, Lâm Nhân kế hoạch là sáu đồ ăn một canh, lại bao một bản thịt heo sủi cảo. Xào rau làm canh có thể trước không nội sủi cảo đến trước tiên chuẩn bị, lại là băm nhân lại là cán bột ra. Rất là tốn thời gian Hạ Huân tới thời điểm Lâm Nhân đang ở trong phòng bếp len ken len ken băm sủi cảo nhân Thấy Hạ Huân cũng để ra điều thịt ba chỉ tới Lâm Nhân có chút phạm sầu Hạ Hân này thịt ba chỉ là bỏ vào sủi cảo nhân đâu Vẫn là làm trứng thịt Vẫn là cắt thành phiến cùng rau dưa cùng nhau xào Tiểu Hà thấy Lâm Nhân xách theo cái kia thịt ba chỉ lưỡng lự Vội cho kiến nghị tỷ, chúng ta đem này thịt cũng băm thành nhân đi Hôm nay giữa chưa nhiều bao chút sủi cảo Bao hảo cấp má tần đưa một ít đi Ta mấy ngày nay nhìn đến Mã Tần quá đến đặc biệt khó khăn, lương thực tinh đều để lại cho Tiểu Đông đảo cùng Diễm Tử tỷ bọn họ ăn. Mã Tần mỗi ngày đều ăn lương thực phụ. Lâm Nhân vừa nghe, ứng hạ, hảo, kia chúng ta hôm nay liền nhiều bao một ít sủi cảo, bao hảo ngươi cấp Mã Tần đưa đi. Đưa sủi cảo, mặc kệ đưa nhiều ít đều là lễ thượng vắng lai, chính là đưa đồ ăn đưa cơm, liền không như vậy thích hợp, hoặc nhiều hoặc ít có như vậy một ít đồng tình thương hại ý vị ở trong đó. xác định đem sở hữu thịt đều bao thành sủi cảo lúc sau. tiểu hà liền vén lên tay áo cùng lâm nhân cùng nhau bận việc lên vội ban ngày sủi cảo nhân cùng sủi cảo ra chuẩn bị tốt tiểu hà cùng lâm vĩ cùng với hạ Hơn bắt đầu làm văn thán lâm nhân thì tại trong phòng bếp xào rau xào ba đạo mùa rau dưa dầu trên cái đậu hủ thịt kho tàu một con cá rau trộn cái dưa chuột lại làm một chén lớn cả chua trứng canh cộng thêm một đại chồng tử dầu trên bánh có nhân đồ ăn làm tốt khi sủi cảo cũng bao hảo canh cùng đồ ăn bưng lên bàn mang lên một đại hồ trái cây rượu lại nấu một đại bàn sủi cảo vài người vây quanh bàn ăn như vậy ngồi xuống này liền ăn cơm trâu nay cơm tiểu hà cùng lâm vĩ lại đều ăn chống được sau khi ăn xong lâm nhân đem dư lại sủi cảo đều đặt ở trong nồi trưng thục đem trưng thục sủi cảo ở hộp cơm dọn xong suốt trang hai cái hộp cơm mới đưa sở hữu sủi cảo đều trang xong lúc sau lâm nhân liền kém tiểu hà đi cấp má tần đưa sủi cảo suy xét đến tiểu hà tuổi hơi có chút tiểu trước kia lại không như thế nào đã tới trong huyện sợ tiểu hà nửa đường thượng lặt đường lâm nhân liền kêu lâm vĩ làm lâm vĩ đi theo tiểu hà cùng đi một chuyến má tần ra lâm vĩ hôm nay nghỉ ngơi nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi liền đáp ứng xuống dưới tiểu hà cùng lâm vĩ đều ra cửa lúc sau lâm nhân rốt cuộc hoàn thành hôm nay nhân vật có thể ngồi xuống hảo hảo nghỉ một chút trước kia nàng chính mình một người trụ ăn cơm đều là dùng trong không gian gia công cơ gia công nguyên liệu nấu ăn bỏ vào đi một hai giây thời gian là có thể đem sắc hương vị đều đầy đủ đồ ăn lấy ra ăn hiện tại tiểu hà cùng lâm vĩ tại bên người Nàng không hảo lợi dụng không gian gia công cơ gia công đồ ăn, chỉ có thể chính mình động thủ, một chút làm, này ban ngày bận việc xuống dưới, chính là đem nàng mệt muốn chết rồi. Hạ Hơn thấy nàng rất là mệt mỏi, liền dọn ghế ngồi vào bên người nàng tới, kéo qua cánh tay của nàng, giúp nàng méo cánh tay để hóa giải mệt nhọc. mươi 389 không bằng hòa hảo. Lâm nhân mới không muốn cùng hắn như vậy thân cận, vội đem cánh tay chịu trở về. Hạ Hơn một lần nữa đem nàng cánh tay kéo qua đi, Lâm nhân kiến thức quá hắn lang tính một mặt. Hiện tại Tiểu Hà cùng Lâm Vĩ đều không ở bên người, nàng như vậy cùng Hạ Hơn một chỗ quá nguy hiểm, vì thế vội tìm lấy cơ đối Hạ Hơn nói, mấy ngày trước Tiểu Hà đều là ngồi ta xe đạp đi tần diễm kia, nàng chính mình không có đơn độc ra cửa quá, ta phải đi xem nàng. Sợ cái gì, Lâm Vĩ không phải đi theo. Hạ vân nắm lấy tay nàng, chuẩn bị hôm nay liền cùng nàng chính thức hòa hảo, chúng ta. Lâm nhân sợ hắn lại giống lần trước ở chấn trên kia chỗ phòng trống giống nhau, nói phát cuồng liền phát cuồng. Dùng sức đem chính mình tay rút về tới lúc sau, đứng lên liền hướng ngoài cửa đi. Hạ Huân đuổi tới trong viện, hỏi Lâm Nhân, ngươi đều suy xét lâu như vậy, hiện tại cũng nên cho ta một đáp án đi. Ngươi chuẩn bị khi nào cùng ta hòa hảo. Lâm Nhân đáp, cái này. Ta trong khoảng thời gian này bận quá, còn không có hảo hảo suy xét, nếu không. Hạ Huân chặn đứng nàng lời nói, phía trước không có thời gian suy xét, hôm nay hiện tại này không phải có thời gian. Ta liền ở chỗ này chờ, ngươi hiện tại liền suy xét. Lâm nhân vô ngữ, hắn như vậy khôn khéo người, chẳng lẽ không thấy ra tới nàng đây là ở tìm lý do sao? Đúng lúc vào lúc này, viện môn ngoại chuyện tới một tia động tĩnh. Hạ huân hướng tới viện môn ngoại nhìn thoáng qua, ngay sau đó liền cầm lâm nhân bả vai. Lâm nhân đứng vị trí là đưa lưng về phía viện môn, nàng cũng muốn nhìn một chút viện môn chỗ động tĩnh, đã có thể ở nàng quay đầu kia một cái trước mắt, hạ huân bông dưng nắm nàng cảm không khỏi phân trần hôn xuống dưới. Lâm nhân liền biết hắn là suy một bụng ý nghĩ sâu tới. Chính là không nghĩ tới hắn có thể trực tiếp ở trong sân liền làm cằn lên. Người buông ta ra. Lâm nhân dùng sức đẩy hắn. Vừa mới nàng nghe được viện môn ngoại có động tĩnh nghị vi tử ra cửa thời điểm ước chừng là nghị trong phòng có người, cũng không như thế nào đem viện môn quan kín mít. Vạn nhất giờ phút này viện môn ngoại đứng người nào, hạ hơn như vậy một hồi nháo, không phải tất cả đều bị người thấy được. Hôm nay giữa trưa nước uống rượu trái cây, là nàng cố ý dùng trong không gian gia công cơ gia công ra tới đồ uống rượu, cô độ dày cũng không lớn à. như thế nào khiến cho hạ hân quá mức thành như vậy lâm nhân lại thẹn lại bực dùng sức phản kháng lên không nghĩ tới nàng không phản kháng liền tính một phản kháng trực tiếp liền kích khởi hạ hân lang tính một mặt không khỏi phân trần đem nàng kéo vào trong lòng ngực ấn đến dưới hiên cây của thượng một hồi lang hôn mấy dục lao xuống cước cỏ rốt cuộc ở lâm nhân cả người chật vật sắp không thở nổi thời điểm hạ hân mới buông ra nàng lâm nhân đoán hận ở hạ hân trên người đạp một chân sau đó cuốn quýt chạy đến sân cửa kéo ra hở khép viện môn hướng ra ngoài nhìn thoáng qua nay vừa thấy liền thấy được trên người vưu quấn lấy băng vải thôi kiến nghiệp chống căn quả trượng một bước một nhai ảm đạm rời đi giờ này khắc này lâm nhân mới rốt cuộc minh bạch hạ hân vừa mới phát của nguyên nhân hắn như vậy làm hẳn là tất cả đều là vì làm cấp thôi kiến nghiệp xem đi vừa mới viện môn ngoại kêu một kia một tia động tĩnh hẳn là chính là thôi kiến nghiệp tới lúc ấy hạ hân đứng vị trí đối diện viện môn cho nên hắn vừa nhấc mắt liền thấy được hở khép ngoài cửa rốt cuộc đứng chính là ai Cho nên lúc ấy Hạ Hân chỉ là chiều xa nhà chỗ nhìn thoáng qua, ngay sau đó liền không thích hợp lên. Cái này Hạ Hân, thật không phải giống nhau hộ thực. Giờ khắc này, Lâm Nhân bỗng nhiên cảm thấy thôi kiến nghiệp có chút đáng thương, kéo một thân thương, đi rồi như vậy đường xa tới xem nàng, lại nhìn đến chính là như vậy một màn. Chính là Lâm Nhân lại không biết nên như thế nào đi an ủi thôi kiến nghiệp, nguyên bản nàng đối thôi kiến nghiệp liền không có cái gì cảm tình, nguyên bản nàng liền tưởng thôi kiến nghiệp bảo trì khoảng cách. Cho nên như bây giờ dưới tình huống làm sao tới an ủi vừa nói. Lâm nhân lại lần nữa nhìn mắt thôi kiến nghiệp dần dần đi xa bóng dáng, khe khẽ thở dài, khép lại viện môn. Cắm hảo then cửa, đang chuẩn bị xoay người, phía sau lưng thỉnh lính đâm tiến một phương rắn chắc lại ấm áp ôm ấp. Hiện tại suy xét hảo sao. Hạ huân thanh âm, để sát vào nàng bên thai văng lên. Lâm nhân nghẹn quất, hạ huân, ngươi cũng khinh người quá đáng. Hạ huân lại rất là hưởng thụ ôm nàng, ngươi nói, chúng ta đều bộ dáng này. ngươi về sau cũng không thể lại cùng người khác không bằng chúng ta hòa hảo ở bên nhau hảo hảo quá lâm nhân trầm mặc xuống dưới ở trong lòng nghĩ thân thiết không thân thiết đều không quá trọng yếu nàng lại không phải đặc biệt coi trọng danh tiếc người quan trọng là nàng trong lòng dứt bỏ không giới hắn quá khứ hơn nửa năm nàng tuy rằng cùng hắn chia tay chính là nàng trong sinh hoạt trước nay đều không có cùng hắn hoàn toàn tách ra quá hắn thường thường ở nàng trong sinh hoạt lui tới thế nàng trải vớt hỗn loạn giúp nàng bài ưu giải nạn như là một cây đại thụ giống nhau đem nàng bao phủ ở hắn dưới bóng cây làm nàng có thể bình yên vô ưu sinh hoạt nhìn như nàng cùng hắn chia tay trên thực tế nàng đối hắn ỉ lại trước nay đều chưa từng đình chỉ quá lúc trước cho nàng nan kham chính là hắn lão mẹ chính là hắn sớm tại năm trước ăn tết thời điểm liền trở về kinh thị cùng hắn lão mẹ quyết liệt hắn đã sớm vì nàng dứt bỏ hết thảy mà nàng nhưng vẫn do do dự dự kéo dài tới hiện tại không cho hắn minh xác hồi đáp lâm nhân càng muốn, càng cảm thấy chính mình quá mức do dự không quyết đoán chút thôi Dù sao hạ hân này trương thuốc cao bôi trên da cho nàng cũng ném không xong, không bằng. Liên hòa hảo đi. Vì thế lâm nhân đáp ứng xuống dưới, ta có thể cùng ngươi hòa hảo, bất quá. Hạ hân vội nói, có điều kiện gì, ngươi cứ việc để. Lâm nhân, bất quá ngươi đến toàn tâm toàn ý rất tốt với ta. Không được lại cùng nữ nhân khác có một đinh điểm liên quan. Hạ hân vội vàng bảo đảm, ta bảo đảm, đối với ngươi toàn tâm toàn ý, bên nữ nhân ta xem đều không xem, toàn đem các nàng đường khoai tây. Lâm nhân cười cười, ngươi tốt nhất nhớ kỹ ngươi vừa mới lời nói, ngày sau nếu là lại làm ta phát hiện ngươi hoa tâm, ta phi thiến ngươi không thể. Hạ Hân thực quan, hắn khi nào hoa tâm quá, mấy năm nay tới, chỉ là nàng một cái khiến cho hắn hao hết tâm tư, hắn nơi nào còn có tâm lực đi trêu chọc những người khác. Bất quá, mặc kệ thế nào, nàng đáp ứng cùng hắn hòa hảo, này liền vậy là đủ rồi. Hạ Hân rất là vui mừng lôi kéo Lâm nhân tay, cảnh cáo nói, về sau ta nhất định hảo hảo đối với ngươi. Ngươi nhưng không cho lại không phân xanh đỏ đèn trắng liền cùng ta nháo chia tay. Lâm nhân từ trong lòng ngực hắn rời đi, hướng tới nhà chính đi đến, vừa đi vừa nói chuyện, về sau sự, về sau rồi nói sau. Kia nói chuyện bộ dáng cùng biểu tình, cực kỳ giống một cái cao ngạo nữ vương. Hạ Hân nhìn nàng bóng dáng, đầu tiên là vui vẻ cười, sau đó bất đắc dĩ lắc lắc đầu, hắn có dự cảm, chính mình đời này ước chừng đều phải vây quanh nàng đảo quanh. Lại nói thôi kiến nghiệp chống quả trượng, một bước một nhai về đến nhà. Trong nhà đầu hắn lao nương cuốn quýt đón ra tới, vô cùng quan tâm nói, vừa mới xuất viện, cũng không ở nhà hảo hảo dưỡng, chạy tới bên ngoài làm cái gì. Thôi kiến nghiệp tâm tình rất kém cỏi một chút cũng không nghĩ nói chuyện, lung tung ứng một câu sau liền vào vùng trong, đem cửa đóng lại, dầu dĩ ở trên giường nằm xuống, lại không nghĩ để ý tới ngoài cửa thế giới. chương 390 hắn không cam lòng. Vùng trong này chưa giường hắn nhớ rõ phi thường khắc sâu, lúc trước hắn chính là ở trên cái giường này. thiếu chút nữa bị say rượu lâm nhân kéo vào trong ổ chăn đi. Cũng là ở lúc ấy, hắn không thể ức chế đối nàng động tâm. Hắn là thật sự thích nàng, vì nàng, hắn có thể dùng bỏ hết thảy hòa hảo huynh đệ hạ hơn công bằng cạnh tranh. Hắn cho rằng chính mình chỉ cần lấy ra thiệt tình cùng thành tâm tới, nỗ lực đi cảm hóa nàng, chung có một ngày nàng có lẽ sẽ đối hắn có như vậy một chút động tâm. Chính là sự tình rốt cuộc là ở khi nào hoàn toàn thay đổi đâu. Thôi kiến nghiệp nhớ rõ chính mình ở đi Nam Tỉnh tìm Long Ca nói kia phê hóa phía trước đều vẫn là cùng Hạ Hân công bằng cạnh tranh trạng thái, vì cái gì đương hắn bị thương ở bệnh viện tỉnh lại kia một khắc, hắn đã bị giao cho hứa vệ hồng, hoàn toàn mất đi cùng Hạ Hân công bằng cạnh tranh tư cách đâu. Kỳ thật lúc ấy bọn họ ở phòng bệnh lời nói hắn đều nghe được, chỉ là hắn lúc ấy cả người đều đau, trên người rất nhiều địa phương lại đều quấn lấy băng vải, không có sức lực nói chuyện. Nam viện mấy ngày này, Thôi Kiến nghiệp không phải không có nghĩ tới đi tìm Lâm Nhân. chính là hắn lần này bị thương quá nặng, căn bản không sức lực xuống giường. Mỗi lần hắn dậy rửa xuống giường, hắn lao mẹ đều sẽ đau lòng đến thẳng lao nước mắt. còn có hứa vệ hồng, ở hắn nằm viện trong khoảng thời gian này, vẫn luôn đều canh dự ở hắn giường bệnh bên, không rời nửa bước. hắn căn bản không có cơ hội đi tìm lâm nhân. mấy ngày qua, thôi kiến nghiệp vẫn luôn đều ở tìm lý do xuất viện. thẳng đến mấy ngày hôm trước, hắn thương thế chuyển biến tốt đẹp một ít, hạ hơn đem kia ba cái bao tải tiền cho hắn tặng tới. Trong nhà đầu đột nhiên nhiều ra suốt ba cái bao tải tiền, hắn lão mẹ không yên tâm, cần phải có người ở nhà thủ mới hảo, cho nên thôi kiến nghiệp lúc này mới được nguyên vẹn lý do làm xuất viện. Ngày hôm qua thôi kiến nghiệp chính thức xuất viện về nhà, hôm nay liền đuổi kịp nghỉ ngơi ngày, nghĩ nghỉ ngơi ngày lâm nhân không cần đi làm, khẳng định ở nhà, này liền xem xét cái chỗ trống, một người chống quải trượng ra ra môn. Lại làm hắn vạn lần không ngờ chính là, đương hắn vô cùng gian nan chống quải trượng một bước một nhai đi vào lâm nhân ra viện môn ngoại khi. Đẩy ra hờ khép viện môn, nhìn đến cư nhiên là như vậy trói mắt một màn. Hắn nhìn đến hạ huân đem lâm nhân ôm vào trong ngực, hai người hôn ở một chỗ, thân thiết vô cùng. Ngay lúc đó thôi kiến nghiệp chỉ cảm thấy đầu hong đến một thanh âm vang lên, cả người sững sờ ở tại chỗ. Hắn trước kia trước nay cũng chưa nghĩ đến, cư nhiên hai người kia đã như vậy thân mật. Lâm nhân bị hạ huân gắt gao ôm vào trong ngực, làm như vậy thân mật sự, cư nhiên không như thế nào phản kháng. Có thể thấy được nàng căn bản chính là cam tâm tình nguyện. có lẽ Không phải hắn trước kia trước nay cũng chưa nghĩ đến, mà là hắn trước kia trước nay đều không muốn suy nghĩ này đó đi. Hơi chút có điểm đầu góc người đều có thể nghĩ đến, lâm nhân lúc trước cùng hạ huân xử đối tượng, chỗ vài tháng, mặc dù là sau lại tách ra, nhưng hạ huân đối nàng trước nay đều không có hết hy vọng quá. Hai người cùng nhau ở chung lâu như vậy, lại đúng là tuổi trẻ dễ dàng kích động tuổi tác, sao có thể thanh thanh bạch bạch chuyện gì đều không có. Giờ khác này thôi kiến nghiệp nằm ở nhà mình buồng trong này trường trên giường. Khổ sở trong lòng tới rồi cực điểm, bởi vì này khổ sở, đầu cũng ở từng đợt có rút đau đớn. Hắn cảm giác chính mình chính là một cái thiên đại chê cười, rõ ràng chính là một kiện không có bất luận cái gì hy vọng sự tình, hắn lại đầy cõi lòng mỹ lệ khát khao một lòng một dạ đi tranh thủ. Hắn cho rằng hắn ở hoàn thành trong đời hắn một kiện vô cùng chuyện quan trọng, lại không nghĩ rằng dừng ở người khác trong mắt căn bản chính là một cái buồn cười vai hề, ở không biết tự lượng sức mình làm việc đốc. Thôi kiến nghiệp càng muốn, đầu càng đau. hắn cuộn tròn ở trên giường vô cùng thống khổ ông đầu khổ sở trong lòng thân thể đau đớn đầu đau đến giống muốn vỡ ra giống nhau hắn không biết chính mình nhân sinh như thế nào liền thành cái dạng này cố tình như vậy thời điểm lão mẹ còn ở ngoài cửa lại nhải nhi à bất quá chính là bị điểm thương ăn ngon uống tốt dưỡng một dưỡng thì tốt rồi ngươi nhưng ngàn vạn đừng nghĩ không khai a. thôi kiến nghiệp ông đầu không nghĩ nói chuyện việc này ngoài cửa lão mẹ lại nói vệ hồng nếu là từ tỉnh trở về thấy ngươi cái dạng này khẳng định muốn khổ sở mẹ nhìn ra được tới nàng là thật sự đối với ngươi hảo y ta nói ngươi cũng đừng đi nhớ thương nhân tử liền cùng vệ hồng chỗ vệ hồng cũng là cái thực không tồi cô nương nghe xong lời này thôi kiến nghiệp đầu càng đau cứ nhiên liền chính hắn lao mẹ cũng cảm thấy hắn thích nhân tử là si tâm vọng tưởng vì cái gì a vì cái gì hắn liền không thể thích lâm nhân lâm nhân còn không có cùng hạ hơn kết hôn không phải sao vì cái gì hắn thôi kiến nghiệp liền không thể thích lâm nhân Thôi kiến nghiệp trong lòng phi thường không cam lòng, hắn không rõ chính mình rốt cuộc làm sai chỗ nào, vì cái gì liền thích một người đều không thể. Đó là hắn sống hơn 20 năm, lần đầu tiên động tâm động đến như vậy hoàn toàn, trừ bỏ lâm nhân, khác bất luận cái gì nữ nhân hắn đều không nghĩ muốn. Thiên lúc này ngoài cửa đứng hắn lao mẹ lại ở khuyên hắn, vệ hồng canh giữ ở bệnh viện chiếu cố ngươi chiếu cố như vậy nhiều ngày, đã chọc không ít người mắt lạnh, mẹ nói ý tứ là, chờ ngươi thân thể dưỡng hảo, liền cùng vệ hồng kết hôn đi. về Hồng Ba Ba lúc này đây cũng giúp ngươi giúp rất nhiều, chúng ta không thể vong ân phụ nghĩa, thực xin lỗi nhân gia. Thôi Kiến Nghiệp nghe xong lời này, là rốt cuộc nhịn không được, hướng về phía ngoài cửa hét lớn một tiếng, không cần nói nữa. Làm ta yên lặng một chút không được sao? Thôi lão sư bị Thôi Kiến Nghiệp giống đến một trận ngữ nghẹn, trước kia cái kia tính cách nặng nghề, một gậy gộc gõ không ra một cái thí nhi tử, hiện tại cư nhiên như vậy lớn tiếng giống nàng. Ai? Thôi lão sư rất là buồn bực thở dài một tiếng. Nàng biết thôi kiến nghiệp lúc này đầy bị trọng thương lúc sau, tính cách thượng biến hóa không ít. Cũng đúng là bởi vì biết thôi kiến nghiệp bởi vì lần này trọng thương ảnh hưởng rất lớn, cho nên thôi lão sư mới vội vã cùng hắn tìm một môn hôn sự, sớm một chút kết hôn thành ra. Tục ngữ nói, thành ra lập nghiệp. Chỉ cần cho hắn thành ra, bên người có cái biết lánh biết nhiệt người chiều ứng, công tác cùng sinh hoạt mặt trên mới có thể hoàn toàn ổn định xuống dưới không phải sao. Thôi lão sư có tâm lại khuyên một khuyên thôi kiến nghiệp cưới hứa về hồng. nhưng nghĩ nhi tử hiện tại đang ở nổi nóng, cho nên chỉ có thể đem lời nói nghẹn trở về, chờ đến ngày sau tìm được thích hợp cơ hội lại nói. Thời gian không tiếng động, ngày này nghỉ ngơi ngày thực mau liền qua xong. Đêm tối qua đi, hừng đông lên thời điểm, liền lại là tân một vòng tiến đến. Lâm nhân ăn qua cơm sáng, tới trong xưởng chuẩn bị bắt đầu một ngày công tác. Không biết vì cái gì, hôm nay buổi sáng, nàng đứng ở chính mình công vị thượng, cảm giác tâm tình mạc danh hảo. Nàng cũng không biết đây là có chuyện gì. là bởi vì tân một vòng đã đến ly cuối tháng phát tiền lương thời gian lại gần một ít vẫn là nói nàng cùng hạ hơn hòa hảo hôm nay bắt đầu nàng sinh hoạt đi vào đến giai đoạn mới cùng trước kia không quá giống nhau cũng hoặc là ngày hôm qua nghe hạ hơn nói thôi kiến nghiệp sự tình đã hoàn toàn giải quyết hảo không chỉ có long ca cái kia ác ôn bị nhổ tận gốc hơn nữa thôi kiến nghiệp cũng không có bởi vì Long ca mà đã chịu cái gì liên lụy chương 391 cẩn thận săn sóc nam nhân chỉ cần thôi kiến nghiệp chịu hồi tâm quá người thường tử Từ nay về sau sinh hoạt có thể quá thật sự là tốt đẹp. Thôi kiến nghiệp sự tình hoàn mỹ giải quyết, như vậy nàng năm trước bán lương thực sự tình hẳn là cũng bị phong tiến lịch sử sông dài, vĩnh viễn sẽ không lại bị người tố rắc đi. Bởi vì đồng thời chấm dứt rất vài cọc tâm sự, cho nên nàng hôm nay tâm tình mới có thể cực kỳ hào đi. Cái gọi là người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, tâm tình cực hảo trạng thái hạ, lâm nhân công tác hiệu suất liền đặc biệt cao, nửa ngày không đến thời gian, liền đem một ngày việc đều làm xong rồi. Làm xong rồi việc lâm nhân, ra tới phân xưởng, đi tranh bê lúc cờ, lúc sau tìm cái góc ngồi, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. Nàng tính toán nghỉ ngơi đến chính ngọ, chờ đến phân xưởng người đều tan tầm đi nhà ăn ăn cơm trưa, nàng lại đi đến phân xưởng bên cạnh cái kia đơn sơ phòng nghỉ, ăn nàng chính mình cơm trưa. Từ khi nàng đem chính mình cung ứng lương quên ra tới cấp phân xưởng bên trong gia đình điều kiện tương đối khó khăn nhân viên tạp vụ lúc sau, nàng chính mình liền không còn có đi qua đơn vị nhà ăn ăn qua một bữa cơm. Bởi vì đi nhà ăn ăn cơm là muốn từ cung ứng lương bên trong khấu. Nàng giống nhau đều là thừa dịp giữa trưa phân xưởng bên trong nhân viên tạp vụ đều đi nhà ăn lúc sau, nàng lại đi đến phân xưởng bên cạnh cái kia đơn sơ công nhân phòng nghỉ, từ trong không gian lấy điểm ăn ra tới, nhanh chóng ăn, quả một no bụng liền hảo. Hôm nay giữa trưa, lâm nhân cùng thường lui tới giống nhau, chờ đến phân xưởng nhân viên tạp vụ nhóm đều cầm hộp cơm đi nhà ăn lúc sau, chuẩn bị đi đến phòng nghỉ giải quyết nàng chính mình cơm trưa. đột nhiên nhà máy đại môn chỗ trông cửa cụ ông tìm được hắn nói có người cho nàng mang kiện đồ và tới lâm nhân tiếp nhận trông cửa cụ ông đưa qua bao vây mở ra vừa thấy thấy bên trong bao chính là một cái tinh xảo nhôm chế hộp cơm không khỏi vui vẻ lên vừa mới hòa hảo ngày đầu tiên hạ huân liền cho nàng lộng cái như vậy kinh hỷ cái này hộp cơm hẳn là hạ huân đưa đi lâm nhân hỏi trông cửa cụ ông đại gia cái này bao vây là ai cho ta đưa cụ ông cười tủng tìm đáp là cái lớn lên đỉnh tuấn tú tiểu tử Hắn nói là ngươi đối tượng, sợ ngươi ở trong xưởng ăn không ngon, cho ngươi đưa điểm ăn được. Thật đúng là bị nàng đoán chúng. quả nhiên là này một cơm hộp quả nhiên là hạ hơn đưa. Người nam nhân này, thật là cẩn thận cực kỳ, nàng chính mình đều sắp xem nhẹ chi tiết, hắn lại là chặt chẽ đặt ở trong lòng. Biết nàng mỗi tháng cung ứng lương đều quên ra tới, nàng chính mình lại không tốt ở trong xưởng ăn đến quá hảo. Mỗi ngày giữa trưa cơm chưa khẳng định đều là đơn giản giải quyết một chút, đau lòng nàng thời gian dài ăn hỏng rồi thân thể. cho nên mới như thế hao tổn tâm huyết cho nàng đưa cơm đi. Tiểu đồng chí, ngươi chậm dãi ăn, ta còn muốn đi xem đại môn. Quay đầu lại cho ngươi đối tượng nói, lại muốn đưa cơm liền sống đưa, đỡ phải đại giữa trưa qua lại chạy, như vậy như thiên, thật đúng là quá sức. Trong cửa cụ ông một bên lải nhải một bên chiều nhà máy cổng lớn đi đến. Hôm nay giữa trưa, lâm nhân rốt cuộc ăn một đốn kiên định cơm trưa. Lại không cần lo lắng ăn thức ăn quá hảo bị nhân viên tạp vụ phát hiện không hảo giải thích. Nguyên tưởng rằng Hạ huân cho nàng đưa cơm chuyện này, ở nàng ăn qua này bữa cơm lúc sau liền sẽ qua đi. Lại là không nghĩ tới ngày hôm sau liền có lời đồn ở trong xưởng truyền lưu mở ra. Nói cái kia học lôi phong làm tốt sự lâm nhân, bị một cái lớn lên đặc biệt tuân khí chất đặc biệt tốt nam nhân theo đuổi một đoạn thời gian lúc sau. Rốt cuộc bắt đầu xử đối tượng, ngày hôm qua giữa trưa cái kia nam cố ý tới cấp nàng đưa cơm ăn đâu. Trong lúc nhất thời có không ít nữ công người bắt đầu cảm khái nhân sinh, sớm biết rằng lương thực quyền sau khi ra ngoài. Chẳng những sẽ không đói bụng, còn sẽ có như vậy cẩn thận chi kỷ hảo nam nhân tới đưa cơm, chính mình cũng sớm đem lương thực quên đi ra ngoài thật tốt. Đương nhiên, nay cũng chỉ là những cái đó mắt thèm các cô nương thuận miệng như vậy vừa nói thôi, ở cái này lương thực khan hiếm nhân đại, ai cũng chưa cái kia lá gan lấy chính mình đồ ăn nói giỡn. Mặc dù là vì khiến cho cẩn thận chi kỷ hảo nam nhân chú ý, cũng không thể không lấy chính mình lương thực đương hồi sự, vạn nhất quên lương thực lại không khiến cho người khác chú ý đâu. Đối với như vậy không có dinh dưỡng lời đồn đãi, lâm nhân cũng không có hướng trong lòng đi. Không quan tâm người khác nói như thế nào, kia đều là người khác tự do, chính mình chỉ lo làm tốt chính mình thuộc bổn phận công tác là đủ rồi. Bất quá nàng không thể không thừa nhận, Hạ huân ở ở giữa ngõ cố ý đi đến nhà máy cửa cho nàng đưa cơm hành động, thật sự giúp nàng một cái đại ân, ít nhất nàng ngày sau lại ăn cơm chưa thời điểm không cần lại cất giấu. Có cái gì ngon miệng đồ ăn, chỉ lo phóng tới hộp cơm đưa tới trong xưởng tới ăn. Dù sao người khác hỏi tới thời điểm, trực tiếp đẩy nói là đối tượng cấp đưa liền hảo. Ngắm lại trước kia, lâm nhân vì không làm cho người khác chú ý, mang đến trong xưởng cơm chưa đều là lương thực phụ màn thầu hoặc là lương thực phụ cơm khô, ỉ vào chính mình có hệ thống bảo hộ thân thể sẽ không sinh bệnh, có đôi khi ăn chút lương thực phụ cơm, có đôi khi thừa dịp không có người khác, thuận miệng gắm hai cái trái cây xong việc. Sinh hoạt quá đến không thể nói không có lệ. Hiện tại hảo, hiện tại mỗi ngày giữa trưa đều có thể ăn thượng mỹ vị đồ ăn. có thể ăn thượng mỹ vị cơm trưa nhật tử, thật là hạnh phúc ca. Đương nhiên, từ khi Lâm Nhân cùng Hạ huân hòa hảo, hai người khôi phục đối tượng quan hệ lúc sau, Hạ huân đối với Lâm Nhân chiếu cố, cũng không gần là đưa cơm trưa điểm này. Chỉ cần là Hạ huân có rảnh, nhất định sẽ đến Lâm Nhân trong nhà, hoặc là giúp nàng rửa rau nấu cơm, hoặc là giúp nàng thu thập nhà ở, cũng hoặc là cấp Lâm vi truyền thụ một ít làm người xử thế những việc cần chú ý. Nói ngắn lại, Hạ huân tuy rằng còn không có cùng Lâm Nhân kết hôn Lại đã là thành lâm nhân trong nhà thường trụ dân cư, trừ bỏ buổi tối ngủ thời điểm không ở nhà nàng ngủ, mặt khác sở hữu nhàn dôi thời gian, hắn đều là ở trong nhà nàng vượt qua. Đôi khi, thừa dịp lâm vĩ cùng tiểu hà không ở bên người, hạ hân cũng sẽ thảo muốn một ít phúc lợi, đem buồng trong môn một quan, ôm lấy lâm nhân chính là một trận lang hôn. Nguyên bản năm trước thời điểm hắn cũng đã bị nàng câu đến chảy máu mũi, từ năm trước đến năm nay này lại đi qua một năm, hắn tuổi tác thượng lại dài quá một tuổi, thân thể càng rắn chắc. Phương diện nào đó cơ năng càng thành thục, phương diện nào đó dục niệm cũng càng nùng liệt. Hơn nữa gần nhất hai người gặp mặt số lần nhiều, ở chung thời gian cũng nhiều, chỉ là nhìn, lại không thể ăn, đối với Hạ Hân tới nói thật ra là một loại dày vò. Vài thiên ban đêm, Hạ Hân đều làm vô cùng kiểu diễm mộng, trong mộng hắn cùng lâm nhân hết sức chiến miên, tỉnh lại lại chỉ có yên lặng tẩy khăn trải giường phân. Ai? Nếu có thể sớm một chút kết hôn thì tốt rồi. Cái này ý niệm mấy ngày qua không biết ở Hạ Hân trong lòng chuyển động bao nhiêu lần. Chính là hắn biết Lâm Nhân còn không có kết hôn tính toán, năm trước thời điểm hắn khuyên nàng kết hôn, đã bị nàng cực lực phản đối quá. Hiện tại bọn họ vừa mới hòa hảo không bao lâu, hắn không nghĩ bởi vì hắn nóng nổi mà dọa đến nàng, cho nên chỉ có thể trước chịu được. Kỳ thật cứ như vậy cùng nàng chỗ, cũng không tồi, ít nhất nàng đã là hắn đối tượng, hắn lại không cần giống như trước như vậy cẩn thận chặt chẽ lấy lòng nàng, câu nàng cùng hắn hòa hảo. Tốt đẹp thời gian, luôn là quá đến bay nhanh. mươi 392 uống cao Lâm Nhân trong ấn tượng, giống như Tiểu Hà cùng Lâm Vĩ vừa mới từ trong trường học nghỉ hè đi vào trong huyện, chính là trong nháy mắt, cư nhiên giữa hè liền sắp quá vãng, Lâm Vĩ cùng Tiểu Hà liền sắp kết thúc nghỉ hè trở lại bên sông trấn đi đi học. Lâm Vĩ cùng Tiểu Hà, một cái so một cái thông minh hiểu chuyện, thôi kiến nghiệp sẽ không lại đến dây dưa nàng, chợ đen bên trong nguy hiểm cũng giải trừ, công tác mặt trên lại xuôi gió xuôi nước, hơn nữa còn có hạ hơn như vậy một cái thiện giải nhân ý đối tượng làm bạn tại tà Hữu Lâm Nhân cảm giác chính mình sống hai đời. Chưa từng có nào một ngày giống như bây giờ tự tại cùng hạnh phúc, sinh hoạt không có đinh điểm không như ý, toàn bộ đều hài lòng lại tốt đẹp. Như vậy hài lòng lại tốt đẹp sinh hoạt, vẫn luôn liên tục đến tiểu hà cùng lâm vĩ nghỉ hè kết thúc. Giữa hẹ cuối cùng, bắt đầu hướng đầu thu quá độ, trong trường học mùa thu khai giảng nhật tử cũng lặng yên tiến đến. Bởi vì muốn trọ ở trường, cho nên tiểu hà cùng lâm vĩ phản giáo khi muốn mang đồ vật có điểm nhiều, trậu rửa mặt, khăn lông, hộ cơm, chăn từ từ. Tất cả đều muốn ở khai giảng thời điểm bối đến trường học đi. Chờ khai giảng lúc sau, Lâm Nhân muốn vội công tác, nhưng không có thời gian 3 ngày hai đầu hướng trường học chạy. Cho nên hôm nay Hạ Huân riêng thỉnh một ngày giả, bồi Lâm Nhân cùng nhau, tặng Tiểu Hà Lâm Vĩ đi trường học. Mùa thu khai giảng quý, không chỉ có Tiểu Hà cùng Lâm Vĩ phải về trường học báo danh, Lâm gia thôn bọn nhỏ cũng muốn bắt đầu tân học kỳ học tập cùng sinh hoạt. Lâm Nhân lần này đưa đệ muội nhập học đồng thời, cũng là tới trường học vì Lâm gia thôn bọn nhỏ giao học phí cùng lương thực. Chính là hạ huân trước nàng một bước, sớm đem lâm ra thôn bọn nhỏ học phí đều giao. Lập tức làm hạ huân tiêu pha như vậy nhiều tiền, lâm nhân hơi xấu hổ. Hạ huân lại là trả sao cả, chỉ giúp ngươi chia sẻ một nửa mà thôi, này không phải còn có không ít hài tử thiếu lương thực, lương thực sự liền giao cho ngươi. Hắn biết nàng có năng lực biến ra rất nhiều lương thực tới, cho nên nói được rất là nhẹ nhàng. Lâm nhân cũng không lấy hạ huân đương người ngoài, đáp ứng nói, ngươi đi tìm cái kéo hóa xe đẩy tay. Sau đó đem xe kéo đến trấn trên kia chỗ phòng trống, mặt khác ta đều có an bài. Hạ Hân, kéo hóa xe đẩy tay còn không hảo tìm. phụ cận thôn nông dân tới trấn trên đều đuổi xe bò, cho bọn hắn mua mấy cái màn đầu, là có thể mượn đến bọn họ xe bò. Lâm nhân đáp, kia Hảo, ta đây đi trước cái kia phòng trống, ngươi mượn tới rồi xe bò liền chạy nhanh qua đi. Sự tình nói định lúc sau, hai người liền bắt đầu phân công nhau hành động. Lâm nhân đi kia chỗ phòng trống, chuẩn bị lương thực. Hạ Hân tắc đi trên đường tìm người mượn xe bò. Chuẩn bị lương thực đối với Lâm Nhân tới nói, cũng không phải cái gì về khó, chỉ cần đem lương thực từ kho hàng lấy ra tới, trước mắt công phu là có thể hoàn thành. Lương thực chuẩn bị tốt lúc sau, nàng đứng ở trong viện nạp trong chốc lát lạnh, không chờ bao lâu, liền nghe được ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Mở cửa vừa thấy, liền nhìn đến Hạ Hân năm chiếc xe bò đứng ở ngoài cửa. Một cái quần áo chú ý khí độ bất phàm, lại tuấn mỹ tuyệt luân nam nhân. Phía sau nắm lại là một cái dính đầy hoàng thổ phá xe bò, lôi kéo lao ngưu buồn bã hiểu xịu bảo chân. Nay tình hình, thấy thế nào như thế nào đều cảm thấy không khỏe. Như thế không khỏe tình hình chọc đến Lâm Nhân bật cười, ai u này lao ngưu còn rất nghe ngươi lời nói ha. Hạ Hân đi theo cười, nếu là liền cái xe bò đều kéo không tới, ta đây chẳng phải là quá vô dụng Đã biết, ngươi không gì làm không được. Lâm Nhân ứng như vậy một câu sau liền tiếp đón Hạ Hân tiến vào dọn lương thực, lương thực đều chuẩn bị tốt. ngươi mau chút dọn đến xe bỏ thượng đưa đến trường học đi bằng không nên muốn không đuổi kịp đi trong huyện xe hạ huân theo lời vào trong viện bắt đầu dọn lương thực đem lương thực đưa đến trường học cấp lâm ra thôn bọn nhỏ xong xuôi khai giảng sở hữu thủ tục lúc sau lộ hiệu trưởng cầm đầu mấy cái trường học lãnh đạo lại là lôi kéo hạ huân không cho đi rồi hạ huân năm nay thượng nửa năm cấp bên sông trấn công xã tiểu học tặng không ít bàn học ghế giúp đỡ trường học ấn không ít sách giáo khoa lúc sau lại ở nghỉ hè thời điểm cấp trường học tặng không ít ngói tới trường học lợi dụng này đó ngói ở nghỉ hè thời gian kiến suốt hai trường bài ký túc xá lên hạ hân đối với bên sông chấn công xã tiểu học trợ giúp đã rất xa vượt qua vài vị giáo lãnh đạo mong muốn vài vị giáo lãnh đạo cầm đầu toàn thể giáo công nhân viên chức nhóm đối hạ hân vị này huyện trưởng bí thư trong lòng tràn ngập cảm kích buổi sáng thời điểm tới trường học báo danh học sinh tương đối nhiều trường học giáo công nhân viên chức nhóm đều vội thật sự không lo lắng chiêu đãi hạ hân chờ đến giữa trưa thời điểm hạ hân tới đưa lương thực lỗ hiệu trưởng cùng mấy cái giáo lãnh đạo liền giữ chặt hạ huân chết sống không cho đi rồi đặc biệt khách khí muốn để lại hạ huân ở trong trường học ăn cơm hạ huân như thế nào có thể phiền toái chân trên cái này vô cùng đơn sơ công xã tiểu học người phụ trách thỉnh ăn cơm đâu lập tức liền tìm vài cái lý do tới cự tuyệt chính là lỗ hiệu trưởng không đồng ý mặc kệ hạ huân nói như thế nào hắn lôi kéo hạ huân chính là không buông tay nhất định phải làm hạ huân ở trong trường học ăn bữa cơm mới được thịnh tình không thể chối từ hạ huân không lay chuyển được chỉ phải đáp ứng rồi xuống dưới vì thế hôm nay giữa trưa lâm nhân liền bồi hạ huân ở công xã tiểu học ăn một bữa cơm lỗ hiệu trưởng cố ý từ cung tiêu xã đánh một đại hồ rượu tới trên bàn cơm lần nữa khuyên hạ huân uống rượu giống như uống rượu đến không nhiều lắm này bữa cơm liền ăn đến không được tốt lắm giống nhau không chỉ có lỗ hiệu trưởng lần nữa khuyên hạ huân uống rượu mặt khác bồi cơm giáo lãnh đạo cũng thay phiên cấp hạ huân kính rượu như thế một bữa cơm ăn xong tới không chỉ có bỏ lỡ hồi trong huyện vận chuyển hành khách xe thời gian còn khiến cho Hạ Hân có chút uống cao. Uống cao Hạ Hân, người trước còn có thể duy trì khiêm khiêm quân tử bộ dáng, đái tử công xã tiểu học rời đi, đi vào trấn trên này chỗ phòng chống lúc sau, cả người liền vẻ say rượu tất lộ, bắt đầu phạm mơ hồ, ôm Lâm Nhân một ngụm một cái tức phụ nhị đều, têu, têu đến miễn bàn nhiều nhu tình mật ý triển miên Lâm Ly. Lâm Nhân không muốn cùng một cái hán tử say chấp nhận, nàng chuẩn bị cấp Hạ Hân sửa sang lại một cái mà phô, làm hắn ở trong phòng ngủ tỉnh rượu. nàng chính mình tắt tính toán đi đến chấn trên trên đường gái đi vừa đi hạ hơn uống say ý thức không rõ lắm cho nên lâm nhân cũng không có cố tình trốn tránh hắn trực tiếp từ trong không gian lấy ra một giường hậu chăn bông tới trên mặt đất phô tuy rằng giữa hè cuối cùng thời tiết vẫn là thực nhiệt chính là trên mặt đất hơi ẩm đại tới rồi ban đêm hàn khí cũng đại ngủ dưới đất nói nếu không phô đến hậu một chút liền rất dễ dàng rơi xuống phong thấp chờ bệnh căn phô một giường chăn đông lâm nhân sợ không đủ lại từ trong không gian cầm giường chăn đông Hai điều chăn đông chồng ở bên nhau, hẳn là có thể phòng ngự không ít hơi ẩm cùng hàn khí đi. Phô xong rồi chăn lúc sau nàng lại từ trong không gian cầm cái khăn trải giường ở chăn đông thượng phô. Lúc sau cầm gối đầu cùng cái bị ra tới. Mà phô đánh hảo lúc sau, lâm nhân liền đỡ say đến rối tinh rối mù hạ hơn trên mặt đất trải lên nằm. Người hảo hảo ngủ một giấc, thời gian còn muốn, ta chuẩn bị đi trên đường dạo một dạo. Lâm nhân một bên cấp hạ hơn cái chăn, một bên nói. mươi 393 khiếp sợ cực kỳ. Hạ Hân hiện tại say đến bất tỉnh nhân sự, hướng mà trải lên một nằm liền hô hô ngủ rồi, cũng không có nghe được nàng những lời này. Lâm nhân dàn xếp hảo Hạ Hân lúc sau, không có nhiều ngốc, trực tiếp liền đi ra cửa đi dạo phố. Lại nói Lâm nhân quan trọng viện môn, đi trên đường đi dạo phố lúc sau, trong phòng mặt, mà trải lên nằm Hạ Hân mới chậm rãi mở to mắt tới. Kỳ thật giữa trưa trên bàn cơm về điểm này rượu, căn bản là không tính cái gì. Nhớ trước đây ở bộ đội, cái dạng gì rượu mạnh không uống qua, đối với nam nhân tới nói Rượu càng liệt, càng có lực nói. Giữa chưa uống những cái đó rượu, không biết bị cung tiêu xã người ở bên trong đoái nhiều ít hơi nước, uống lên đạm nhiên vô vị. Hắn đi theo lâm nhân trở về này chỗ phòng chống thời điểm, hoàn toàn là ở trang say. Không trang say, như thế nào có thể như vậy thân thiết đem nàng ôm vào trong ngực kêu nàng tức phụ như đâu. Chỉ là làm hạ hơn không nghĩ tới chính là, trang say một hồi, thế nhưng có thể chính mắt thấy đến lâm nhân thần kỳ dị năng. ngẫm lại vừa rồi tay nàng đột nhiên liền trống giống nhiều ra một cái chăn đông tới, trên mặt đất phô hào lúc sau, trong tay đột nhiên liền trống giống nhiều ra một cái chăn đông tới. Hạ Hân ra đầu liền nhịn không được tê dại. Cho tới nay, hắn đều biết nàng cùng người khác không giống nhau, có rất nhiều thần bí chỗ. Chính là tận mắt nhìn thấy đến nàng thần bí hành động, hôm nay vẫn là đầu một hồi. Từ nhỏ đều không tin phụng thần Phật Hạ Hân, ở chính mắt thấy kia phiên tình hình lúc sau, cả người đều khiếp sợ cực kỳ. Cả kinh trái tim bang bang loạn nhảy. Cả kinh cả người máu cũng không biết nên đi phương hướng nào lưu. Hắn dám khẳng định, hắn vừa rồi cũng không có xem hoa mắt, hơn nữa hắn hiện tại xúc giác nói cho hắn, hắn hiện tại đích đích sát sắc là ngủ ở nàng phô mà trải lên, mà ngủ dưới đất mấy thứ này lại đích đích sát sắc là cái này phòng chống sở không có. Như vậy nói cách khác, lâm nhân nàng thật sự cùng người thường không giống nhau. Có thể đột nhiên biến ra chăn đông khăn trải giường từ từ đồ vật tới nàng, có hay không khả năng, không phải người. Giờ phút này hạ huân cảm giác say toàn vô. Trên sống lưng từng đợt tê dại, trên trán bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Trong lòng suy đoán là một chuyện, rõ ràng chính xác nhìn đến lại là một chuyện, vừa rồi kia một màn thật là quá mức không thể tưởng tượng, hắn từ nhỏ nhận chi thượng cùng hắn giờ phút này, tâm lý thượng còn không có biện pháp hoàn toàn tiếp thu này đó. Hạ Vân trong lòng, đương nhiên liền loạn đến không được. Nếu nàng không phải người, như vậy hắn nên làm cái gì bây giờ? Hạ Hân cảm giác chính mình sống hơn 20 năm, trước nay đều không có như vậy vô lực quá. Nếu nàng là cái người thường, Hắn minh đoạt cũng hảo, ám đoạt cũng thế, khẳng định có thể đem nàng lộng tới tay đảm đương tức phụ nhi. Nhưng nếu nàng không phải người, kia hắn nên làm cái gì bây giờ? Ai có thể nói cho hắn nên làm cái gì bây giờ? Hạ huân bên này nằm ở phòng chống lâm vào cuộc đời lần đầu tiên tâm linh thượng trọng đại mâu thuẫn bên trong khi, lâm nhân bên này lại là ở nhẹ nhàng tự tại đi dạ phố. Nàng đầu tiên là đi đến cung tiêu xã, mua muối, ngũ vị hương phấn linh tinh gia vị liêu. Này đó gia vị liêu nàng trong không gian không thể tự sản. Cho nên yêu cầu từ không gian bên ngoài mua sắm Lấy lòng gia vị liêu lúc sau Lâm nhân lại đi đến trấn trên quốc doanh tiệm cơm Mua 20 tới cái màn thầu cùng bánh bao dùng túi trang Lúc sau đưa đến công xã tiểu học cấp tiểu hà cùng lâm vĩ Ngày mai buổi sáng nàng liền phải cùng hạ vân cùng nhau trở về trong huyện Không thể lại tiếp tục chiếu cố tiểu hà cùng lâm vĩ Này hai đứa nhỏ ngày mai bắt đầu liền phải ở trường học nhà ăn ăn lương thực phụ cơm Cho nên hôm nay nàng tận khả năng cho bọn hắn nhiều đưa điểm lương khô Có thể chiếu cố nhiều ít là nhiều ít Đi công xã tiểu học đưa xong lương khô lúc sau, Lâm Nhân nhớ tới Hạ Hân còn ở cái kia phòng chống ngủ, cũng không biết hắn rượu tỉnh thế nào. Liên đã trở lại phòng trống Trở về vừa thấy, phát hiện Hạ Hân còn ở ngủ, liền không có kinh động hắn. Lâm Nhân đem trang cơm chiều túi ở Hạ Hân bên người thả xuống dưới, lúc sau đi đến một cái khác trong phòng cho chính mình cũng trải chăn dưới đất. buôn ba cả ngày, nàng chuẩn bị cũng nằm xuống tới nghỉ ngơi trong chốc lát, chờ Hạ Hân đã tỉnh lại cùng hắn cùng nhau ăn cơm chiều. Nàng đề trở về cái kia túi trang mặt bánh cùng trái cây, đơn giản là đơn giản điểm, chính là ứng phó một đốn cơm chiều là không thành vấn đề. Nhưng không nghĩ tới chính là, hạ hân vẫn luôn cũng chưa tỉnh lại, lâm nhân chính mình trên mặt đất trải lên nằm trong chốc lát, vây kính nhi lên đây, vừa cảm giác trực tiếp ngủ tới rồi ngày hôm sau buổi sáng. Túi bên trong mặt bánh thả một đêm, có chút lạnh, lâm nhân nghĩ hôm nay muốn ngồi xe hồi trong huyện, dẫn theo cái túi không quá phương tiện, liền chuẩn bị đem túi thu vào không gian đi. Đang chuẩn bị thúc giục ý niệm đem túi bỏ vào không gian, đồng nhiên phát hiện Hạ Hân đang xem nàng. Hắn ánh mắt cùng ngày thường có chút bất đồng, Lâm Nhân trong lúc nhất thời cũng nói không nên lời rốt cuộc nơi nào bất đồng. Bởi vì bị Hạ Hân nhìn, cho nên Lâm Nhân không hảo hướng trong không gian phóng đồ vật, cho nên chỉ có thể trước đem cái kia túi để ở trong tay. Hạ Hân ở Lâm Nhân trên người nhìn vài giây sau, thu hồi ánh mắt, từ mà trải lên đứng dậy tới, sửa sang lại một chút trên người quần áo, mở miệng nói, đi tiệm cơm ăn cái cơm sáng. không sai biệt lắm liền đến đánh xe đi trong huyện thời gian lâm nhân gật đầu ân hạ huân đi đến trong viện, muốn tìm thủy rửa cái mặt lại phát hiện trong viện trống rỗng một giọt thủy đều không có trong một góc nhưng thật ra có một ngụm giếng nước chính là này nước miếng giếng thật lâu vô dụng cũng không biết nước giếng có sạch sẽ không cho nên hạ huân không có rửa mặt chỉ giơ tay đem ngủ loạn đầu tóc sửa sửa lúc sau liền chuẩn bị đi tiệm cơm ăn bữa sáng lâm nhân muốn chạy về trong huyện đi làm tự nhiên sẽ không ở trấn trên ở lâu Cho nên liền khóa kỹ viện môn, đi theo Hạ Hân cùng đi tiệm cơm ăn cơm sáng. Đơn giản ăn cái cơm sáng, bên này đi nhờ xe. Người xem vận xe hồi trong huyện trên đường, Hạ Hân vẫn luôn nhắm mắt lại dưỡng thần, không thế nào nói chuyện. Lâm nhân chỉ đương hắn ngày hôm qua say rượu, hôm nay không quá thoải mái, không nghĩ nói chuyện. Một đường trở lại trong huyện, Hạ Vận chuyển hành khách xe, ra nhà ga. Hạ Hân lúc này mới mở miệng đối Lâm nhân nói, ta đưa ngươi hồi trong xưởng. Lâm nhân lắc đầu, không cần. ta về trước một chuyến chỗ ở. Hạ Hơn gật đầu, kia hảo, ngươi chiếu cố hảo tự mình, ta phải trở về đơn vị, liền không tiến ngươi. Lâm nhân, không cần ngươi đưa, ta nhận được về nhà lộ. Lời nói là nói như vậy, nhưng nàng vẫn là cảm giác nơi nào không quá bình thường. Đổi làm khoảng thời gian trước, tình huống như vậy hạ, Hạ Vân khẳng định sẽ đưa nàng trở về nàng chỗ ở, sau đó đem nàng kéo vào trong phòng ôm nàng nị vai một trận. phía trước tiểu hà Lâm Vi còn ở, hắn đều động tay động chân. Hiện tại tiểu hà cùng lâm vĩ tiến đi, hắn còn không được càng thêm làm cản Chính là hiện tại hắn cư nhiên một câu ngươi chiếu cố hảo tự mình, ta phải trở về đơn vị liền đem nàng đuổi rồi. Như vậy hạ hân, thật sự có chút kỳ quái. Bất quá lâm nhân cũng không nghĩ nhiều, có lẽ hắn ngày hôm qua say quá một hồi, hôm nay thân thể không quá thoải mái, cho nên muốn sớm một chút trở về đơn vị ngồi xuống nghỉ ngơi đi. Cùng hạ hân tách ra lúc sau, lâm nhân liền một đường hướng tới chính mình chỗ ở đi đến. Trong tay còn cầm ngày hôm qua trang bữa tối cái kia túi. Đi nhà ga khi không có lái xe, cho nên hiện tại chỉ có thể đi bộ. mươi 394 đã lâu không thấy. Dọc theo đường đi bị hạ hơn nhìn, nàng không hảo hướng trong không gian phóng. Lúc này đi ở trên đường cái, nơi nơi đều là người, càng là không có phương tiện. Cũng may lập tức là có thể trở về chỗ ở, trở về lúc sau bên người không có người khác, là có thể tự tại rất nhiều. Đang ở lâm nhân đi bước một hướng chỗ ở đi thời điểm. thình lình nghe được phía sau chuyển đến một chuỗi xe đạp xe tiếng chuông nàng hướng bên đường nhường nhường theo bản năng hướng tới tiếng chuông chuyển đến phương hướng nhìn thoáng qua nay vừa thấy bất giác có chút giật mình lý húc lý húc hạ xe đạp hướng tới lâm nhân phương hướng đã đi tới cười khanh khách chào hỏi nói nhân tử đã lâu không thấy lâm nhân nhớ tới lâm vĩ năm nay nghỉ hè ở huyện xưởng máy móc chính là đi theo lý húc học làm việc vội nói tạ nói cảm ơn ngươi a lý húc năm nay mùa hè ta đệ đệ lâm vĩ cho ngươi thêm phiền thoái Lý Húc gãi gãi đầu, khách khí nói: Vị tử thực có khả năng, cũng không như thế nào phiền với ta. Lâm Nhân nhớ tới cái gì, hỏi Lý Húc: Lần trước ta làm vị tử kêu ngươi tới nhà của ta ăn cơm, làm sao ngươi không có tới? Sớm tại Lâm Nhân biết Lâm Vĩ ở trong xưởng là đi theo Lý Húc làm việc khi, liền nói quá làm Lâm Vĩ thỉnh Lý Húc tới ra ăn cơm. Chỉ là Lý Húc không biết cái gì nguyên nhân không có tới, sau lại Hạ Hân thường xuyên đi tìm nàng, nàng bị Hạ Hân như vậy một gián đoạn liền đã quên thỉnh Lý Húc ăn cơm sự. Hôm nay thật sự là xảo, cư nhiên ở trên đường cái ngẫu nhiên gặp được Lý Húc. Thấy Lý Húc liền nhớ tới làm Lâm Vĩ thỉnh Lý Húc tới ra ăn cơm sự tới. Lý Húc trả lời nói: Ta cái này mùa hè có điểm đội, thường xuyên muốn tăng ca, nhàn rỗi thời gian không nhiều lắm. Lý Húc nào dám nói thật, kỳ thật là Hạ Hân không cho hắn đi tìm Lâm Nhân. Lâm Nhân một lòng tưởng cảm tạ Lý Húc, cảm tạ Lý Húc ở Lâm Vĩ làm kỳ nghỉ hè công thời điểm mang theo Lâm Vĩ làm việc, thuận miệng liền nói một câu: Hôm nào có thời gian ta thỉnh ngươi ăn cơm. Lý Húc đương nhiên nguyện ý cùng lâm nhân cùng nhau ăn cơm, lúc trước lâm nhân ở lâm gia thôn thời điểm chính là cái xinh đẹp cô nương, hiện tại vào thành, cả người chỗ mã càng thêm thanh lệ thoát tục. Như vậy một cái tiên nữ nhi dường như cô nương thỉnh ăn cơm, cái nào nam nhân không tâm động. Chính là hạ huân nhìn chằm chằm lâm nhân nhìn chằm chằm đến thật chặt, Lý Húc mới không nghĩ bởi vì một bữa cơm mà đưa tới hạ huân cam thủ. Trước kia đi, Lý Húc tuy rằng đối lâm nhân có như vậy điểm tâm tư, chính là đương hạ huân giúp hắn điều vào thành lúc sau. Hắn kiến thức hạ hơn năng lực, liền có chút hổ thẹn không bằng, biết chính mình không xứng với lâm nhân. Lâm nhân như vậy tiền nữ nhi, ước chừng cũng cũng chỉ có hạ hơn như vậy có bộ giang, có ra thế lại tài cán nam nhân mới xứng thượng. Cho nên Lý Húc trần trờ hảo một trận lúc sau vẫn là cự tuyệt lâm nhân, ta gần nhất rất vội, khả năng chịu không ra thời gian tới. Lâm nhân có chút tò mò, Lý Húc, người ở xưởng máy móc là làm gì việc? Sao bị xưởng trưởng còn vội đâu, một bữa cơm thời gian đều chịu không ra? Lý Húc hàm hậu cười. Có chút xấu hổ gãi gãi đầu. hào đi, không vì khó ngươi. Nếu ngươi công tác vội, vậy không ăn cơm, cái này cho ngươi, tan tầm khi đói bụng lấy ra tới ăn. Lâm nhân một bên nói, một bên đem trong tay dẫn theo túi nhét vào lý húc trong tay. Túi trang chính là nàng đem qua từ trong không gian lấy ra tới, nàng cùng hạ hơn bữa tối. Đêm qua hạ hơn say rượu ngủ đến trầm, không có ăn bữa tối, hôm nay buổi sáng đến bây giờ nàng lại vẫn luôn không tìm được cơ hội đem túi bỏ vào trong không gian đi. Cho nên này túi bên trong bánh có nhân cũng hảo, trái cây cũng thế, tất cả đều còn ở, đem túi căng căng phồng. Nếu Lý Húc không rảnh tới ăn cơm, vậy dùng này một túi đồ ăn đường tạ lễ hảo. Lý Húc tiếp nhận túi, mở ra vừa thấy, thấy bên trong kim hoàng sắc tế mặt bánh bột ngô béo ngậy, rất là thèm người, như vậy khó được ăn ngon thực, hắn nào dám thu, vội muốn đem túi còn trở về. Lâm Nhân hướng bên cạnh một dịch, né tránh tới, tặng cho ngươi chính là của ngươi, cùng ta đã không quan hệ. Lý Húc còn tưởng nói cái gì nữa lâm nhân đã phất tay từ biệt ta ngày hôm qua đi tranh bên sông trấn dọc theo đường đi quái mệt, đến trở về nghỉ ngơi lý húc thấy nàng thái độ này biết nàng là thành tâm đưa hắn đồ vật liền đem một túi thức ăn đều thu xuống dưới Tìm đề tài cùng nàng nói chuyện thiếm, người đi bên sông trấn nhưng có trở về lâm gia thôn lâm nhân trả lời nói ngày hôm qua ta các đệ đệ muội muội khai giảng ta đưa bọn họ đi trường học báo danh lâm gia thôn bên kia chưa kịp đi trở về sau có rảnh lại đi đi nói xong này đó Lâm Nhân nhớ tới cái gì hỏi Lý Húc. Hôm nay không phải nghỉ ngơi ngày, ngươi như thế nào cũng không đi làm. Nàng là bởi vì muốn đưa đệ muội đi trường học báo danh, cho nên cùng phân xưởng chủ nhiệm xin nghỉ, không cần đi làm. Lý Húc lại là vì cái gì? ở đi làm thời gian cưỡi xe đạp ở trên đường cái đi bộ. Lý Húc không lấy Lâm Nhân đưa người ngoài, bị Lâm Nhân như vậy vừa hỏi, liền đúng sự thật trả lời. Ta tích cốt mấy tháng lương thực, hôm nay riêng đi tranh biểu cục, cho ta ba gửi qua đi. Lâm Nhân vừa nghe. không tự giác nhớ tới lý húc phụ thân lý văn trung tới lý văn trung hạ phong cái kia nông trường ở thâm sơn cung cốc cũng không biết biêu cục có thể hay không đem đồ vật đưa qua đi tựa hồ là đoán được lâm nhân trong lòng nghi vấn lý húc mở miệng nói ta cho ta ba gửi quá một phong thơ ta ba thu được trả lại cho ta viết hồi âm ta tưởng nếu thư tín có thể đưa đến ta đây gửi qua biêu điện lương thực hắn khẳng định cũng có thể thu được lâm nhân gật gật đầu có thể thu được liền hảo chỉ là người đem lương thực cho người ba gửi qua đi Chính ngươi ăn cái gì? Lý Húc mặc mặc, không có chính diện trả lời vấn đề này, chỉ vô vô ngực, không có ăn, như thế nào có thể mọc ra như vậy rắn chắc thân thể. Ngươi cũng đừng thay ta nhọc lòng. Lâm nhân nở nụ cười, liền ngươi này khỉ ốm nhi giống nhau thân thể, còn rắn chắc. Lý Húc trực tiếp nhảy vọt qua cái này đề tài, đối lâm nhân nói, thật sự thực cảm tạ ngươi cùng Hạ Hân, nếu không phải các ngươi, ta tới rồi hiện tại đều còn ở Hồng Tinh Nông Trường Bảo Hoàng Thổ, nếu không phải các ngươi... Ta tới rồi hiện tại đều còn không biết ta ba hắn rốt cuộc ở đâu. Lý Húc nói tới đây, biểu tình rất có chút thương cảm. Lâm nhân an ủi hắn, đừng khổ sở, sở hữu đều là tạm thời, tương lai sẽ có như vậy một ngày, sở hữu bị hoan uổng người đều sẽ bị sửa lại án sự sai, đến lúc đó các ngươi người một nhà lại có thể hạnh phúc sinh hoạt ở bên nhau. Lý Húc dơ tay lau khỏe mắt, thở dài một tiếng, mở miệng nói, tương lai sự tình, ai biết được. Hiện tại ta có công tác, còn đã biết ta ba ở đâu. trong tay có điểm đồ vật có thể cho ta ba gửi qua đi cải thiện một chút hắn sinh hoạt ta thấy đủ thật sự lâm nhân muốn lại an ủi lý húc vài câu chính là nghĩ hiện tại vừa mới sáu ba năm khoảng cách cải cách mở ra còn có mười mấy năm thời gian mười mấy năm a như vậy gian nan cùng dài lâu nếu lý húc nói hắn thấy đủ vậy làm hắn duy trì hiện trạng đi mắt thấy đã sắp đi đến lâm nhân ở cái kia ngõ nhỏ nàng nhịn không được hỏi lý húc mẹ ngươi bên kia có hay không tin tức mươi 395 tới cái tân công nhân viên chức. Lý Húc đáp, ta ba ở tin nhắc tới quá ta mẹ hạ phóng địa phương, ta dựa theo ta ba cấp địa chỉ cho ta mẹ viết quá tin, chính là vẫn luôn không có thu được nàng hồi âm. Ta tính toán khi nào chịu đến nhàn rồi đi đến ta mẹ nơi đó nhìn một cái nàng. Lâm nhân yên lặng thở dài một tiếng, trong lòng ám đạo, biết hạ phóng địa phương, lại viết thư không có hồi, chỉ sợ là tình huống không tốt lắm a Phía trước liền mau đến Lâm nhân chỗ ở, Lâm nhân cùng Lý Húc nói xong lời từ biệt. Ta trụ địa phương tới rồi, quay đầu lại ngươi có cái gì yêu cầu hỗ trợ có thể tới ta trụ địa phương tìm ta. Lý hút ứng hạ, hảo. Ngươi mau trở về đi thôi, ta cũng đến chạy nhanh hồi trong xưởng đi làm. Lâm nhân trở về chính mình chỗ ở lúc sau, trực tiếp liền vào không gian. Ở trong không gian phao tắm rửa, sau đó ăn cái cơm trưa, lúc sau lại ngủ một giấc. Phía trước hơn một tháng, bởi vì tiểu hà cùng lâm Vĩ ở nơi này, nàng vẫn luôn cũng chưa biện pháp tiến không gian. Hiện tại hảo. Hiện tại đem tiểu hà cùng Lâm Vĩ đưa về trong trường học mặt, nàng rốt cuộc lại khôi phục đến một người sống một mình trạng thái, chỉ cần cửa sổ con hảo, liền có thể tự do xuất nhập không gian. Trong không gian mặt cư trú điều kiện so không gian bên ngoài muốn hảo quá nhiều quá nhiều, không chỉ có có mang theo tẩy tủy bài độc công hiệu suối nước nóng, còn có rộng mở sáng ngời thoải mái vô cùng hoa viên nhà Tây. Hơn nữa trong không gian mặt sở hữu vật phẩm đều cùng nàng ý niệm nghị thông suốt, nàng trên cơ bản không cần lao động. Động nhất động ý niệm là có thể chi phối trong không gian sở hữu đồ vật. Đối với Lâm Nhân tới nói, một khi tiến vào không gian, lập tức liền có thể hưởng thụ đến không gì sánh kịp vật chất sinh hoạt. Hôm nay Lâm Nhân ở trong không gian mặt ngủ ban ngày, tỉnh lại lúc sau ra công vài đạo đồ ăn cùng hai chén cơm, mị mị ăn no nghe lúc sau, này liền đi đến hoa viên nhà Tây bên trong thư phòng tìm thư nhìn. Này mấy tháng qua, nàng một có rảnh liền tìm thư xem, dệt ngành sản xuất thư, in nhuộm ngành sản xuất thư trang phục thiết kế cùng cắt may loại ngành sản xuất thư tuy rằng chỉ là buổi tối nhìn tống cổ thời gian cùng thôi miên chính là dựa vào nàng hơn người học tập năng lực mấy tháng xuống dưới bất chi giác gian liền nắm giữ không ít tri thức hôm nay buổi tối lâm nhân giống như trước kia đoạn thời gian giống nhau ngồi ở trong thư phòng nhìn trong chốc lát thư vẫn luôn nhìn đến có chút mệt nhọc lúc này mới trở lại trong phòng ngủ đi ngủ một đêm ngủ yên ngày hôm sau đi đến trong xưởng tiêu giả này liền bắt đầu bình thường công tác cùng sinh hoạt đi làm tan tầm Ăn cơm ngủ, thời gian một ngày một ngày quá khứ bay nhanh. Trong nháy mắt, liên tới rồi này chu nghỉ ngơi ngày. Nghỉ ngơi ngày hôm nay, khoảng cách Lâm Nhân cùng Hạ Hân cùng nhau từ chấn trên trở về trong huyện, đã qua đi ba bốn thiên thời gian. Làm Lâm Nhân cảm giác rất kỳ quái chính là, này ba ngày nhiều thời giờ, Hạ Hân thế nhưng một lần đều không có tới đi tìm nàng. Cái này làm cho Lâm Nhân cảm giác rất có chút khác thường. Phía trước Tiểu Hà cùng Lâm vị ở thời điểm, Hạ Hân một có rảnh liền hướng nàng nơi này chạy. Hỗ trợ làm này hỗ trợ làm kia, chỉ cần Tiểu Hà cùng Lâm Vĩ không ở bên người, hắn nhất định muốn cuốn lấy nàng nị vai một trận. Hiện tại Tiểu Hà cùng Lâm Vĩ đều trở về trường học, hắn lại không cần vất vả ở người nhiều trong hoàn cảnh tìm khe hở tiếp cận nàng, như thế nào ngược lại làm ai danh nhận tích, không có tin tức. Lâm nhân tò mò về tò mò, lại là tưởng không rõ Hạ Hơn tại sao lại như vậy. Trong lòng suy đoán, ước chừng là Hạ Hơn gần nhất công tác tương đối vội, chịu không ra nhàn rỗi đi. Nghỉ ngơi ngày hôm nay. Lâm nhân một người chạch ở nhà rảnh rỗi không có việc gì, liền ra cửa tới, muốn đi đến thương trường bên trong dạo một dạo. Hiện tại nàng, ăn uống không lo, công tác không mệt, để mọi nghe lời hiểu chuyện. Đã là không có gì phạm sầu địa phương. Giống như vậy nghỉ ngơi ngày, có tiền lại có nhà nàng, còn không phải chỗ nào hảo chơi liền đi chỗ nào. Dạo thương trường, không nhất định phải mua đồ vật, nàng chính là muốn nhìn xem cái này niên đại thị trường thượng, rốt cuộc đều có chút thứ gì. Và lại, nữ nhân sao? ai không thích dạo thương trường loại này yêu thích cũng không chịu niên đại cực hạn. lâm nhân đi dạo biến thương trường cường điệu quan sát một chút thương trường áo trong phục kiểu dáng bởi vì thương trường bên trong mặt khác đồ vật nàng cũng không thiếu nghĩ lần trước hứa vệ hồng cấp họa quần áo bộ dáng còn chưa thế nào cân nhắc có lẽ sau cuối tuần có rảnh thời điểm liền có thể xuống tay cấp hứa vệ hồng thiết kế cùng chế tắc quần áo chờ nàng cân nhắc ra cái gì tốt quần áo hình thức không chỉ có phải cho hứa vệ hồng làm quần áo còn phải cho chỉ nguyệt quên tần diễm trở Nàng sở bạn thân nhóm đều làm một bộ. Thức mau, nghỉ ngơi ngày hôm nay liền như vậy qua đi, thời gian bất chi rắc gian liền từ sớm tới tìm đến buổi chiều, lại từ buổi chiều đi vào buổi tối. Lâm nhân ở trong không gian mặt ăn cái bữa tối, lại tìm trang phục thiết kế cùng cắt may loại thư nhìn trong chốc lát, xem đến có chút mệt nhọc, mới đưa thư thả lại nghỉ hè, đi đến trong phòng ngủ mặt nghỉ ngơi. Một giấc ngủ dậy, đó là tân một vòng. Buổi sáng ăn qua cơm sáng, cưới xe đạp đi hướng trong xưởng trên đường. Lâm nhân trong lòng có nhịn không được tò mò, vì cái gì hạ hơn vẫn luôn cũng chưa tới tìm nàng đâu. Phía trước mấy ngày nay, hắn không tới tìm nàng, có khả năng là bởi vì công tác bận quá. Chính là ngày hôm qua là nghỉ ngơi trời ạ, không đạo lý hắn nghỉ ngơi ngày thời điểm cũng đội đến một đinh điểm nhàn rỗi đều chịu không ra đi. Kỳ quái, quá kỳ quái. Vì cái gì hạ hơn đột nhiên liền không phản ứng nàng đâu. Lâm nhân càng nghĩ càng là buồn bực, mãi cho đến nàng đi vào trong xưởng, vào phân xưởng, bắt đầu hôm nay công tác khi. đều còn có chút thất thần. Nàng vừa nghĩ tâm sự, một bên có một chút không một chút làm xuống tay đầu công tác, hoàn toàn đã không có ngày xưa công tác nhiệt tình, chỉ cầu có thể ở tan tầm phía trước làm xong thuộc bổn phận việc liền hảo. Ôn áo máy móc trong tiếng, Lâm Nhân làm hạ một cái quyết định, nếu không, đêm nay tan tầm lúc sau nàng đi tìm một chuyến Hạ hơn. Hắn vội đến không rảnh tìm nàng, nàng đi tìm một chút hắn tổng có thể đi. Tốt xấu hai người lúc này mới vừa hòa hảo không bao lâu, một lần nữa bắt đầu xử đối tượng. Vẫn luôn như vậy không thấy mặt không nói lời nào, cũng không tốt lắm. Lâm nhân trong lòng vừa mới làm hạ quyết định này, liền nghe được có cái nhân viên tạm vụ ở kêu chính mình. Lâm nhân, bên ngoài có người tìm ngươi. Cái kêu nhân viên tạm vụ nói. Lâm nhân trong lòng vui mừng, chẳng lẽ là hạ hơn tới tìm nàng. Vì thế vội bỏ qua trong tay việc, hướng tới phân xưởng bên ngoài đi ra. Ra tới phân xưởng lúc sau, mới phát hiện tới tìm nàng cũng không phải hạ hơn mà là chỉ nguyệt quên. Cẩn thận lại nói tiếp. Từ chị Nguyệt Quyên điều đi tuyên truyền khoa lúc sau, Lâm Nhân liền có chút nhật tử không gặp nàng. Trong xưởng mặt công nhân đi làm tiến xưởng thời điểm đi chính là Ly phân xưởng khu tương đối gần cửa chính, văn phòng người tiến xưởng thời điểm đi chính là Ly office building tương đối gần cửa hông. Mà Lâm Nhân giữa trưa thời điểm lại không đi nhà ăn ăn cơm, cho nên một ngày cơ hồ không có gì cơ hội cùng chị Nguyệt Quyên chạm mặt. Giờ phút này thấy chị Nguyệt Quyên tới tìm chính mình, Lâm Nhân rất là kinh hỉ, vội lôi kéo chị Nguyệt Quyên tay hỏi, "Nguyệt Quyên, ngươi tìm ta có việc?" Trí Nguyệt Quyên tả hữu nhìn phán qua, lúc sau mới mở miệng, Lâm Nhân, chúng ta trong xưởng hôm nay tới cái tân công nhân viên trước. Lâm Nhân theo bản năng hỏi, cái gì tân công nhân viên trước? mươi 396 hắn bên người nữ nhân. Trí Nguyệt Quyên đáp, tân công nhân viên trước tên giống như kêu Tống Doanh, là xưởng ủy bên trong mới tới, nói là tỉnh thành bên trong người trực tiếp cấp an bài tiến vào. Lâm Nhân trong lòng căng thẳng, Tống Doanh. ngươi xác nhận ngươi không có nghe lầm, cái kêu tân công nhân viên trước tên là kêu Tống Doanh. Chị Nguyệt Quyên lắc đầu, sẽ không nghe nói. Phương xưởng trưởng vì hoan nên cái kia tấn công nhân viên trước, còn cố ý đem mấy cái khoa người gọi vào cùng nhau, lộng cái loại nhỏ hoan nên nghi thức. Hiện tại office building mọi người đều biết cái kia tân công nhân tên gọi tống doanh, không tin ngươi có thể đi hỏi thăm. Lâm nhân lắc đầu, Nguyệt Quyên, ta không phải không tin ngươi, ta chính là cảm giác quá đột nhiên. Vì cái gì tống doanh đột nhiên liền vào chúng ta trong xưởng. Chị Nguyệt Quyên nói, ta liền biết, ngươi cùng cái kia tống doanh nhận thức. Tống Doanh tiến sưởng tới chuyện thứ nhất, chính là tìm người hỏi thăm ngươi. Lâm Nhân kinh ngạc nhìn về phía Trì Nguyệt Quyên, Tống Doanh hỏi thăm ta? Trì Nguyệt Quyên thấp giọng nói, ngươi nhỏ giọng điểm, Tống Doanh là ngầm hỏi thăm ngươi, còn cùng người nói thầm không ít đối với ngươi bất lợi nói, ta chỉ là nghe được một hai câu, tuyệt đối không quá thích hợp, liền tới tìm ngươi. Ngươi trong lòng hiểu rõ liền hảo, ngàn vạn đừng náo ra động tĩnh, thật vất vả ngươi tại đây trong sưởng thành chính thức công, vạn nhất bởi vì cái này Tống Doanh ném bát cơm liền không hảo. Lâm nhân gật gật đầu, hướng chị Nguyệt Quyên nói lời cảm tạ, Nguyệt Quyên, hôm nay sự, đa tạ ngươi nhắc nhở. Chị Nguyệt Quyên cười cười, cảm tạ cái gì, ta này bất quá chính là giật giật miệng mà thôi. Chủ yếu là chính ngươi về sau muốn cẩn thận một chút. Lâm nhân ứng, ta biết, ta sẽ cẩn thận. Chị Nguyệt Quyên, cái kia tống doanh, nhìn liền không giống như là cái buồn phận người, thật là không rõ sưởng trưởng vì cái gì như vậy hiếm lạ nàng, thế nhưng vì nàng chuyên môn lộng cái hoan nên nghi thức. Lâm Nhân nghe xong chỉ nguyệt quên những lời này sau, nhịn không được ở trong lòng cân nhắc hai. Tống Doanh là tỉnh thành người cấp an bài tiến sưởng, hơn nữa phương sưởng trưởng còn vì Tống Doanh cố ý lộng cái hoan nên nghi thức, như thế không khó phỏng đoán, an bài Tống Doanh tiến sưởng người kia, hoặc là cực có thân phận, hoặc là cực có ảnh hưởng lực. Chính là, Tống Doanh một cái lao động cải tạo trong đội tiếp thu cải tạo tư tưởng tác phong có vấn đề người, như thế nào liền leo lên tỉnh thành có thân phận người. Như thế, Lâm Nhân không tự giác nhớ tới. Hơn hai tháng trước ngày đó buổi tối, chính mình từ trong xưởng tan tầm đi bưu củ, nửa đường thượng thấy được cái thân ảnh cùng Tống Doanh cực giống, đang muốn nhìn kỹ, lại đột nhiên bị người cấp đẩy một ngã sự. Nếu ngày đó buổi tối chính mình nhìn đến Tống Doanh, chính là Tống Doanh bản nhân. Như vậy, hôm nay Tống Doanh tiến vào xưởng dệ, liền không phải đột nhiên phát sinh ngẫu nhiên sự kiện, mà là Tống Doanh ở trong tối chủ tính đã lâu tất nhiên sự kiện. Chỉ là nàng lâm nhân gần nhất này mấy tháng qua vẫn luôn vội vàng như vậy như vậy. không có lưu ý đến ngủ đông ở nơi tối tăm tống doanh mà thôi hôm nay tống doanh rốt cuộc từ chỗ tối đi tới chỗ sáng hơn nữa ở tiến vào xưởng dệt ngày đầu tiên liền bắt đầu trong lén lút hỏi thăm về nàng lâm nhân sự có thể thấy được tống doanh tiến vào xưởng dệt mục đích phi thường minh xác vì bất quá chính là muốn đối phó nàng lâm nhân